Năm trăm nhiều mẫu vùng núi, hiện giờ có một trăm mẫu đã loại thượng anh đào mầm, Trung Hưng Quốc dẫn người cẩn thận chăm sóc, trưởng thành tốc độ phi thường mau, chờ khai xuân, địa phương khác cũng muốn lục tục phi ê n thổ. Năm trước một năm, Lưu Mỹ Vân sưởng quần áo chia hoa hồng cơ bản đều đầu tới rồi này bên trên tới, Trung Hưng Quốc nhìn như vậy nhiều tiền, hắn cũng không dám thiếu cảnh giác, thiên không lạnh thời điểm, đều là trực tiếp ở trên núi d ự n g l ề u t ừ ngủ. Lưu Mỹ Vân chỉ tùy tiện dạo qua một vòng, trong lòng đại khái có cái đế, liền xuống núi đi. đến dưới chân núi lại gặp được lão thôn trưởng vẻ mặt nhiệt tình một hai phải nàng thượng trong nhà ngồi ngồi lưu mỹ vân vừa thấy đây là có việc muốn nói tới gần cửa hải cuối năm cũng không hảo tay không thượng nhân ra đi vì thế làm lục t r ư ở n g trinh hồi trên xe lấy điểm đồ vật lại đây mà đại bảo bọn họ ca ba là ngồi không được một chút sơn liền dơ chân chạy đi theo trong thôn không sai biệt lắm đại hải tử một h ố i thượng thôn tiểu học bên kia đi chơi tiểu lưu a năm sau đầu xuân ngươi hẳn là còn cần không ít người tay đi lão thôn trưởng khai cái tẩu. Thái độ thập phần hữu hảo, cảm tình này lại là hướng nàng nơi này t ắ t người tới. Lưu Mỹ Vân cười dẫn đầu tỏ thái độ, thôn trưởng, ngươi yên tâm, ta đều nói tốt, ta khẳng định ư u Tiên tìm chúng ta thôn người. Lão thôn trưởng vui lòng gật đầu, điểm này hắn tin tưởng Lưu Mỹ Vân, bất quá lần này chủ yếu vẫn là một chút việc tư. Là cái dạng này, ta có cái phương xa cháu trai, hắn không phải chúng ta thôn nhi người, quê quán là dự tỉnh bên kia, người trong nhà cũng chưa, trước hai ngày đại thật xa lại đây xem ta. ta liền nghĩ làm hắn đến ngươi nơi này tìm điểm xuống làm. Thôn trưởng, bên này sự ta đều toàn giao cho Trung đại ca phụ trách. Ngươi nếu là cảm thấy thích hợp liền trực tiếp đem người đưa tới Trung đại ca bên kia cho hắn xem là được. Lưu Mỹ Vân người đều còn không có thấy, cũng không dám dễ dàng đáp ứng. Hơn nữa nếu nói Trung Hương Quốc toàn quyền phụ trách, nàng càng đến ở bên ngoài thế Trung Hương Quốc đem mặt mũi làm đủ. h u ố n hồ, thôn trưởng tìm nàng muốn cái này việc, khẳng định không phải trồng cây đơn giản như vậy. Nếu là trồng cây. Hắn liền không cần đem chính mình thỉnh về đến nhà nói, mà là trực tiếp dẫn người đến Trung Hưng Quốc đi nơi nào rồi. q u ả nhiên chỉ nghe thôn trưởng ho nhẹ hai tiếng, lại nói: Ta cái này phương xa cháu trai, là đường quá 2 năm binh xuất ngũ xuống dưới, vẫn luôn ở quê quán trồng t r ọ n Bọn họ chỗ đó thiên thật sự chỉ dựa vào trồng trọt cũng nuôi sống không được mấy khẩu người. Trước hai năm trong nhà cấp nói cái tức phụ nhi ngại nghèo cũng không thành. Năm trước nàng nương lại được bệnh nặng, hiện tại trong nhà liền hắn một người. Ta suy nghĩ. làm hắn ở ta bên này là cái hộ khẩu, có cái vững chắc công tác, có thể một lần nữa nói cái tức phụ nhi gì. Ta xem ngươi như vậy tảng lớn sơn, đầu xuân nếu là lại tiếp theo trăm mẫu mầm, hắn một người khẳng định cũng quản bất quá tới. Ta đại cháu trai người mau ba mươi còn đánh quan côn, ta liền nghĩ ngươi bên này có thể hay không cho hắn hơi chút an bài cái thể diện sống, tiền lương cũng không cần nhiều khai, chính là phương tiện hắn hảo thuyết tức phụ nhi. Lúc này ở nông thôn 30 tuổi còn chưa nói thượng tức phụ nhi. mặt sau tìm t ứ c phụ nhi liền càng khó khăn trồng cây bón phân cái kia thể lực sống trong thôn lào thiếu đều có thể làm lao thôn trưởng chính là tưởng cấp cháu trai an bài cái giống trung hương quốc như vậy quản trồng cây công tác chương 117 t r ư chương 117 lao thôn trưởng tìm lưu mỹ vân tưởng cho hắn bà con xa cháu trai muốn một cái thể diện điểm công tác lưu mỹ vân bên này khẳng định không thể lướt qua trung hương quốc đáp ứng xuống dưới này một vụ thôn trưởng trung đại ca cái kia công tác lại khổ lại mệt Hắn lúc trước tới chỗ này giúp ta quản này một sạp chính là cho ta lập được quân lệnh trạng. Nếu là làm tạm, hắn nói đều tính ở hắn trên đầu. Ta mệnh đến bên trong tiền cũng có thể tìm hắn bắt đền một bộ phận. b ằ n g không, ngươi xem trung đại ca mỗi ngày không biết ngày đêm, thay ta như vậy nhọc lòng này cánh rừng, hận không thể một năm 365 thiên ăn trụ đều ở mặt trên. Đối thủ phía dưới người cũng muốn cầu nghiêm khắc. Ngươi xem hắn thuộc hạ nhưng tất cả đều là chút tuổi trẻ khí t h ỉ n h tiểu tử. Ngươi nói nếu không phải trung đại ca như vậy quản. Người trẻ tuổi có mấy cái chịu ngoan ngoãn đoa ở kia trong núi trầm trụ tính tình làm cái này. Ta nhưng thật ra tưởng giúp thôn trưởng cái này vội, ngươi nói nhiều hơn một cái quản lý cũng không gì, chỉ cần trung đại ca bên kia gật đầu. Nhưng chính là, ta cũng chưa thấy qua ngài cháu trai, không biết hắn có thể hay không quản được người. Còn có trên núi cây giống những cái đó, có hay không nằm chắc có thể làm ta không thiệt hại. Nghe Lưu Mỹ Vân nói xong, lão thôn trưởng trên mặt biểu tình lược hiện cứng đờ, hắn k h ỏ e miệng chịu chịu, giữa mày níu chặt, thật sâu nếp nhăn đan sen. Lâm vào c h ầ m tư, hắn nguyên lai xem Trung Hưng Quốc mang theo người ở trên núi, mỗi ngày quản hạ mầm quản bón phân, an bài xử lý hết thảy còn còn rất uy phong khí phái, không nghĩ tới Lưu Mỹ Vân cái này lão bản hào phóng là hào phóng, yêu cầu cũng như vậy cao. Chiếu nàng nói như vậy, nếu là kia cây giống chết một cây, còn phải hắn Trung Hưng quốc tới bồi thường. Nhưng trồng cây hạ mầm chuyện này nhi, bọn họ trên mặt đất đều làm cả đời, nào có như vậy tuyệt đối chuyện này. Lao thôn trưởng một cân nhắc. cảm thấy cái này công tác nguy hiểm quá cao không rất thích hợp hắn đại cháu trai đang muốn sửa miệng từ bỏ liền nghe cửa hắn đại cháu trai c h i ề u chính mình đều tam thuốc sao a lao thôn trưởng v ù ô n g tẩu thuốc thăm dò nhìn liếc mắt một cái người không nhìn thấy liền nhìn đến một bó củi lớn hỏa đẻ ở đại cháu trai phía sau lưng thượng người câu lũ thân mình trên tay còn xách theo hai chỉ thỏ hoang thấy thế hắn chạy nhanh tiến lên tìm lồng ga tử đem con thỏ gắn vào bên trong này lại trời lạnh ngươi lại hướng trên núi chạy gì qua mùa đông tuổi lửa trong nhà đều m a u đ ô i không được lao thôn trưởng vẻ mặt bất đắc dĩ này đại cháu trai chính là người quá t h à n h t h ậ t tổng cộng tới nhà hắn không mấy ngày mỗi ngày cướp việc làm đốn tuổi y heo vi gà liền kém không đem hắn thím nấu cơm sống đoạt lấy tới dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi nam nhân đem tuổi lửa phóng viện nhi thủy còn không có uống một ngụm liền lại chuẩn bị đi cấp lao thôn trưởng một phen giữ chặt nếu mày hỏi ngươi lại làm gì đi ta vừa lại đây xem trên núi ống nước đông cứng Ta đi đem lu nước trọn mãn. Không cần, chờ giữa trưa Thái Dương ra tới liền được rồi. Ngươi uổng phí kia kính nhi làm gì? Ta đây đi v u y h o Ngươi thím v u y quá lạc. Lưu Mỹ Vân nghe bọn hắn nói chuyện, suy đoán bên ngoài hẳn là chính là thôn trưởng bà con xa cháu trai, liền tò mò đi ra nhìn thoáng qua. Nam nhân đại khái một m 7 xuất đầu vóc dáng, thân hình thiên g ầ y làn da phơi đến ngăm đen, trên mặt cũng có thun nước dấu vết, ngón tay khớp xương thô to, có vết trai, vừa thấy chính là ngày thường việc làm được không ít. bất quá khó được chính là người móng tay phùng sạch sẽ không có hàng năm tích lũy dơ bẩn một ngụm tiếng phổ thông cũng nói được câu chữ rõ ràng tam thúc trong nhà còn có gì sống n g ư ờ i cứ việc nói ta một nhàn rỗi cả người khó chịu nam nhân buông tuổi lửa lưu mỹ vân lúc này mới thấy rõ hắn diện mạo người không riêng nói chuyện làm việc thành thật diện mạo cũng là cái loại này liếc mắt một cái nhìn qua liền rất thật thành cái loại này cười ngây ngô khi lộ ra một ngụm đại bạch mắt thế nhưng còn làm nàng mơ hồ cảm giác có vài phần giống như đã từng quen biết nay tết nhất có thể có gì sống ngươi mau ngừng nghỉ chút đi ta lại không phải làm ngươi tới cấp ta đương đưa ở trong nhà tới khách nhân ngươi mau đi rửa cái mặt chờ lát nữa ăn cơm lao thôn trưởng ngữ khí bất đắc dĩ đại cháu trai cái này thật thành dạng làm quản lý s á c thật không lớn h à n h n g ư ờ i trung hương quốc có thể sai x ử người làm việc hắn đại cháu trai là sợ người khác cùng hắn đoạt số làm năm sau đầu xuân Hắn vẫn là đem người đưa tới Trung Hưng ơ Quốc bên kia, an bài lên núi đi trồng cây đi. Tức Phụ Nhi chờ tích c ó p tiền lại chậm rãi cho hắn tìm. Nam nhân vừa nghe Tam thúc nói trong nhà tới khách nhân, xả quá trên cổ khăn lông đem mặt một sát, lúc này mới chuyển qua tới xem. c h ờ nhìn đến cửa đứng nữ nhân khi, hắn biểu tình thất thần. Ngay sau đó kinh hỉ ra tiếng, Lưu Mỹ Vân đồng chí, ngươi là? Lưu Mỹ Vân có điểm đ ố c nàng là cảm thấy nam nhân quen mắt, nhưng trong đầu qua một lần người, chính là không nhớ tới là ai. Ta a, Lý Thiết Đản, nam nhân biểu tình kích động lại ngoài ý muốn, phía trước một khối ở Du Tỉnh Đường Quá Bình. Người xuất ngũ ngày đó, ta còn đi đưa quá n g ư ơ i Dứt lời, hắn lại quay người lại chạy về phòng, thực nhanh tay phủ một quyển sách đến nàng trước mặt, Hương Phấn nói: Này buồn ngươi còn nhớ rõ không? Là ngươi tặng cho ta, này mặt trên còn có tên của ngươi đâu? Ta vẫn luôn mang theo trên người. Là ngươi a, Lý Thiết Đản đồng chí. Nhìn đến kia buồn, Lưu Mỹ Vân m ờ i nhớ tới. Trước mắt người nam nhân này là nàng xuất ngũ thời điểm đánh quá một cái đối mặt phi thường nhiệt tâm tiểu đồng chí. Lúc ấy còn đưa quá nàng m ấ y bao thảo dự tới. Chỉ là hiện giờ mười mấy năm đi qua, năm đó cái kia 17-18 t u ổ i ngây ngô đại nam hải nhi, hiện tại cũng thay đổi bộ dáng. Ân, là ta. Thật không nghĩ tới còn có thể tái kiến ngươi. Lý Thiết Đảng cao hứng đến cười cong mặt mày, lộ ra một ngụm trắng tinh n h a Lưu m ị Vân cái này trong đầu hình ảnh càng rõ ràng. Ta cũng không nghĩ tới. Ngươi hiện tại tiếng phổ thông nói được thật tốt, Lưu Mỹ vân thiệt tình khen. Nhớ không lầm nói, năm đó hắn một ngụm dày đặc giọng nói quê hương, nói là như thế nào đều sửa không xong, hiện tại lại nửa điểm đều nghe không ra hắn là người ở nơi nào. Nam nhân bị khen tuy rằng không hề như là 17-18 t u ổ i thời điểm một chút liền mặt đỏ, nhưng cũng vẫn là sẽ không được tự nhiên, hắn gãi gãi cái, đó, cười ngây ngô trả lời, ta nghe ngươi vẫn luôn đi theo quảng bá luyện tập tới, còn có này buồn, ta cũng toàn bối sung dưới, thật lợi hại. Lưu Mỹ Vân còn tưởng nói cái gì nữa thời điểm, liền nhìn đến Lục Trường Trinh sách theo đồ vật đi tới, chân dài mại đến bay nhanh. Người đến trước mặt, hắn mới vẻ mặt bình tĩnh hỏi, tức Phụ Nhi, vị này chính là? Ta trước kia chiến hữu Lý Thiết Đản. Lưu Mỹ Vân cười c ấ p hai người giới thiệu, Lý Thiết Đản xoa xoa tay mới vân đi, nhiệt tình chào hỏi, Lục Đại Ca, ngươi hảo. Lao Thôn trưởng xem Lưu Mỹ Vân cùng chính mình đại cháu trai cư nhiên vẫn là Lao Chiến hữu quan hệ, hắn chạy nhanh cười nói, đều đừng ở bên ngoài đứng. mau tiến vào ngồi, buổi trưa liền ở chỗ này ăn cơm. đối, ta vừa vặn đánh hai con thỏ. Lý Thiết Đản so lão thôn trưởng còn nhiệt tình, gấp không chờ nổi đem người thỉnh thỉnh phòng liền phải đi nhóm lửa. Tam thúc, ta tới nhóm lửa nấu cơm. Lão thôn trưởng một phen cho người ta giữ chặt, h ậ n thiết không thành nói, ta cùng ngươi t h m bận việc là được, ngươi cùng người ta nói nói chuyện. Lưu Mỹ vân hai vợ chồng đẩy không xong này phân nhiệt tình, liền đành phải lưu lại cọ cơm. Trung gian chờ cơm thời điểm. Lưu Mị Vân nhưng thật ra tưởng cùng Lý Thiết Đản trò chuyện tới, nhưng Lục Trường Trinh cũng không biết gì thật xấu, đột nhiên làm nhảm lên, cùng Lý Thiết Đản nói lên bộ đội thượng sự, hai người an n h ị p với nhau, làm đến giống như hai người bọn họ đã từng mới làm ộ t cái quân khu chiến hữu dường như. Mà Lý Thiết Đản biết Lục Trường Trinh thân phận sau, nói chuyện phiếm cũng càng là câu n y lên, liền kém không có nói hai câu l ờ i nói, liền đánh một tiếng báo cáo, toàn bộ nơi nào là đang nói chuyện thiên ôn chuyện. rõ ràng giống như là Lý Thiết Đản tự cấp lục trưởng trinh hồi báo công tác giống nhau. thật vất vả một bữa cơm ăn xong, Lưu Mỹ Vân mới tóm được cơ hội nói chuyện. Thiết t r ứ n g ngươi sẽ lái xe sao? Lý Thiết Đản sững sốt một chút, thành thành thật thật trả lời, sẽ không, sẽ không có thể học sao? Thôn trưởng là cái người thông minh, một chút nghe minh bạch Lưu Mỹ Vân ý gì, chạy nhanh thế cháu trai bù, kia lái xe không phải cùng khai máy kéo d ư ờ n g như, người trẻ tuổi chỉ cần chịu học, có gì khó được. Lưu Mỹ Vân gật đầu. Ta bên này thiếu một cái tài xế, ngươi nếu có thể đi khảo một cái bằng lái trở về, liền tới ta bên này hỗ trợ lái xe đi, liền đường cái biên kia đài xe vận tải, đại ca ngươi buổi sáng khai lại đây, học phí gì đều ta bên này ra. Kia không được. Lý Thiết Đản không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Này tiện nghi, hắn không thể chiếm. Lao thôn trưởng ở cái bàn phía dưới lấy chân đá hắn, trên mặt lại cười nói, có gì không được, người trẻ tuổi học cái kỹ thuật thật tốt, lưu lão bản bên này vừa lúc thiếu một cái tài xế. Ngươi học xong ở nhân gia nơi này h ả o hào làm, thúc nghị cách đem hộ khẩu cho ngươi rời lại đây, về sau liền ở bên này xây nhà cưới vợ gì, chính mình cũng thành cái ra. Thôn trưởng là một lòng tưởng kéo cái này x u i sẻ cháu trai một phen, cho dù là bà con xa thân thích, người thượng chính mình ra mấy ngày nay trong nhà sống đều c ấ p làm, so với chính mình thân cháu trai đều cẩn mẫn, tâm địa thiện lương người lại thành thật, lưu tại chính mình thôn nhi cắm dễ, về sau cũng nhiều chiều ứng. Hơn nữa nói câu không dễ nghe. Lý Thiết Đản quê quán bên kia cũng chưa người nào, lại ở kia đất hoang trong núi. Này nếu là lại trở về, đến nghèo mấy đời mới có thể xoay người. Bọn họ nơi này liền tính là nông thôn, kia cũng là thủ đô bên cạnh nông thôn. Hơn nữa hiện tại Lưu Mỹ Vân không phải còn ở bọn họ thôn nhi làm vườn trái cây sao? Về sau không chừng còn có thể phát đạt đâu. Thúc ta liền tính đi học, cũng không thể muốn Lưu Mỹ Vân đồng chí cho ta lót học phí, tiền ta chính mình đào. Lý Thiết Đản thanh âm lên ken hữu lực cự tuyệt. làm hắn hỗ trợ làm việc hắn có thể hành, chính là giúp hắn đào học phí chuyện này, hắn như thế nào đều không thể đáp ứng. Ta lời nói còn chưa nói xong đâu. Lưu Mỹ Vân nói, học phí ta bên này chỉ là tạm thời ứng ra, mặt sau chính thức nhập chức sẽ từ đầu một năm tiền lương ấn nguyệt khấu trừ. bất luận là ai ở ta bên này muốn học kỹ thuật tăng lên chính mình đều là cái dạng này quy củ. Lưu Mỹ Vân nói cũng là thật sự lời nói, không riêng Lý Thiết Đảng có này đ ã n ngộ, chính là Hoa Mỹ trang phục cửa hàng tiêu thụ viên. Nàng năm trước đều g i ú p đ ỡ báo đêm đại, làm các nàng tiếp tục tăng lên chính mình. Hoa Mỹ đang ở không ngừng k h u y ế t trương, phía dưới nguyên lão không tiến bộ sao được. Nói ngắn lại, Lưu Mỹ vân chính là đi đến chỗ nào cuốn đến chỗ nào. Vì thế Lý Thiết đ ả n công tác liền như vậy định ra tới. Người một nhà ở thôn trưởng gia ăn uống no đủ, liền ngồi lên lục trưởng trinh khai xe vận tải hồi nội thành. Mẹ, ta bóng b à n chụp đưa cho người khác, trở về có thể lại mua một bộ sao. Lục Tiểu Bảo ở trong thôn vui sướng chơi nửa ngày. đều là ở giáo trong thôn Hải Tử đánh bóng bàn, không có bóng bàn bàn, bọn họ liền chính mình đắp băng ghế d à i hợp lại đánh. Đi thời điểm nhìn đến trong thôn bọn nhỏ trên mặt không tha, hắn liền hào phóng đem v ợ t bóng lưu lại. Hành, trở về liền mua. Lưu Mỹ Vân hào phóng đồng ý. Bên cạnh ôm một con thỏ hoang lục nhị bảo cũng vội vàng hỏi, mẹ, ta đây có thể đi thị trường lại mua một con thỏ sao? Lưu Mỹ Vân nhíu mày, ngươi không phải có một con sao? Vừa rồi ở thôn trưởng ra ăn cơm. Lục nhị bảo thấy Lý Thiết đản đánh t r ở về hai chỉ thỏ hoang, phi cuốn lấy nàng muốn ôm t r ở về dưỡng. Nếu không phải kia hai chỉ đều là công con thỏ, hắn còn tưởng một lần ôm hai. Lục nhị bảo giải thích, này chỉ là công con thỏ, ta còn tưởng mua chỉ mẫu con thỏ. Lục Trường Trinh lái xe nghe xong đều cảm thấy vô ngữ, người phi cho người ta thấu một đôi làm gì? Dưỡng c á i con thỏ còn yêu cầu công mẫu, như thế nào như vậy nhiều chuyện như đâu? Học tập thượng không thấy n g ư ơ i đối chính mình yêu cầu có nhiều như vậy. Ba. cùng ngươi nói chuyện thật không thú vị tam câu nói không rời học tập lục nhị bảo vệ mặt ghét bỏ ta đây học kỳ một cuối kỳ khảo thí không phải khảo đến khá tốt sao thái gia gia đều nói có thể so ngươi khi còn nhỏ mạnh hơn nhiều ngươi trước kia còn chưa kịp cách đâu lục trường trinh bị rơi đến một hơi ngạnh ở ngực tưởng phản bác cũng chưa nói vẫn là ta mẹ hảo thông minh ôn nhu thiện giải nhân ý lại xinh đẹp ghét bỏ xong thân cha nhị bảo lại đối với lưu mỹ vân một đồn khen đình chỉ Lưu Mỹ Vân nhưng không ăn hắn này một bộ, đồng ý ngươi dưỡng một con liền không t ồ ổ i Ngươi còn tưởng dưỡng một đôi, k i a con thỏ ị phân làm đến trong nhà tất cả đều là mùi vị. l i ề n này một con ngươi cho ta chính mình xem trọng, trở về đừng hy vọng Ngô mẹ bọn họ giúp ngươi thu thập, bằng không ngươi cũng đừng dưỡng. Đối. Tiểu Bảo gật gật đầu, hoàn toàn đứng ở ngụ m ụ bên này. Nhị ca, ngươi nếu là không dưỡng, ta liền mang về nhà làm Ngô nãi nãi thịt kho tàu. vừa rồi ở thôn trưởng ra ra ra ăn thịt kho tàu thịt thỏ liền l a o thơm không được các ngươi có hay không tình yêu lục nhị bảo che chở trong lòng ngực con thỏ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ con thỏ như vậy đáng yêu ta muốn mang về hảo hảo dưỡng các ngươi lại nghĩ ăn nó quá không tình yêu bên cạnh đại bảo nghe không đi xuống mắt trợn trắng ngươi vừa rồi ăn hai chén ngoài miệng d u cũng chưa lau khô ngươi không biết xấu hổ nào có nhị bảo tay háo một màn không thấy được dầu mỡ biết lại làm đại ca lừa dối, tức giận đâm hắn một chút, tiếp tục chiều Lưu Mỹ Vân tranh thủ, mẹ, cầu ngươi, thị trường ly nhà ta lại không xa, khiến cho ta lại mua một con đi, dù sao một con cũng là dưỡng, hai chỉ cũng là dưỡng, một con hai chỉ đều là dưỡng, vậy ngươi liền dưỡng một con bái. Lưu Mỹ Vân nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn không có nhà r a tư thế, chính mình Nhi Tử nàng hiểu biết, hôm nay có thể dưỡng con thỏ, ngày mai là có thể dưỡng vương bát, cái gì mới mẹ muốn cái gì, Nhi Bảo, mẹ, cầu ngươi. Ngươi như vậy ôn nhu thiệt lương, t i ế t nhất sẽ không không thỏa mãn ngươi nhi tử ta như vậy một cái nho nhỏ nguyện vọng đi. Lưu Mỹ Vân mí mắt cũng chưa sốc, ngươi nguyện vọng này không nhỏ. Dọc theo đường đi, mặc kệ Lưu Mỹ Vân biểu hiện ra thái độ có bao nhiêu kiên định, Lục Nhị bảo chính là chưa từ bỏ ý định, cuốn lấy nàng liên tiếp muốn mua mẫu con thỏ. Lưu Mỹ Vân khởi điểm không nghĩ nhiều, mặt sau đột nhiên đầu vóc linh quang chợt lóe, hỏi hắn, ngươi mua mẫu con thỏ thấu một đôi, không phải là muốn sinh thỏ con lấy ra đi bán đi? Không. có mẹ ta sao khả năng a ý tưởng bị vạch trần lục nhị bảo ánh mắt né tránh không dám nhìn lưu mỹ vân chỉ mạnh miệng phủ nhận vừa thấy nhị bảo này phúc trột dạ bộ dáng thân là hắn thân mụ lưu mỹ vân còn có gì không rõ vì thế nghiêm túc nói lục nhị bảo ta cảnh cáo ngươi đây là tuyệt đối không cho phép sự ngươi hiện tại nhiệm vụ là học tập giữ một con thỏ tạm thời cho ngươi đương yêu thích ngươi nếu là tưởng dựa dưỡng con thỏ kiếm tiền chậm trễ học tập vậy ngươi cũng đừng nhập thư hiện tại liền có thể thôi học đi ra ngoài kiếm tiền về sau ăn uống tiêu t i ể u đều chính ngươi bỏ tiền mẹ liền cung ngươi ca người đệ đi học lục trường trinh tay cầm tay lái rốt cuộc tìm được nói chuyện cơ hội hắn gật đầu đi theo giáo huấn con thứ hai mẹ ngươi nói đúng trong nhà lại không thiếu ngươi ăn uống ngươi sao mỗi ngày liền cùng rất tiền mắt nhi dường như có cái này công phu nhiều nhìn xem thư bị lao ba lão mẹ song trọng lửa đạn áp chế lục nhị bảo b i ễ u môi vẻ mặt buồn bực không nói lời nào Qua trong chốc lát lại đem ánh mắt lặng lẽ nhìn c h ầ m c h ầ m hướng về phía Đại Bảo cùng Tiểu Bảo trên người. Hắn nghĩ kéo hai cái đồng minh làm đầu tư, con thỏ năng lực sinh sản cường, hơn nữa lại là nhiều thai động vật, chỉ cần bọn họ lại mua vẫn luôn mẫu con thỏ trở về, chờ mấy tháng về sau liền có thể có vài chỉ thỏ con, nuôi lớn lại có thể tái sinh thỏ con. Tiên đây là chỉ cần thuyết phục mụ mụ. Nhưng mà Lưu Mỹ Vân biết lão nhị không phải dễ dàng như vậy từ bỏ, liền đem đường lui cho hắn phá hỏng, chiều mặt khác hai cái nói. l ờ i này đối với các ngươi cũng có tác dụng. Các ngươi nếu là giúp đỡ nhị bảo dưỡng con thỏ, liền đều không cần đi học, cho ta chuyên trách làm cái này, dưỡng cả đời con thỏ. Mẹ tuyệt đối không ngăn cản, ta mới không dưỡng con thỏ. Lục đại bảo v ẻ mặt không hề hứng thú bộ dáng, ta cũng không dưỡng. Tiểu bảo cũng kiên định biểu đạt chính mình lập trường, hắn mỗi ngày còn muốn đánh bóng bàn đâu, làm sao có thời giờ cùng nhị bảo thông đồng làm vậy? Vì thế, tam huynh đệ h ữ u nghỉ thuyền nhỏ còn không có khai ra cảng. đã bị Lưu Mỹ Vân trước tiên cấp tiền. Lục Nhị bảo gục xuống mặt, sờ sờ trong lòng ngực thỏ con, muốn d ử a dưỡng con thỏ kiếm tiền kế hoạch, liền như vậy bị thân m g ủ cấp bóp chết ở trong nôi. Cách hắn kiếm tiền khai thương trường nguyện vọng lại xa một bước. Lục Trường Trinh thấy tức Phụ Nhi nói mấy câu liền đem ba Nhi tử trị đến dễ bảo, cảm thấy quả nhiên vẫn là hắn tức Phụ Nhi lợi hại, là trong nhà địa vị tuyệt đối tượng trưng. Mà bên kia cảm thấy Lưu Mỹ Vân lợi hại còn có thôn trưởng gia hai vợ chồng. Chờ Lưu Mỹ Vân vừa đi. Thôn trưởng t ứ c phụ nhi xem trên bàn lục t r ư ở n g trinh vừa rồi đưa tới chính mình trong nhà năm lễ, nàng cười đến không khép miệng được. Thật heo, làm sưởng còn có đồ h ộ liền ở nhà nàng ăn một đốn còn đưa nhiều như vậy đồ vật, thật là đỉnh hảo phóng. Hơn nữa nghe nói trong thôn cho nàng làm việc người, năm nay ăn tết đều phân đến hàng tết, nàng nhịn không được liền chiều chính mình nam nhân nói nói, ta nhà mẹ để còn có hai cái cháu trai, nếu không đều k ê u lên tới đi theo thiết chứng một khối đi học lái xe đi, không đảm đương nổi quản sự, đương tài xế cũng khá tốt. n g h ĩ đều đừng nghĩ. Thôn trưởng cuốn thuốc lá sợi trực tiếp đánh gãy. Thôn trưởng tức phụ nhi vừa nghe lời này không hài lòng, sao liền không thể tưởng thiết chứng có thể hành? Ta nhà mẹ để cháu trai liền không được. Thôn trưởng thấy tức phụ nhi hiểu lầm, xua xua tay nói, ta nhưng thật ra không sao cả, m ấ u chốt là người ta lưu lão bảng. Nàng sao? Thôn trưởng tức phụ nhi không rõ, ta xem tia cô nương khá tốt nói chuyện à, cung cấp thiết chứng an bài công tác, còn lót tiền làm người học xe. Thôn trưởng hừ hừ hai tiếng. điểm thuốc lá hút một ngụm mới nói kia cô nương nhưng không đơn giản ngươi biết vừa rồi nàng đi thời điểm cùng ta nói gì sao gì thôn trưởng tức phụ nhi vẻ mặt tò mò nàng tìm ta muốn chân núi hạ miếng đất kia nói muốn nhận thầu qua đi kia không phải nhà ta đất phần trăm sao nàng đều nhận thầu một ngọn núi còn chưa đủ muốn miếng đất kia làm gì phòng trưng là tưởng xây nhà đi trung lương quốc bọn họ hiện tại không phải còn tê ở phá phong sao thôn trưởng suy đoán Bất quá này không phải trọng điểm, trọng điểm là hắn hôm nay tìm Lưu Mỹ Vân cho hắn đại cháu trai an bài công tác, người là cười đáp ứng rồi, nhưng lập tức lại tìm hắn muốn nhận t h ô mà, này một đi một về, không ăn nửa điểm mệnh, hắn nào còn dám lại hướng Lưu Mỹ Vân trước mặt tác người. Hôm nay muốn chính là nhà hắn đất phần trăm, kia lần sau đâu? Cho nên nói, cùng này đó nhà tư bản giao tiếp, bọn họ kia điểm nội tâm, căn bản là chơi bất quá nhân gia. Thôn trưởng tức phụ nhi nghe xong nam nhân phân tích, cũng là khó có thể tin. trời ạ, cô nương này tâm nhãn tử sao nhiều như vậy? ta còn nhìn người khá tốt nói chuyện đâu. nhân tâm mắt tử nếu là không nhiều lắm, có thể đem sinh ý làm lớn như vậy. một năm liền tiếp theo trăm mẫu mầm, quang hướng bên trong quăng vào đi tiền, khẳng định đều không ít. thôn trưởng là càng cân nhắc, càng cảm thấy lưu mỹ vân không đơn giản. nhận đâu một ngọn núi, thỉnh như vậy nhiều người, còn mua nổi xe vận tải, hơn nữa mấu chốt người trưởng p h u giống như càng không đơn giản. loại người này bọn họ thôn nhi nhưng đắc tội không nổi. vì thế triều t ứ c phụ nhi công đạo về sau nhà ai tưởng đem ham ăn biếng làm đưa lại đây ngươi nhưng đừng nhả ra chạy đến trung hưng quốc trước mặt nói ra nói vào đều gọi bọn hắn chính mình đi tìm trung hưng quốc nói nhà ta đ ừ n g đi theo chỗ lẫn ai nói ba đạo bốn chương 1 1 t r ư chương 118 t r 8 2 ư n g ă m năm xuân hoa mỹ trang phục cửa hàng nương nữ bài đoạt giải quán quân nhiệt độ đẩy ra hồng lam hai khoản vận động trang phục lưu mỹ vân trước tiên ở báo chí thượng đẩy một tháng quảng cáo không nói còn lấy ra một vạn kiện miễn phí quyên tặng cấp cả nước các nơi thể giáo học sinh. vì thế ngắn ngủn một tháng thời gian, Hoa Mỹ đổ thể dục lại đột nhiên thành phố lớn ngõ nhỏ để tài nóng nhất. Hoa Mỹ ở kinh thành Tam gia trang phục cửa hàng, cơ hồ mỗi ngày đều có người bài đội tới mua đồ thể dục, 30 khối một bộ, có người một lần cấp trong nhà mua hai bộ, tam bộ đều có. bất quá liền tính mỗi ngày cửa hàng thật doanh số lại hảo, đối với kho hàng đ ẻ ép 10 vạn bộ tới nói, cũng coi như không thượng cái gì. cho nên kia đoạn thời gian, chẳng sợ trong tiệm mỗi ngày người đến người đi, diêu thuận lục lại cũng như cũ nóng nỗi ngủ không được, hắn nghĩ tới đem hóa đánh đổ quanh thân thành thị mở ra nguồn tiêu thụ, nhưng lưu mỹ vân chỉ làm hắn kiên nhẫn chờ là được. t h ẳ n g đến ngày này, bọn họ ở trong tiệm rốt cuộc chờ tới cái thứ nhất đại khách hàng, một cái chuyên môn từ phương nam lại đây đại lo bảng. cái này đồ thể dục, ta một lần muốn 5.000 bộ, các ngươi thấp nhất có thể cho ta bao nhiêu tiền một bộ? trong tiệm tiêu thụ viên vừa nghe 5.000 bộ thời điểm, đều sửng sốt. chỉ diêu thuận lục trong lòng đột nhiên nhảy lỡ một nhịp, ngay sau đó lại thực mau bình tĩnh, nói lưu m ị vân đã sớm định tốt bán xỉ giới, thấp nhất 24 m tư một bộ, chúng ta nơi này bán s ỉ cũng là thống nhất giới. nam nhân ăn mặc áo sơ mi bông hoa dày da, dưới nách kẹp tối sầm bao da, còn mang theo kính thấy không rõ cụ thể diện mạo, nhưng hắn nói mua bán thực s ả n g khoái. diêu thuận lục nói 24 m tư một bộ, hắn hỏi câu còn có thể hay không lại thấp, được đến phủ định sau khi trả lời, liền rất dứt khoát cho tiền đặt cọc. Thậm chí liền vận chuyển vấn đề đều không cần bọn họ nhọc lòng, người chính mình cũng có xe vận tải lớn, còn không ngừng một chiếc. Diêu Thuận lục mãi cho đến đem quần áo cho bọn hắn trang lên xe, lại điểm mấy bao tải tiền mặt sau, cả người đều còn không có phản ứng lại đây, nhanh như vậy liền một chút bán ra 5.000 bộ. Nay còn không ngừng, không qua mấy ngày, Lưu Mị Vân ăn tết thời điểm hoa năm nghìn khối cấp tổng cửa hàng trang một bộ điện thoại, cũng rốt cuộc lần đầu tiên văng lên, là Thượng Hải bên kia cửa hàng bách hóa giám đốc đánh tới tìm bọn họ đặt hàng, một lần đính t 0 0 bộ. Sau đó lục t ụ c địa phương khác cửa hàng bách hóa cũng gọi điện thoại tới, cơ hồ đều là hơn ngàn thượng và lượng. Diêu Thuận Lục n g ô i tiếp một chiếc điện thoại, tim đập đều là gia tốc, đặt hàng b ổ n thượng ngắn ngủn mấy ngày thời gian, đã đính đi ra ngoài tam v ậ n bộ, chỉ cần chờ này đó khách hàng tiền trả trước gửi tiền chỉ một đến, hắn lập tức là có thể an bài kho hàng giao hàng. Mà những cái đó đồ thể dục thượng cửa hàng bách hóa quầy cũng là thực mau bị tranh mua không còn, trừ bỏ bởi vì nữ bài đoạt giải quán quân cùng với báo chí thượng hợp với một tháng tuyên truyền. càng bởi vì mọi người cũng là lần đầu tiên ở cửa hàng bách hóa gặp được không cần b ố phiếu s i ê m vĩ đ i m ư ờ vạn bộ đồ thể dục chỉ dùng 3 tháng liền không sai biệt lắm bán hết, cuối cùng chỉ còn lại có 1-2 0 0 0 ngàn bộ lưu tại trang phục cửa hàng tiêu hóa, mà này một đơn xin ý cũng làm Hoa Mỹ lập tức kiếm lời gần 60 vạn lãi dòng. Diêu Thuận Lục đi báo t r ư ớ n g nộp thuế thời điểm, người bộ môn nhân viên công tác đều sợ ngây người. Lưu Mỹ Vân lần này cầm 30 vạn ra tới chia hoa hồng, phân tới tay tiền lại ở kinh thành mua hai bộ tứ hợp viện. giữ lại tiền liền lưu tại c h n g mắc n ư u làm tài chính quay vòng hoa mỹ lần này thông qua đồ thể dục không chỉ có đem danh khí đánh ra kinh thành càng cấp lưu mỹ vân bước tiếp theo khuyết trường kế hoạch đánh một cái thực tốt cơ sở mà tâm đỉnh trang phục cửa hàng bên kia bạch đình từ tốt nghiệp sau liền đem toàn bộ thời gian tinh lực đều đầu ở trang phục cửa hàng mặt trên nguồn cung cấp nàng cũng rốt cuộc liên hệ tới rồi dương thành bên kia rất có phương pháp một cái bán xỉ thương người có thể trực tiếp từ dương thành giao hàng lại đây tuy rằng giá cả cao chút tiểu dáng cũng có chút chỉ một nhưng ít nhất cho nàng tỉnh rất nhiều phiền toái chính là nàng không nghĩ tới hoa mỹ lần này có thể dựa vào bán đồ thể dục kiếm buồn bát thể mãn nàng cũng hối hận vì cái gì chính mình lúc trước liền không nghĩ tới ở nữ bài đoạt giải quán quân lúc này cũng nghĩ cách làm một đám đồ thể dục trở về tiêu thụ thương cơ cùng thị trường đều bị người khác giành trước thậm chí còn có hảo chút khách hàng thượng nàng trang phục cửa hàng hỏi có hay không bán hoa mỹ đồ thể dục bạch đình cũng là ở thời điểm này cảm thấy kỳ quái vì cái gì hoa mỹ mỗi một bước đều đi được như thế thuận lợi nàng kỳ quái không phải lục ra cái này chỗ dựa mà là hoa mỹ đối thị trường nhạy bén độ thật giống như diêu thuận lục có một đôi trước tiên có thể nhìn thấu thị trường đôi mắt giống nhau mỗi lần chỉ cần đẩy ra nhất định có thể trở thành b ạ o khoản đ ơ n p h ẩ m nàng chỉ hận chính mình đời trước không có hảo hảo niệm thư chỉ biết lúc này bãi cái hàng vỉa hè có thể kiếm tiền làm trang phục có thể phát tài về sau làm địa ốc càng có thể trở thành hàng tỷ phú ông chính là nàng không biết l i ề n tính là đồng dạng bảy quán vỉa hè khai trang phục cửa hàng kia cũng là có khác nhau nàng muốn đem tới làm điệu nhưng hiện tại vấn đề là nguyên thủy tư bản tích lũy quá thông thả hiện giờ nàng một cái xuyên qua lại đây bảy quán vỉa hè bán trang phục lại còn không có b ả n thổ r i ê u thuận lục lợi hại nàng thực không nghĩ thừa nhận điểm này thậm chí có đôi khi còn hoài nghi cùng r i ê u thuận lục kết phưởng cái kia lưu mỹ vân có hay không khả năng cũng là xuyên qua lại đây là nàng cấp r i ê u thuận lục đương cặp mắt kia chính là mặt sau cẩn thận ngấm lại vẫn là lắc đầu phủ quyết nếu là đời trước Lưu Mỹ Vân thật sự xuyên qua tới kia nàng khẳng định sẽ không như vậy sớm kết hôn còn một chút sinh ba cái hoa thi đậu hoa thanh liền tốt nghiệp phân phối đều không cần liền ở nhà xem Hải Tử như vậy đi gia đình bà chủ lộ tuyến một nữ nhân tuyệt đối không có khả năng là đời trước cái kia vĩnh viễn đem sự nghiệp b ã i ở đệ nhất vị Lưu Mỹ Vân Lưu Mỹ Vân gần nhất đúng là gia sản thật dài một đoạn thời gian gia đình bà chủ bởi vì nhà nàng tiểu bảo muốn tham gia khải hàng ly thiếu niên nhi đồng bóng bàn đại tái nàng gái này đương mẹ nó lần đầu tiên nhìn đến nhi tử đứng ở thi đua trên đài thế nào cũng không thể bỏ lỡ mỗi một hồi thi đấu trong nhà những người khác trừ bỏ lục u y ể n quân cùng lục trường trinh s á c thật đi không khai lão gia tử cùng nô mẹ cũng cùng nàng là giống nhau ý tưởng vì thế mấy ngày nay ba người cơ hồ đều ở tại sân vận động liền xem tiểu bảo cùng cung thiếu niên đám kia tiểu đồng bọn cùng nhau từ đấu vòng loại đánh tiến trận chung kết một đường chiến thắng mặt khác tỉnh thị bóng bàn đội cuối cùng bắt được đoàn thể đệ nhất hảo thành tích Thậm chí cuối cùng đánh đơn t h i đấu, Tiểu Bảo còn biểu hiện ưu dị đạt được thiếu niên tổ đánh đơn đệ tam danh, cùng hắn cùng đội hứa chấn nghiệp tắc đạt được đánh đơn q u á n quân. Nhìn đến trạng thượng trao giải đài Tiểu Nhi Tử, Lưu Mị Vân khẽ môi treo lên cười, dơ lên trên cổ treo ca mê ra chính là một trận ca ca c h p Mấy ngày nay Tiểu Bảo mỗi một hồi thi đấu, nàng đều k ý lục xuống dưới, quang q u ậ n phim đều dùng nhiều ít. Chủ yếu bên cạnh Lão g i a Tử cũng không nhàn rỗi, Mị Vân à, trước tiên ở thính phòng cho ta chụp hai trường. chờ lát nữa lại cho ta cùng tiểu bảo nhiều chụp hai cái chụp ảnh chung ha biết lao ra tử khẳng định lại là vì hồi đại viện cùng hắn lao chiến h ư u khoe ra lưu mỹ vân cười theo tiếng r a r a ngươi cứ yên tâm đi chờ thi đấu kết thúc thời điểm lưu mỹ vân mang theo lão gia tử cùng nô mẹ đi lên trước này đối với tiểu bảo cùng c ú p lại là một đốn ca ca chụp mẹ ngươi còn không có chụp đủ a tiểu bảo giống cái công cụ người giống nhau dơ đệ tam danh cút quay hàm đều phải cười cương bên cạnh tiểu đồng bọn còn có sở huấn luyện viên bọn họ thậm chí lần này đại tái giám khảo đều nhìn bọn hắn chằm chằm bên này cười h ả o lưu mỹ vân thẳng khởi eo xem lão gia tử cảm thấy mỹ mãn gật đầu nàng mới buông camera xoay người thấy sở huấn luyện viên liền ở trước mặt nàng lại chủ động đề nghị cấp cung thiếu niên này đó tiểu bằng hữu cùng nhau chụp mấy c h ư ơ n g đại chụp ảnh chung sở huấn luyện viên tự nhiên là cao hứng mang theo bọn nhỏ chụp vài c h ư ơ n g điều chỉnh tiêu điểm màn ảnh lưu mỹ vân liền nhìn đến một đống trong bọn trẻ Từng cái trên mặt đều tràn đầy vui sướng tươi cười, nhưng nhà nàng lần này biểu hiện yêu dị lục tiểu bảo lại là có loại miễn cưỡng cười vui cảm giác. Lưu Mỹ Vân mới đầu không nghĩ nhiều, tưởng cấp hài tử ảnh chụp chụp nhiều, người không kiên nhẫn. Thằng đến thi đấu hoàn hảo mấy ngày, sở huấn luyện viên gọi điện thoại về đến nhà, nói đứa nhỏ này tái sau huấn luyện đi theo ma dường như, trung gian liền nghỉ ngơi uống nước thời gian đều không cần, sợ hài tử thân thể ăn không tiêu, cho nên trước tiên kết thúc huấn luyện, làm hắn về nhà nghỉ ngơi, cũng làm r a trưởng nhiều chú ý. cắt đứt điện thoại, lưu mỹ vân mới sâu sắc cảm giác không thích hợp. sở huấn luyện viên bên kia nói mấy ngày nay đều là trước tiên kết thúc huấn luyện, nhưng tiểu bảo gần nhất mỗi ngày về nhà thời gian lại so với ngày thường bình thường huấn luyện thời gian còn m u ố n v ã n hắn nói là lưu tại cung thiếu niên thêm luyện tới. tiểu nhi tử không thích hợp, lưu mỹ vân trước tiên liền tìm đại bảo nhị bảo hiểu biết tình huống. bọn họ tam huynh đệ tuy rằng ngày thường tương ái tương sát, nhưng đại bộ phận thời điểm vẫn là mặc chung một cái c ò n nhiều. các ngươi đệ đệ gần nhất làm sao vậy? như vậy vẫn đều không trở về nhà viết xong tác nghiệp đang ở đua linh kiện lục đại bảo bất thời giờ nâng lên đầu hắn không phải ở luyện cầu sao lưu mỹ vân sở huấn luyện viên đều gọi điện thoại về đến nhà nói ngươi đệ sớm thả hai ngươi có biết hay không sao hồi sự biết chạy nhanh cùng mẹ nói ha đừng làm cho ta lo lắng ta không biết lục nhị bảo phiên sách giáo khoa kiên định lắc đầu đôi mắt chớp chớp hắn lại bổ sung câu mẹ ngươi không cần lo lắng đệ đệ hắn khả năng ở bên ngoài chơi một lát liền đã trở lại Hắn không bổ sung con hảo, một bổ sung Lưu Mỹ Vân liền nghe ra không thích hợp. Hai người thành thật công đạo, bằng không buổi tối trên bàn cơm ta cho các ngươi nhìn không tới thịt đồ ăn. Lục Nhị bảo nóng nảy, đ ừ n g a, mẹ, ta cùng đại ca là vô tội. Lưu Mỹ Vân, các ngươi đều là từ ta trong bụng ra tới, đều bị vô tội ta định đoạt. Bên cạnh đại bảo trừng mắt nhìn Nhị bảo liếc mắt một cái, trách hắn làm điều thừa. Thân mụ cùng thân ba không giống nhau, nhiều lời một câu đều dễ dàng lộ tẩy, vì thế hắn thành thật công đạo, mẹ. đệ đệ mấy ngày nay ở thập sát hải thể giáo tìm người chơi bóng đâu chính là sợ ngươi lo lắng hắn mới làm chúng ta đừng nói cho ngươi các ngươi không nói ta mới lo lắng lưu mỹ vân gõ hai nhi tử đầu một chút tam bảo thai hiện tại đều bắt đầu có tiểu bí mật gần nàng trước kia là phạm sai lầm ca ba mới lẫn nhau bao che hiện tại lại sợ nàng lo lắng mà lẫn nhau giấu giếm giống như đột nhiên trong n g a y mắt ba cái tiểu tể tử liền trưởng thành d ư ờ n g như lưu mỹ vân cũng không nghĩ tới tam bảo thai nàng lần đầu tiên nhìn thẳng vào lớn lên cái này tử, thế nhưng là từ nhỏ bảo trước bắt đầu, Lưu Mỹ Vân kỵ xe đạp một đường tiêu đến thập sát hải thể giáo, thấy có người kết bạn hướng sân vận động bên kia đi, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, nàng liền cũng theo qua đi. tới rồi sân vận động, phát hiện bên kia đã vây xem không ít người, đại bộ phận đều là thể giáo học sinh, vây xem b nào, thật náo nhiệt. nàng chen vào đám người, liền nhìn đến Tiểu Bảo đứng ở một trương bóng bàn án tử trước mặt, cái chán mồ hôi như hạt đậu đi xuống l ă n Đỉnh Hoàng Hôn tiểu thân thể lại thẳng tắp đứng, ánh mắt sáng quắc đang theo đối diện một cái nhìn qua so với hắn lớn mấy tuổi Nam Hải nhi thi đấu tam cục 2 thắng định thắng thua, tiểu bảo đối diện người thay phiên thay đổi v à i b á c hắn nhưng vẫn đứng ở nguyên lai vị trí, không cho đối thủ lưu chút nào đường sống, đánh cầu tấn mãnh, khấu sát hữu lực, lạc điểm xảo quyệt, một tay hoành trục đã nắm giữ đến tương đương thuần thủ, trong mắt c h ấ p nhất cùng thắng bại r ụ cũng như liệt dương giống nhau cực nóng vô cùng, bên cạnh xem náo nhiệt thể giáo sinh đều vẻ mặt bội p h c cái này học sinh trung học thật yêu có thể đánh lâu như vậy lang là một ván không có thua là rất yêu mấy ngày nay cũng chưa thua quá hắn còn nói hắn thua thỉnh uống nước có ga đâu hảo gia hỏa lang là một lọ nước có ga không gặp hắn mua quá hắn đây là muốn quét ngang thập sát hải a lưu mỹ vân đứng ở trong đám người ư ớ c chừng nhìn hai cái giờ mai cho đến hoàng hôn ánh chiều tà dần dần tan đi c h u n g quanh đã không có gì người tiểu bảo mới thở hổn hển ngã trên mặt đất một bộ vui sướng tràn trề trạng thái nàng đi qua đi Đem đã sớm chuẩn bị tốt nước có ga đưa qua đi, lại lấy khăn tay cho hắn sát cái chắn hãn. Mẹ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lục Tiểu Bảo kinh ngồi dậy, vẻ mặt kinh ngạc. Lưu Mỹ Vân, ngươi nói đi. h ắ c h ắ c mẹ, ta chính là lại đây tìm người b ồ i ta chơi bóng. Tiểu Bảo l ộ c c ộ c hai khẩu uống xong một lọ nước có ga, thoải mái đánh cái cách. Ân, đánh xong liền mau đứng lên đi. Trên mặt đất lạnh, nhanh lên trở về ăn cơm. Lưu Mỹ Vân cũng chưa nói gì. chỉ đem hắn từ trên mặt đất kéo tới, hai mẹ con cưới xe đạp hướng ra đi, đuổi theo hoàng hôn cái đuôi, có một câu không một câu nói chuyện. nửa đường thời điểm, tiểu bảo nhịn không được đột nhiên hỏi, mẹ, ta đánh bóng b ả n thật sự có thiên phú sao? Lưu Mỹ Vân vì cái gì hỏi như vậy? Tiểu Bảo, bọn họ đều nói ta có thiên phú, nhưng ta mặc kệ như thế nào luyện tập, lại một lần đều có không thắng quá hứa chớ nghiệp. Lưu Mỹ Vân, vậy ngươi cảm thấy ngươi về sau đều không thắng được sao? đương nhiên không phải. Lục Tiểu Bảo thanh âm cất cao, ánh mắt kiên định mà chấp nhất. Sang năm, ta nhất định có thể vượt qua hắn, bắt được đệ nhất danh. Sau đó đâu? Lưu Mỹ Vân ô n n n u hỏi, thắng hứa chấn nghiệp về sau đâu? Suy tư vài giây, Tiểu Bảo quyết đoán trả lời, lại đi thắng người khác a. Hai tử đều có hiếu thắng tâm, Tiểu Bảo hiếu thắng tâm đặc biệt cường, Lưu Mỹ Vân sợ hắn về sau so để tâm vào chuyện vụ vặt, tưởng cấp khai đạo khai đạo, nhưng chính mình đầu g ó c cũng là một mảnh hồ nhão, chủ yếu nàng đời trước không sinh quá hài tử không mang quá hoa. thực sự không biết như thế nào mới tính chính xác dẫn đường, vì thế chỉ có thể dập khuôn trước kia ở trên mạng nhìn đến tâm linh canh gà. Nhi tử, bóng bàn là ngươi nhiệt tái vận động, thắng một cái hứa chấn nghiệp, mặt sau còn có mặt khác so hứa chấn nghiệp lợi hại hơn đối thủ. Mụ mụ hy vọng ngươi đánh bóng bàn là khỏe mạnh vui sướng, thắng thua đều là thực bình thường sự, ta chỉ cần thắng không k i ê u nạo, g thua không khí lũy, chăm chỉ luyện tập, khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Cho nên a, ta muốn bình thường tâm đi đối đại thắng thua, bởi vì ngươi về sau lộ còn trường. Không, có khả năng Vinh Viên thắng, cũng sẽ không vẫn luôn thua. m ũ m ũ ngươi nói không đúng. Tiểu Bảo nghiêm túc suy tư Lưu Mỹ Vân lời nói, sau đó hắn một cái phanh lại, xe đầu chặn ngang đổ ở Lưu Mỹ Vân xe đạp đằng trước, kiên trì chính mình cái nhìn. Ta thích đánh bóng bàn, càng hỉ ở trên sân bóng thắng cảm giác, nếu bị thua, ta đây nhất định lại thắng trở về. Hiện tại ta gặp được người, liền hứa chấn nghiệp lợi hại nhất, chờ ta đem hắn đánh bại lại đi thắng người khác. Hơn nữa, vì cái gì muốn bình thường tâm a. Thua ta chính là không vui. Thuyết minh ta còn không có luyện tập đến tốt nhất, ta đây liền gấp bội luyện tập. Dù sao chỉ cần ta cầu bàn đối diện có đối thủ, ta liền nhất định phải đánh bại hắn. Lần này không được, liền lần sau. Một ngày nào đó, ta muốn trở thành đánh bóng bàn lợi hại nhất kia một cái. Nhìn tiểu bảo sáng ngời trong ánh mắt, phản phất thiêu đốt một đoàn ngôi sao chi hỏa, cực nóng lại thuần túy. Lưu Mị vân cơ hồ là theo bản năng gật đầu, nháy mắt phản chiến. Nhi tử, ngươi nói đúng, mẹ duy trì ngươi. cạnh kỹ thể dục muốn cái gì bình thường tâm, hiểu thắng tâm mới là vĩnh động lực, có được một viên vĩnh không chịu thua tâm, mới có thể không ngừng đột phá tự mình. Lưu Mỹ Vân cũng là đột nhiên hôn đầu, lấy internet canh g à ả tới rót nhi tử, thanh tỉnh thời điểm, nàng chính mình đều uống không dưới, nhưng có một chút, n g ư ờ i muốn vĩnh viên nhớ kỹ. Nàng nuốt tiểu bảo đầu, ôn nhu nói, bất luận thắng thua, ta đều phải bằng phẳng. Ân, tiểu bảo gật đầu, bộ dáng nghiêm túc, ta biết. Còn có a, Lưu Mỹ Vân nhân cơ hội nói. Về sau giống loại sự tình này thua cầu không vui chuyện này có thể hay không đừng nẹn g h ở trong lòng cũng cùng m ụ m ụ nói nói mẹ không phải tưởng an ủi n g ư ơ i chính là nghĩ có thể hay không giúp được n g ư ơ i có khó khăn chúng ta có thể cùng nhau nghĩ cách giải quyết không tốt cảm xúc cũng có thể cùng nhau tiêu hóa ngươi tìm thể giáo người bồi ngươi luyện cầu còn không phải là tưởng thể nghiệm đối thủ bất đồng cầu phong sao mẹ nhận thức một cái sưởng quần áo sưng trưởng bọn họ mùa hè thời điểm muốn tổ chức bóng bàn tái nhà máy có chút thúc thúc chơi bóng nhưng lợi hại. Ngươi nếu là muốn tham gia, mẹ liền nghĩ cách cho ngươi báo cái danh. Hách sưởng trưởng muốn ở nhà máy tổ chức bóng bàn tái, cũng là vì năm nay nhà máy công trạng lên rồi, lại làm cái vui chơi giải trí hoạt động gì, hai tay chảo, cuối năm hướng lên trên mặt giao báo cáo, cũng có thể viết đến xinh đẹp chút. Lưu Mỹ Vân tùy tiện tài trợ cái phần thưởng gì, làm tiểu bảo đi vào thống khoái lại đánh một hồi thi đấu, cũng không phải không được. Dù sao đều là tìm người l u y ệ n cầu. Mẹ, thật tốt quá, ta muốn đi. Tiểu Bảo đôi mắt sáng lấp lánh, vui vẻ đến lông mày đều phải bay lên tới. Vì thế, năm ấy nghỉ hè, Lưu Mỹ Vân tài trợ 30 bộ đồ thể dục cấp h c h sưởng trưởng tổ chức bóng bàn tái, không chỉ có công nhân có thể tham gia, còn có thể cho phép người nhà một khối báo danh, đệ nhất danh trừ bỏ một bộ đồ thể dục, còn khen thưởng 20 nguyên tiền mặt. Buôn cái này phong phú giải nhất, nhà máy kia đoạn thời gian chính là sẽ không đánh bóng bàn đều đang liều mạng luyện tập, còn có đem trong nhà Tam thúc tứ cứu sẽ đánh đều kéo qua tới thi vật k í mà lục tiểu bảo cũng làm hách sưởng trưởng thân thích ra tiểu h à i nhi tới tham gia thi đấu mới đầu sưởng công nhân còn cảm thấy bọn họ hách sưởng trưởng người thật s ă n s ó c tìm cái tiểu h à i nhi tới xem náo nhiệt này nếu là chính hắn ra trận hoặc là tìm cái người trưởng thành bọn họ công nhân còn không hảo thắng nhân ra tổng muốn khiêm nhượng hai hạ mới tâm an này tìm cái tiểu h à i tử nhưng hảo rõ ràng chính là ở nói cho bọn họ chính là tới thấu cái náo nhiệt không tranh kia giải nhất kết quả đánh đánh mọi người mới phát hiện này hách sưởng trưởng thân thích ra tiểu h à i nhi là một cầu cũng chưa thua quá, đánh đến người thật mất mặt. bọn họ mấy chục tuổi người, liền cái tiểu h à i nhi cũng đánh k h ô n g lại. Không chỉ có như thế, kia tiểu h à i nhi còn trợ thủ đắc lực đều sẽ, hôm nay đánh với ngươi tay trái, ngày mai lại đổi đến tay phải. Hơn nữa nắm bận phương pháp cũng kỳ kỳ quái quái, chờ mọi người nhận thấy được lợi hại thời điểm, kia tiểu h à i nhi đã thắng đỏ mắt, một đường giết đến trận chung kết, lại không hề chỉ hoán đem 20 đồng tiền thắng về nhà. Hách sưởng trưởng trao giải thời điểm cũng là không nghĩ tới, Lưu Mị Vân Tiểu Nhi tử chơi bóng lợi hại như vậy, người chẳng những có thể thắng, còn đánh đối thủ vài cái không điểm ra tới, một chút không người lưu mặt mũi. Mà Lục Tiểu Bảo dùng lần đầu tiên đánh bóng bàn thắng tới 20 khối tiền thưởng, cấp trong nhà mỗi người đều mua một phần tiểu lễ vật. Những người khác lễ vật đều rất bình thường, liền đến Lục Trường Trinh chỗ đó, có điểm kỳ kỳ quái quái. Lục Trường Trinh đầy mặt hắt tuyến, ngươi cho ngươi mẹ đưa kem bảo vệ ra, cho ta mua ván d ặ t đồ. Lục Vân Thịnh. Ngươi ý gì, Lục Tiểu Bảo ba? Ngươi lần trước cùng ta mẹ cãi nhau, không phải nói phải q u ỷ ván giặt đồ sao? Ta xem trong nhà không có, liền cho ngươi mua đã trở lại. Ta gì thời điểm cùng mẹ ngươi cãi nhau? Lục Trường Trinh theo bản năng phản bác, nhưng ngay sau đó lại phản ứng lại đây, tức giận đến hắn túm lên ván giặt đồ liền phải đánh người. Lục Vân Thịnh, ngươi cho ta chạm kia đừng chạy. Chương 1 1 t r ư ờ c h n ư ơ n g 119 t r ư ờ Lưu Mỹ Vân ở 82 năm thượng nửa năm bán đồ thể dục. s u tháng cuối năm liền lợi dụng dư thừa tài chính k h u a chiên gõ m ỏ khai một nhà tam bảo thời trang trẻ em cửa hàng. Hiện giờ ở kinh thành, hộ cá thể tùy ý có thể thấy được, phố lớn ngõ nhỏ nhóm đầu tiên ăn con cua người đã dần dần nếm đến ngon ngọt. Trong túi tài chính đầy đủ về sau, mua quần áo cũng càng bỏ được tiêu tiền. Lại đuổi kịp kế hoạch hóa gia đình, trong nhà hài tử càng thêm quý giá. Trước kia mấy năm khó mua một lần tân y hệ phụ, c luôn là tân 3 năm, cũ 3 năm, khâu khâu vá vá lại 3 năm. hiện tại lại dần dần có trong nhà liền này một cái h à i tử nên hoa phải hoa thiên ngoài miệng cho nên tam bảo thời trang trẻ em cửa hàng từ khai trương về sau sinh ý vẫn luôn đều không tồi không cần như thế nào cố sức tuyên truyền liền có gia trưởng mang h à i tử tới trong tiệm một mua liền nguyên bộ đặc biệt đuổi kịp mau ăn tết thời điểm thời trang trẻ em cửa hàng bên này nước chảy có đôi khi thậm chí có thể vượt qua hoa mỹ một nhà chi nhánh mà bên kia nếu đến trang phục sinh ý ngon ngọt bạch đỉnh cũng tính toán đuổi năm trước lại khai một nhà chi nhánh Cửa hàng đều tìm hảo, muốn thượng tân trang phục mùa đông cũng đều ở kho hàng đôi đến tràn đầy. Nàng tính hạ, quan tâm đình một nhà trang phục cửa hàng. Năm trước nước chảy trừ bỏ các loại phí tổn, thuần lợi nhuận đều kém không đều ở 10 vạn trên dưới, chỉ cần nhiều khai mới nhà, đem sạp càng phô càng lớn, sớm ngày kiếm cái thượng trăm vạn, nàng liền có tiền đi phương nam làm lớn hơn nữa sinh ý. Trang phục sinh ý kiếm tiền là kiếm tiền, nhưng nhất kiếm tiền trước sau vẫn là điệu. ở thập niên 80 d ấ n thân vào điệu. nhiều chuyên mấy khu đất cái lâu bán phòng về sau chính là nằm ở trong nhà tiền đều số không xong bạch đinh bên này nghĩ đến thực hảo cũng không biết có phải hay không ông trời cố ý cùng nàng đối nghịch đôi một kho hàng nguồn cung cấp trang phục cửa hàng đột nhiên nửa đêm cháy bên trong quần áo bị thiêu đến thất thất bát bác nàng đầu nhập toàn bộ tài chính trong một đêm đều bị thiêu t h à n h cho tàn bạch đinh đồng chí căn cứ hiện trường khám tra tới xem hẳn là có người cố ý phóng hỏa ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút gần nhất có hay không cùng người nào có xích mích Công an đồng chí khám tra xong hiện trường, ý đồ từ cửa hàng lão bản bên này tìm kiếm manh mối. Tuy rằng gần nhất chị An á n kiện tân phát, nhưng là cố ý phóng hỏa này thuộc về đặc biệt nghiêm trọng ác tính sự kiện, vạn hạnh không có nhân viên thương vong, chính là ở không có nhân chứng vật chứng dưới tình huống điều tra lên có nhất định khó khăn. Nghe được là có người cố ý phóng hỏa, Bạch Đình cũng thực ngoài ý muốn, nàng cẩn thận hồi tưởng một vòng, lắc đầu, không có a, ta tuần trước vừa mới từ phương nam trở về. gần nhất vẫn luôn đều ở vội tân cửa hàng khai trương sự cơ hồ cũng chưa cùng người nào giao tiếp không có khả năng đắc tội với người công an đồng chí như mày tiếp tục hỏi kia trước kia đâu cùng ai phát sinh quá tranh chấp không có hoặc là cùng ai n á o quá mâu thuẫn thật không có bạch đình thập p h ầ n khẳng định nàng một người đơn đả độc đấu ở bên ngoài làm buôn bán đã thực chú ý năm trước cùng người khởi tranh chấp chuyện đó n h i cho nàng cảnh cái tỉnh mặt sau lại cùng người giao tiếp nàng đều rất là cẩn thận hơn nữa năm trước người nọ bởi vì đầu cơ trục lợi bị phán 3 năm hiện tại khẳng định còn ở trong tù ngồi s ổ n không có khả năng đối nàng trà đ ũ a công an đồng chí có hay không có thể là đồng hành làm bạch đinh đứng ở nhà mình cửa tiệm nhìn đến phố đối diện hoa mỹ đại môn như cũ mở ra có khách hàng đang từ bên trong mua xong quần áo ra tới ngươi là nói hoa mỹ trang phục cửa hàng công an đồng chí theo nàng tầm mắt nhìn mắt khách q u n nói cái này chúng ta sẽ điều tra ngài yên tâm Tâm đỉnh trang phục cửa hàng bị người ác ý phóng hỏa tin tức ở báo chí đầu đề thượng liên tục đăng v à i thiền, công an bên kia đang ở đem hết toàn lực điều tra, nhưng nghề hà chính là một chút manh mối không có. Mấy cái phố phụ cận người thuê cư dân hộ cá thể tiểu thương đều bị hỏi qua lời nói, nhưng ai có thể hơn phân nửa đ e m chú ý tới một nhà trang phục cửa hàng có động tĩnh gì? Đến n ỗ i ă n tết kia càng không có. Tâm đỉnh lão bản nương tuy rằng lớn lên xinh đẹp, nhưng là người cũng nạo, ngày thường đều không thế nào cùng quanh thân hộ cá thể giao tiếp lui tới. Mọi người đều là vì kiếm tiền làm buôn bán, tổng không có khả năng bởi vì nhân gia ngạo khí, liền làm như vậy ác liệt sự tình đi. Kia chính là muốn ăn lo cơm. Đến nội Hoa Mỹ, kia càng không có thể. Tuy nói là đồng hành cạnh tranh, nhưng là một cái tâm đỉnh nhân gia thật đúng là không để vào mắt. Này một năm kinh thành cũng không riêng Hoa Mỹ cùng tâm đỉnh này hai nhà cửa hàng làm trang phục sinh ý, quanh trung tâm khu Hoa Mỹ tổng cửa hàng kia phụ cận lại đột nhiên toát ra không ít bán quần áo hộ cá thể cửa hàng. Đại gia an an ổn ổn một khối kiếm tiền không tốt, ai sẽ ngớ ngẩn làm c á i loại này đào mồ chôn mình sự tình tới. Công an thăm viếng xong cũng đem bạch đình làm đương sự đem hoa mỹ lao bản xếp vào số một hiểm nghi khả năng cấp hoa rớt. Mỹ Vân a, ngươi gần nhất trang phục cửa hàng bên kia muốn nhiều chú ý, ngươi xem này báo chí thượng phóng hỏa cướp bóc trộm đạo trong tiệm tận lực không cần phóng nhiều ít tiền mặt, buổi tối buôn bán cũng không cần quá muộn, cho ngươi trong tiệm công nhân đều để đề cái tỉnh, nhân thân an toàn quan trọng nhất. Lục Lão gia tử nhìn đến báo chí để bụng đỉnh trang phục cửa hàng bị người ác ý phóng hỏa tin tức, nhiều ít sẽ có điểm lo lắng. Yên tâm đi gia gia, ta sẽ chú ý. Lưu Mỹ Vân cũng nhìn đến tin tức, nếu không phải nhìn đến tin tức, nàng đều mau đem bạch đỉnh cấp đã quên. Người này cùng nàng giống nhau, tốt nghiệp sau từ bỏ hoa thanh phân phối dẫn thân vào đến hộ cá thể sự nghiệp chung, gần nhất mới vừa nghe nói ở chuẩn bị khai đệ nhị gia chi nhánh thời điểm, cửa hàng lại bị người ác ý phóng hỏa, ngắm lại cũng là rất xui xẻo. Bất quá có một chút lưu mỹ vân vẫn luôn đều rất tò mò, bạch đình lại là như thế nào có cái kia quyết tâm, không cần hoa thanh phân phối chuyên tâm làm hộ cá thể. Theo nàng hiểu biết, hoa thanh kinh tế hệ tốt nghiệp ban vốn dĩ liền ít đi, quốc gia chính thức làm xây dựng phát triển giai đoạn, sinh viên một tốt nghiệp các đơn vị đều là c ơ muốn, bạch đình chẳng sợ bài chuyên ngành l ó p đế, chỉ cần thuận lợi tốt nghiệp, liền tính hồi hộ tịch mà hẳn là cũng có thể phân đến một cái thực không tồi đơn vị. Lui một vạn bước giảng, chẳng sợ nàng không nghĩ trở lại nguyên quán mà tham gia công tác. nỗ lực quay vòng một chút, lưu tại kinh thành phân cái không như vậy tốt đơn vị cũng không phải không thể nào. Nhưng Bạch Đình dứt khoát kiên quyết lựa chọn làm thể hộ, nay còn rất làm nàng ngoài ý muốn. Nàng chính mình là bởi vì xuyên qua lại đây, biết tương lai vài thập niên kinh tế phát triển xu thế, mới có cái kia quyết tâm từ bỏ phân phối. Nếu là chính mình sinh trưởng ở địa phương ở cái này niên đại, cũng cái gì cũng không biết, đi theo quốc gia chính sách cùng nhau vớt cục đá qua sông, kia nàng như thế nào cũng không có khả năng lựa chọn con đường này. Tựa như t ầ n g hiệu trưởng bọn họ không thể lý giải chính mình giống nhau, Lưu Mỹ Vân cũng rất khó lý giải Bạch Đình ý tưởng. c h ư phi Bạch Đình cùng nàng giống nhau, cũng không phải sinh trưởng ở địa phương ở cái này niên đại người. Tuy rằng loại này khả năng mơ hồ lại rất khó tiếp thu, nhưng ngàn vạn phần có một cũng không phải không thể nào khả năng, Lưu Mỹ Vân phải suy xét đi vào. Nàng chính mình đều không thể hiểu được có thể xuyên qua người khác như thế nào liền không thể. Tưởng gì đâu, như vậy nhập thần, tiêu ngươi đều n g h e không thấy. Lục Trường Trinh đi vào phòng ngủ, liền nhìn đến hắn tức phụ nhi ngồi trên giường chính phát n ố c trên mặt biểu tình còn rất phong phú. Thường trong tiệm sự, ngươi vừa kêu ta làm gì đâu? Lưu Mỹ Vân lấy lại tinh thần, thuận miệng có lệ qua đi. Bạch Đình có phải hay không xuyên qua sự, nàng chính mình đều không quá có thể xác định, vẫn là đường dày vò Lục Trường Trinh đi theo ở kia suy nghĩ vớ vẩn. Lục Trường Trinh một bên cởi quần áo, một bên nói, nga, không gì, Ra Ra vừa rồi đem ta gọi vào thư phòng. nói là năm nay ă n tết mặt trên làm hắn đi tham gia một cái cái gì liên hoan t i ệ t tối, còn có thể mang người nhà. Ta chính là muốn hỏi ngươi, có phải hay không ngươi lần trước cùng ta nói cái kia, tết âm lịch liên hoan tuyệt tối. Lưu Mỹ Vân nháy mắt ngồi dậy, đầy mặt kinh hỉ, nhà của chúng ta có thể đi. Có thể a, lão gia tử đều thu được thông chi. Lục t r ư ơ n g Trinh gật gật đầu, xem tức phụ nhi như vậy vui vẻ, hắn liền buồn bực, cái kia t i ệ t tối có gì không giống nhau sao? Ngươi như vậy hư phấn. có thể thượng cờ cờ tờ vờ Xuân Vãn đương hiện trường người xem Lưu Mị Vân đương nhiên hưng phấn đợi trước nàng nào có cơ hội này a nhân gia lại không bán vé vào cửa hơn nữa nói đến Xuân Vãn Lưu Mị Vân trong đầu lại nháy mắt bắt đầu sinh ra Xuân Vãn tài trợ ý tưởng nàng nhớ rõ 83 năm lần thứ nhất Xuân Vãn là không có bất luận cái gì quảng cáo tài trợ Xuân Vãn đầu cái tài trợ là ở 1984 n ă m m ộ t cái tiêu khang bạc sản phẩm trong nước đồng hồ nhãn hiệu Theo sau cái này t h ẻ bài lũng đoạn Xuân Vãn gần 10 năm không điểm báo giờ cũng thành thập niên 80 nhà nhà đều biết đồng hồ nhãn hiệu Lưu Mỹ Vân cũng tưởng đem hoa mỹ trang phục đưa tới Xuân Vãn đi lên, chẳng sợ cấp không được quảng cáo vị, có thể làm người chủ trì hoặc là minh tinh xuyên một hai kiện hoa mỹ trên quần áo đi cũng hảo a. Lục Trường Trinh đã thói quen Lưu Mỹ Vân này viên ham thích với làm sự nghiệp tâm, hắn trừ bỏ duy trì, càng còn phải thế nàng nhọc lòng khác phương diện nhận thầu mà bên kia gần nhất không có việc gì. Ta buổi sáng gửi gọi điện thoại làm Trung Hưng Quốc mang hai người trước tới ngươi trang phục cửa hàng bên này nhìn c h ằ m c h ằ m một đoạn thời gian. t â m đỉnh bên kia kẻ phóng hỏa còn không có bắt được, ta không yên tâm. Ân, nghe ngươi. Lưu Mỹ Vân gật gật đầu. Ở an toàn chuyện này thượng, nàng lựa chọn hoàn toàn phục Tùng Lục đoàn trưởng An bài. Chương 120 t r ư ơ chương 120 t r a n g phục cửa hàng bên kia từ có Trung Hưng Quốc hỗ trợ nhìn chăm c h ằ m Trong tiệm công nhân mỗi ngày đi làm tan tầm đều an tâm nhiều, không chỉ có như thế. Trung Hưng Quốc còn nhân tiện bắt hai cái ăn trộm ăn cắp. Trung Đại Ca vất vả ngươi làm. Lưu Mỹ Vân hôm nay ở trong tiệm bàn c h ớ n g nhân tiện chờ Lục Trường Trinh. Buổi sáng nàng ra cửa thời điểm, Lục Trường Trinh đột nhiên nói buổi tối đi xem điện ảnh, còn muốn tới trong tiệm tiếp nàng, nhưng rõ ràng gia phủ cận liền có dạp chiếu phim, người này thế nào cũng phải bỏ gần tìm xa. Một chút không vất vả, chính là quá nhàn. Trung Hưng ơ Quốc nói thực ra nói, nhàn đến hắn đều ngượng ngùng lấy như vậy nhiều tiền lương. Trang phục cửa tiệm đột nhiên truyền đến vài tiếng còi ô tô, Lưu Mỹ vân v ọ n g qua đi, liền thấy Lục t r ư ở n g Trình từ xe d ị p trên dưới tới, thúc giục hỏi nàng, hảo không? Lập tức Lưu Mỹ vân đem sổ sách x ù y trong túi, cùng mấy cái tiêu thụ viên công đạo hai câu mới lên xe. Trong tiệm tiêu thụ viên đều biết Lưu Mỹ vân là quân tẩu, phía trước cũng gặp qua nàng trưởng phu lại đây tiếp nàng đi làm tan tẩm, nhưng này vẫn là đầu một hồi thấy xuyên một thân thẳng quân trang Lục Trường Trình, c ư n g nghị đến b ạ n chính khí lâm nhiên. cùng bọn họ lưu lão bản đứng chung một chỗ, đặc biệt xứng đôi. Lưu Mỹ Vân ngồi trên xe, cùng lái xe Tiểu Chiến sĩ chào hỏi, thấy Lục Trường Trinh cùng Trung Hưng Quốc ở phía dưới nói chuyện, một hồi lâu mới lên xe. Lục Đoan Trường, ngươi hôm nay sao lại thế này? Như thế nào quần áo không đổi liền tới đây? Lưu Mỹ Vân cảm thấy nam nhân hôm nay cao điệu đến có điểm khác thường. Hôm nay đi địa phương khác mở họp xong trực tiếp lại đây, còn không có về nhà. Lục Trường Trinh cởi bỏ nút thắt ở trên xe trực tiếp thay đổi kiện áo khoác. thuận miệng giải thích, Lưu Mỹ Vân cũng không cùng hắn tích cực, chỉ rút sửa sang lại cổ áo, lại hỏi, sao đột nhiên nhớ tới đi xem điện ảnh? Thiếu Lâm tự đại bảo bọn họ đều xem n g a u mười biến, ta một lần cũng chưa xem, t ớ i kiến thức một chút có phải hay không thực sự có như vậy đẹp? Lục Trường Trinh gần nhất ở nhà tổng nghe thấy Ba Nhi Tử nói bộ điện ảnh này, Lão Nhị thậm chí còn làm sang năm nghỉ hè đưa hắn đi Thiếu Lâm tự học c ô n g p h u ngay cả đại bảo như vậy hái học tập, trong ngăn kéo đều ẩn giấu vài c h ư ơ n g cuốn vé, nghe nhiều n h ấ c mãi. Hắn liền cũng muốn nhìn một chút. Đoàn trưởng, là thật là đẹp mắt. Lái xe tiểu chiến sĩ nhìn không được nói, ta cũng nhìn hai lần. Nghe nói qua năm ta trong đoàn còn phóng điện ảnh đâu, nếu là phóng này bộ thì tốt rồi. Ngươi nghĩ đến nhưng thật ra mỹ. Lục Trường Trinh bưng lên cái giá, để người vạn nhất cấp tiểu chiến sĩ đánh cái dự phòng c h â m Ta là mang ngươi tẩu tử đi xem điện ảnh, chính ngươi chờ lát nữa đem xe khai hồi trong đoàn, đừng nghĩ cùng lại đây xem náo nhiệt. Ta đây sao có thể a? Tiểu chiến sĩ h ắ c h ó lời, cảm thấy Lục Đoàn thật có thể nghĩ nhiều. Hắn sao khả năng không có cái kia nhãn lực thấy, g i á m cấp Lục Đoàn đương bóng đèn. Trong đoàn ai không biết Lục Đoàn là có tiếng dính tức phụ nhi, i ạ p chiếu phim dán vải trương thiếu lâm tự p o t s t t r xếp hàng mua phiếu người cũng không ít, một mao tiền một trương điện ảnh phiếu, nghe nói là bán được 1.600 t r i ệ u sáng tạo sử thượng phòng bán vé kỳ tích. Lưu Mỹ Vân trước kia sớm tại trên máy tính xem qua, Lục Trường Trinh muốn nhìn, nàng liền b ồ i lại nhìn một hồi. xem xong điện ảnh ra tới gặp được cửa có vác bố đâu đang ở trộm bán lý liên kiệt bưu thiếp tám phần tiền một trường nghị trong nhà tam bảo thai thích lưu mỹ vân liền một lần mua mười mấy trương lục trường trinh nhìn thấy lại nhịn không được giấm bọn họ cho ngươi đương nhi tử thật hạnh phúc hai ta ra tới hẹn họ cũng không thấy ngươi cho ta mua cái gì lưu mỹ vân vẻ mặt vô ngữ ném hai trương bưu thiếp cho hắn cùng xem nốc g tử dường như triều nam nhân rồi nói nói đến giống như bọn họ không phải ngươi nhi tử dường như k i cần thiết là ta nhi tử, lục trường trinh lôi kéo tức p h ụ nhi tay, tích cực nói, nhưng là lưu mỹ vân đồng chí, bọn họ ba đều trưởng thành, ngươi này sinh hoạt trọng tâm hẳn là một lần nữa trả lời người nam nhân trên người tới, ngươi n g ấ m lại chúng ta trước kia không sinh hoa thời điểm, ngươi có phải hay không đi ra ngoài dạo cái phố đều nghĩ cho ta mua đôi giày lót gì, hiện tại là ta giày lạng ngươi đều nhìn không thấy, chỗ nào l ạ lưu mỹ vân t ú i đầu, giải phóng giày hảo hảo, không bung keo không phá động, đấy không thoải mái. Lục Trường Trinh trên mặt đất quát hai hạ, biểu tình tự nhiên. Lưu Mỹ Vân ngẩng đầu, suy tư vài giây, trực tiếp vạch Trần Nam Nhân Tiểu Tâm Tư, ngươi là tưởng mua tân i ả y Xuân Vãn ngồi thính phòng thượng thời điểm xuyên đi. Nào có, đây chính là không thoải mái. Lục Trường Trinh kiên quyết không thừa nhận, mua cái giày ngươi â m dương quái khí. Lưu Mỹ Vân trắng Nam Nhân liếc mắt một cái, lôi kéo người trực tiếp hướng cửa hàng bách hóa đi, lại nét mực trong chốc lát, người đều đóng cửa. Lục Trường Trinh, ta phát hiện ngươi thật là. ta sao? Lục Trường Trinh đuổi theo hỏi. Lưu Mỹ Vân không khách khí, càng già càng ấ u trí. Lưu Mỹ Vân đồng chí, nói chuyện muốn g i ả n g lương tâm. Lục Trường Trinh h á t mặt, h ậ n không thể lập tức lập tức đem tức phụ nhi hướng trong nhà t ố n Ngươi nói ta ấ u trí có thể, chính là đừng nói ta lão. Lão còn không cho người ta nói. Lưu Mỹ Vân không quen hắn, bốn bỏ năm lên, ngươi đều mau bốn mươi. Lưu Mỹ Vân, ta về nhà. Lục Trường Trinh k h í chứ, không nghĩ mua giải, chỉ nghĩ về nhà chứng minh chính mình. Lưu Mỹ Vân sao khả năng làm hắn nghĩ cái gì thì muốn cái đó, chính mình trực tiếp hướng cửa hàng bách hóa đi. Ngươi không mua đánh đổ, ta cấp nhi tử mua xong tân giày trời bóng, xem tiết mục thời điểm xuyên. Man đêm nặng nề, vài người ngồi s ổ n ngõ nhỏ góc thương lượng. Tam ca, ta nếu không đ ổ i một nhà đi, nhà này lão bản nương nam nhân hình như là cái quan quân. Hôm nay ta thấy nàng thượng xe dịp, người bối cảnh khẳng định không đơn giản. Chúng ta không đáng vì chút tiền ấy, đem ca mấy cái mệnh đều đáp vào đi thôi. Nam nhân tận tình khuyên bảo khuyên can. Phía trước kia già trang phục cửa hàng liền tính, người lao bản đem Tam Ca thân đệ đệ chỉnh đến cục công an đi ngồi s ổ m đại lao, ba năm mới có thể thả ra, còn thiếu một đống nợ. Thân thích bằng hữu toàn trở mặt, trong nhà lao nương kéo bệnh không có tiền xem bác sĩ đôi mắt cũng ngủ, Tam Ca khí bất quá mới đem người cửa hàng tiêu. h Nhưng hiện tại bọn họ chỉ nghĩ muốn một bút màu tiền đi phương nam, thật sự không cần thiết mạo lớn như vậy nguy hiểm. Bị tiêu Tam Ca nam nhân cũng do dự. Hắn nhìn chằm chằm phụ cận bài ra, phỏng chừng liền cái này hoa mỹ trang phục cửa hàng mỗi ngày nước chảy lớn nhất, cửa hàng buổi tối 7 giờ đóng cửa, bọn họ ngày hôm sau mới đi b ư u cục tổ tiền, lại là cuối năm thời điểm trong ngăn kéo ít nhất đến có cái 2-3 0 0 0 ngàn tiền mặt. Phía trước tâm đỉnh trang phục cửa hàng, bọn họ còn vớt gần 1 0 0 ngàn khối đâu. Nam nhân thấy Tam Ca do dự, lại gấp giọng khuyên, hơn nữa ta xem bọn họ môn cửa hàng phụ cận giống như đều có người nhìn chằm chằm, có bối cảnh ta không thể t r e u vào a Tam Ca. này nếu là đi vào, không c h ừ n g liền ra không được. Ta có thể không biết. Nam nhân hữu mày không kiên nhẫn. Chúng ta lần này đi phương nam không c h ừ n g phải tốn bao nhiêu tiền, ngươi tìm xem có so với bọn hắn ra kiếm tiền cửa hàng. Lưu Mỹ Vân trong tiệm hai ngày này xác thật có 2-3 0 0 0 ngàn nước chảy, đều là ngày hôm sau diêu thuận lục thống nhất thu c h n g hướng biêu cục tổn hoặc là trực tiếp phóng trong nhà. Có người nhớ thương về nhớ thương, nhưng vì 2-3 0 0 0 ngàn khối cùng xuyên quân trang ngồi xe d ị p người không qua được, cái này nguy hiểm cũng quá lớn. bọn họ quả nhiên đổi mục tiêu, lại theo dõi một nhà tiệm cơm. Trung Hưng Quốc đem tình huống hội báo cấp lục Trường Trinh. Kỳ thật từ tâm đỉnh trang phục cửa hàng bị ác ý phóng hỏa sau, Lục Trường Trinh liền lo lắng Lưu Mỹ Vân bên kia. Trang phục cửa hàng mỗi ngày nước chảy mức kinh người, kia đám người nếm đến một lần ngon ngọt, khó tránh khỏi sẽ không đánh thượng hoa mỹ chủ ý. Làm Trung Hưng Quốc dẫn người một nhìn chăm c h ằ m quả nhiên thật đúng là phát hiện mấy cái không thành thật. Lục Trường Trinh không nghĩ Lưu Mỹ Vân lo lắng, cho nên cũng chưa nói. chỉ lại đây trong tiệm lưu một vòng, mà bị kia đám người từ bỏ hoa mỹ ngược lại theo dõi tiệm cơm, sinh ý là thực không tuổi, địa lý vị trí cũng thực thích hợp bắt người, bốn phía đều là ngõ cụt. Lục Trường Trinh cùng công an bên kia một liên hệ, ngồi xổm răng ba bữa, liền ở ngày nọ nửa đêm bắt cả người lẫn tăng vật. Lưu Mỹ Vân ở báo chí thượng nhìn đến kẻ phóng hỏa bị trào thời điểm, nàng cũng không nghĩ tới có thể cùng Lục Trường Trinh có quan hệ gì, càng không biết người nam nhân này c ợ t nhà sau lưng, là cẩn thận cùng trầm ổn thế nàng nhọc lòng hết thảy. Dù sao nàng từ cửa hàng khai trương đều thuận thuận lợi lợi, trừ bỏ ngẫu nhiên gặp được ăn trộm ăn cắp, không phát sinh q u á bất luận cái gì dù côn lưu manh tìm tra sự, ngay cả đường phố tuần tra nhân viên công tác đều sẽ cố tình ở bọn họ cửa hàng nhiều c h u y ể n hai vòng. Lưu Mỹ Vân còn thập phần tự tin cảm thấy đây là chính mình sẽ giữ gìn nhân tế quan hệ, bát diện linh lung mang đến chỗ tốt. Tới gần cửa hải cuối năm mấy ngày nay, Lưu Mỹ Vân khiến cho Trung Hưng Quốc h ộ i lý gia thôn đi. 83 năm là nghiêm đánh năm, phạm tội nhi nghiêm trọng. liền không phải ăn l a o cơm đơn giản như vậy, nàng cửa hàng lại đều ở khu náo nhiệt, t u n g quanh tuần tra chỉ an đều gia tăng rồi không ít, hẳn là không mấy cái không sợ chết d á m vì chút tiền ấ y liền mệnh đều không cần. mà bên kia Diêu Thuận Lục cũng ở ăn tết hai ngày này liên hệ báo xã bên kia, làm tân niên tuyên truyền sự. bất quá lần này lại không phải cuối năm hoặc mùa xuân đại đẩy mạnh tiêu thụ tuyên truyền, mà là gia nhập đại lý tuyên truyền, không riêng báo xã, còn có quảng bá chạm hắn cũng đi nói chuyện, liên tục chạy vài thiên mới nói thỏa u ố dưới. Diêu Thuận Lục mới đầu cũng không rõ cái gì là gia nhập đại lý, m à sau vừa nghe Lưu Mị Vân nói thu gia nhập phí làm đại lý thương ở cả nước các nơi khai hoa mỹ chi nhánh, bọn họ phụ trách nguồn cung cấp cung ứng mới tính hiểu được một chút. Nhưng loại này hình thức là hắn trước nay chưa thấy qua, cũng không biết có thể hay không hành. Hơn nữa Lưu Mị Vân nói gia nhập phí đem Diêu Thuận Lục đều dọa nhảy dựng. vạn khối gia nhập phí, Trang Hoàng khắc tính, chính hắn thuê mặt tiền cửa hàng khai một nhà trang phục cửa hàng. l i ê n phô hóa tính xuống dưới tài chính khởi đầu đều có thể khống chế ở ba vạn t i hưu gia nhập hoa mỹ này đều có thể khai ba cái trang phục cửa hàng diêu thuật lục chính mình thân là hoa mỹ nhị cổ đông đều cảm thấy cái này giá cả khó có thể tiếp thu những người khác chỉ sợ càng huyền nhưng mỗi lần đều nhân chính mình vô chi mà vả mặt diêu thuật lục lúc này cũng là giống nhau lựa chọn nghe lưu mỹ vân nói trực tiếp làm liền xong việc nhi mà lưu mỹ vân bên kia nếu là phía trước không có nói xuống dưới xuân vãn tài trợ trang phục sự nàng định gia nhập phí là 5 vạn nhưng trước đó không lâu nàng cầm dạng y tìm được tương quan người phụ trách đem xuân vãn trang phục tài trợ sự nói xuống dưới về sau liền lộ ra nhà tư bản bản tính trực tiếp đem gia nhập phí tăng tới 8 vạn chẳng sợ cùng nàng dự đoán giống nhau tiết mục xuân vãn người phụ trách chỉ có thể đồng ý cùng ngày sở hữu người chủ trì minh tinh có thể tự do lựa chọn hoa mỹ quần áo nhưng là cấp không được quảng cáo vị mặc dù không có quảng cáo vị lưu mỹ vân cũng thực vừa lòng phải biết rằng năm đó n à y giới xuân vãn Bất luận là người chủ trì vẫn là Minh Tinh đều là x u y ê n Chính mình trên quần áo đài, mà Xuân Vãn sau khi kết thúc trên thị trường liền xuất hiện rất nhiều cùng loại lưu hành k h o ả n g Chương 1 2 1 Chương 1 2 1 83 năm lần thứ nhất Xuân Vãn Lưu Mị Vân may mắn có thể làm gia đình quân nhân ở hiện trường thính phòng tượng h quan khán tiết mục, người một nhà bao gồm Lão Gia Tử hôm nay đều là vô cùng hưng phấn. Lão Gia Tử một thân quân trang, bả vai vinh dự trương quải đến mãn đương đương. cùng hắn lao chiến hữu cùng nhau ngồi ở hàng phía trước bàn tròn, Lưu Mỹ Vân t ắ c mang theo mấy đứa con trai ngồi ở mặt sau đại chúng tinh phòng, cả nhà đều xuyên bộ đồ mới, thu thập đến sạch sẽ ngăn nắp, Lưu Mỹ Vân còn cho chính mình thoáng vẽ gái trang điểm nhẹ, hợp với ngồi xong mấy cái giờ, Lưu Mỹ Vân duy nhất may mắn chính là hiện tại Tam Bảo t h a i hiện tại đều lớn, liền tính lại ngồi không được cũng sẽ phân t r ư ờ n g hợp khống chế chính mình, sẽ không động bất động liền cho nàng bỏ gánh khó n á o hơn nữa bởi vì mới mẹ náo nhiệt, Tam Minh đệ cũng đều phá lệ hư phấn. Mặc kệ gì tiết mục đều xem đến mùi ngon, tinh lực vô cùng tràn đầy. Lục Trường Trinh càng là đem xem biểu diễn trở thành tổ chức hạng nhất quang vinh nhiệm vụ, dáng ngồi đoan chính thẳng, nên vô tay thời điểm, hắn liền kém không lấy 10 giai động tác mẫu mực. Mà Lưu Mỹ Vân trừ bỏ bị tiết mục hấp dẫn, nhìn đến người chủ trì ăn mặc hoa mỹ váy đỏ t r ạ m thượng xuân vạn sân khấu, nàng làm lão bản, trong lòng đã ở cân nhắc năm sau sinh sản cùng doanh số. Không chỉ có váy đỏ, còn có mũ c ả n g tinh xuyên hồng nhạt t r a p h c điện ảnh minh tinh trên người hồng áo lông. Nàng lúc này chỉ hy vọng n ă m sau hách sưởng trưởng bên kia cấp l ư ợ c điểm. Dựa theo nàng dự đánh giá Xuân Vãn ảnh hưởng độ, một cái sinh sản tuyến chỉ sợ đều không đủ. Mà hách sưởng trưởng bên kia, bởi vì năm nay nhà máy phê xuống dưới chi ngân sách ngạch độ giảm bớt, tiêu thụ bộ bên kia đơn đặt hàng lại không đủ xem. Hoa mỹ trang phục điểm này rồi bỏ chân, hiện tại đều dần dần t h à n h cứu mạng dâm dạng. Trái lại hoa mỹ bên kia, nhưng thật ra bởi vì Xuân Vãn trang phục tài trợ, cùng với không đợi đầu Xuân liền đẩy ra Xuân Vãn cùng khoảng. càng là nháy mắt thành nhà nhà đều biết phía trước treo ở báo chí thượng một tháng đều không người hỏi tham gia nhập quảng cáo cũng ở tết âm lịch sau một lần nữa bị thảo luận lên diêu thuận lục mỗi ngày canh dự ở trong tiệm tiếp nghe cả nước các nơi đánh tới dò hỏi gia nhập công việc điện thoại vừa nói có thể nói vài tiếng đồng hồ nhìn ký sự buồn thượng hắn đăng ký xuống dưới có ý nguyện gia nhập lão b ả n diêu thuận lục đều nhịn không được cảm thán nguyên lai like mọi người đều là muộn thanh phát tài này một hai năm nhà buồn cùng hộ cá thể thật sự như lưu mỹ vân nói như vậy Vạn nguyên hộ kỳ thật thật không tính cái gì, đại bộ phận người đều đem tiền kiếm vào túi tiền không la lên thôi. Cuối cùng thống kê xuống dưới không sai biệt lắm có hai mươi mấy cái lão bản cố ý hướng gia nhập, bất quá dùng một lần muốn đào 8 m vạn gia nhập phí, người tổng muốn trước tới kinh thành bên này khảo sát nhìn xem chân thật tình huống. Vì thế năm sau một đoạn này thời gian, Lưu Mỹ Vân cùng Diêu Thuận Lục đều cơ hồ vội đến là chân không chạm đất, đuổi cửa hàng tân khoản đưa ra thị trường, tiếp đ ã i một đợt lại một đợt tới kinh thành khảo sát lão bản. cho người ta xem cửa hàng trang hoàng, còn muốn mang đi nhà máy bên kia tham quan sinh sản tuyến, ăn cơm xã giao khẳng định không thể thiếu. Diêu Thuận Lục vốn đang nghĩ chính mình một đại nam nhân, giống xã giao loại sự tình này khẳng định đến đỉnh ở Lưu Mỹ Vân phía trước, kết quả vừa lên bàn ăn, hảo gia hỏa, hắn xem như kiến thức đến, cái gì tiêu bắt diện linh lung nói s i n h ý. Lưu Mỹ Vân ứng phó khởi những người đó tới, tiêu k ê u một cái thòng r ò n g tự nhiên. Lưu lão bản a, ngươi này tám vạn khối gia nhập phí có phải hay không có điểm quá cao? chúng ta đều là thành tâm tưởng cùng Hoa Mỹ hợp tác, ngươi này r a nhập phí 8 vạn khối một phân không ít, còn phải yêu cầu cửa hàng tuyển chỉ, Trang Hoàng đều đến ấ n các ngươi bên kia yêu cầu thống nhất tới, cái này đầu nhập phí tổn quá cao, chúng ta thật vất vả mới tích góp hạ về điểm này của cải, cũng không dám một chút mạo như vậy nguy hiểm lớn a. Trên bàn cơm có lao bản cấp Lưu Mỹ Vân đổ ly rượu, tưởng co k ẻ mà cả, chung quanh mấy cái tiểu lão bản cũng đều gật đầu phụ hoạn. Diêu Thuận Lục đang muốn đi lên c h á n rượu, Lưu m ị Vân lại trực tiếp một ngụm làm. động tác dứt k h o á t lưu loát trên mặt mang theo cười n g ự khí lại thập phần kiên định các vị lao bản đại thật xa ngồi xe lửa mấy ngày mấy đêm đến kinh thành tới tham quan trang phục cửa hàng khẳng định phía trước trong lòng cũng là suy tính quá bằng không sẽ không lãng phí nhiều như vậy thời gian gia nhập phí chúng ta là cả nước thống nhất giới cái này giá cả cũng là căn cứ hoa mỹ nhãn hiệu lợi nhuận hiệu lực định chờ sang năm khẳng định không phải cái này giới ta cũng biết có lao bản xuất phát từ các phương diện suy tính còn lưỡng lự hôm nay này bữa c ơ đâu mọi người đều đương giao cái bằng hữu, lao bản nhóm nếu là lấy không chuẩn, ta cá nhân kiến nghị, cũng có thể từ từ sang năm lại xem. Diêu Thuận Lục nghe đến đây, mí mắt rực rực, mấy cái lao bản cũng là mày nhiễu chặt, cho rằng Lưu Mỹ Vân đây là không kiên nhẫn. Dừng một chút, Lưu Mỹ Vân cười tiếp tục nói, ta nói như vậy thật không phải đuổi khách, là bởi vì mấy ngày nay chúng ta đã k ý vài gia gia nhập cửa hàng, các vị lao bản nếu là không yên tâm. có thể chờ sang năm xem chúng ta gia nhập cửa hàng này sống một năm ý rốt cuộc thế nào lại làm quyết đoán rốt cuộc tám vạn khối cũng không phải số lượng nhỏ đại gia có thể trước quan vọng một chút chờ sang năm nếu là các vị lão bản còn cố ý hướng gia nhập ta khẳng định vẫn là ở chỗ này tiếp đón đại gia lưu mỹ vân nhìn như đúng trọng tâm một phen lời nói lại nói đến trên bàn cơ người mỗi người tiểu tâm tư sinh động có thể không xa ngàn dặm chạy tới kinh thành hỏi gia nhập cửa hàng sinh ý nay một bàn ngồi có thể nói đều là ăn qua con cua thì người Lưu Mỹ Vân thuyết Minh niên đại lý phi m u ô n c h ứ n giới, lại khuyên bọn họ từ từ xem. Nhưng trên bàn cơm người c á i nào không rõ ràng lắm, c o n cua thịt trước nay đều không phải chờ tới. Hoa Mỹ trang phục cửa hàng ngắn ngủn 2 năm ở kinh thành liền khai tam gia, nếu là không kiếm tiền, người có thể khai nhanh như vậy. Phía trước đồ thể dục có thể từ kinh thành hỏa đến cả nước các nơi, hiện tại lại ở Xuân Vãn lộ mặt, cửa hàng Xuân Vãn cùng khoản bọn họ từ chính mình thành thị xuất phát lại đây thời điểm, một đường đều nghe người ta nói khởi. một bữa cơm cấp diêu thuận lục ăn đến là nội tâm thấp thỏm bất an bọn họ nào có cái gì đã ký ước gia nhập khách hàng A, cố ý hướng tất cả đều tại đây bàn ngồi đâu hơn nữa theo lưu mỹ v ẫ n nói từng cái đều gật đầu nói là muốn nhìn nhìn lại chờ sang năm lại nói diêu thuận lục sắc mặt không thay đổi bồi người xã giao xong chờ ngày hôm sau người còn chưa tới trong tiệm đâu liền nhìn đến 3 năm cái lão bản đã dẫn theo tiền mặt ở cửa chờ diêu lão bản ta trước giao tiền cửa hàng Trang Hoàng còn có nhân viên huấn luyện có phải hay không lập tức là có thể đẩy mạnh. Ta bên này cũng là, ta sáng sớm liền tới rồi. Diêu Thuận Lục tươi cười đầy mặt lấy ra hợp đồng cho bọn Hà Thiềm. Hợp lại ngày hôm qua trên bàn cơm Thuyết Minh năm lại xem nói được Nhất Hăng Say Nhi kêu mấy cái, hôm nay tới trong tiệm ký hợp đồng cũng là sớm nhất. Gia nhập đại lý cửa hàng sự tình mặt sau đều giao cho Diêu Thuận Lục bên kia cùng. Lưu Mỹ Vân bên này lại vội không ngừng đi đăng ký một cái Trang Hoàng Công trình công ty. đương nhiên lúc này không cho phép tư nhân khai công ty nàng là trước tiên tìm lục trưởng trinh phát tiểu hỗ trợ tìm hảo trực thuộc đơn vị mới làm xuống dưới công ty làm xuống dưới sau lưu mỹ vân lại tổ kiến một chi công trình đội chính là phía trước cấp hoa mỹ trang hoàng kia mấy cái sư phó làm cho bọn họ kéo chính mình trong thôn có thể làm việc người dựa theo hoa mỹ trang hoàng phong cách phụ trách cả nước các nơi gia nhập cửa hàng trang hoàng công việc một tháng lục tục nói xuống dưới không sai biệt lắm có 12 gia gia nhập cửa hàng ký hợp đồng chỉ là gia nhập phí bọn họ liền kiếm lời gần trăm vạn, m à sau còn có trang hoàng tiền. Cùng với này, 12 ờ a gia gia nhập cửa hàng bán s ỉ lấy h ó a tiền lời. Diêu Thuận lục đến cuối cùng tính sổ, mới kinh ngạc phát hiện cái này sinh ý quả thực quá hảo kiếm tiền, chỉ dựa vào gia nhập phí bọn họ là có thể năm nhập trăm vạn a. Lưu Mỹ Vân bên này từ 83 năm đầu xuân vẫn luôn vội đến nhập hạn, gia nhập cửa hàng, trang hoàng công trình, sinh sản tuyến, tân khoản dạng ý nhân viên huấn luyện, nhận thô mà, nàng là tầng tầng chấn cửa ải, từng bước theo dõi. một chút không dám qua loa, mặc kệ là hoa mỹ trang phục sinh ý vẫn là tân thành lập hoa an kiến trúc trang hoàng đoàn đội đối nàng tới nói trước mắt đều là ở vào đánh nền quan trọng giai đoạn nàng chỉ có nhìn chằm chằm được ngay một chút tương lai p h i ề n t o á i mới có thể thiếu một chút đương nhiên sự nghiệp thượng bận bận rộn rộn lưu mỹ vân ở trong nhà cũng không công phu nhà dỗi nghỉ h ẹ thời điểm lục nhị bảo còn nhớ thương suy nghĩ đi thiếu lâm tự học công phu trong nhà không ai duy trì hắn cũng chỉ có thể liên tiếp m a lưu mỹ vân mẹ liên một cái nghỉ hè cầu ngươi ngươi khiến cho ta đi thôi lục nhị bảo lôi kéo lưu mỹ vân cánh tay lắc lư lưu mỹ vân bị q u ấ n lấy không kiên nhẫn đừng cầu ta ta nhưng thật ra tưởng cầu ngươi thừa dịp thái dương hảo có thể hay không chính mình đem ngươi kia khăn trải giường giặt sạch nàng mấy ngày không thấy khăn trải giường nhăn đến không thành bộ dáng thậm chí còn phá cái động cũng không biết nhị bảo là ở trên giường ngủ vẫn là la l ộ t mụ mụ ngươi đáp ứng ta đi thiếu lâm tự ta lập tức liền tẩy Lục Nhị bảo nhân cơ hội nói điều kiện. Lưu Mỹ Vân ha ha, ngươi không lập tức tẩy, chờ ngươi ba trở về ta làm hắn chịu ngươi. Mẹ, ngươi như thế nào như vậy a? Lục Nhị bảo vẻ mặt buồn bực, ngươi vẫn là ta cái kia xinh đẹp ôn nhu chưa bao giờ đánh bảo bối nhi tử thân mù sao? Từ giờ trở đi ta là ngươi mẹ kế, ngươi ba cũng là cha kế. Lưu Mỹ Vân đem Nhị bảo khăn trải giường hủy đi tới, hướng hắn trên đầu một ném, đi đem kim chỉ lấy lại đây, ta d ạ y cho ngươi phùng. Về sau lại ở trên giường lăn lộn cho ta luyện cái gì võ lâm bí tịch, khăn trải giường phá ngươi liền chính mình phụng. Mẹ, ta là nam hải tử, học cái gì việc may vá. Ta không học. Lục nhị bảo đầy mặt kháng cự. Ngươi tưởng ở trên giường lăn lộn, phải học việc may vá chính mình may vá. Ngươi nhìn xem ngươi này khăn trải giường mới đổi bao lâu? Ngươi buổi tối là ngủ vẫn là khai võ lâm đại hội. Còn có ngươi kê vớ ướp, tháng này phá mới xong. Ngươi ở trường học không hảo hảo học tập, mỗi ngày luyện võ thuật n g h i ệ ta chưa nói ngươi, ngươi còn một tức lại muốn tiến một thước đúng không? Lưu Mỹ Vân trước kia còn không có sinh bọn họ ba thời điểm, cảm thấy chính mình một cái gặp qua đại việc đời, lại ở trên mạng xem qua dục nhi canh gàng người. Đối với giáo hải tử khẳng định thành thạo, tuyệt đối có thể làm một cái hảo tính tình, không đánh chửi hải tử ôn nhu mủ m ụ cũng khẳng định có thể đem hải tử g i á o đến người gặp người thích, thông minh lại hiểu chuyện. Nhưng thực tiễn chứng minh, nàng là sai. Hải tử không phải càng lớn càng hiểu chuyện, là càng lớn, nàng áp lực không được muốn tấu bọn họ. Ta đây đồng học bọn họ đều luyện, chúng ta ước hảo nghỉ hè cùng đi thiếu lâm tự. Mẹ, ngươi nếu là không đáp ứng, ta liền rời nhà trốn đi. Ta đều đáp ứng đồng học, không thể nói không giữ lời. Lục nhị bảo t r á n g lá gan, bất cứ giá nào. Lưu mỹ vân thâm hô một hơi, cực lực k h ắ c chế tính tình. Các ngươi rời nhà đi ra ngoài, muốn đi tung sơn thiếu lâm tự học công phu. Ân. Lục nhị bảo ánh mắt kiên định gật đầu. Kia đừng một cái nghỉ hè, ngươi dứt khoát xuất ra đi. Về sau an trụ đều ở thiếu lâm tự. không cần trở về đi học, bài tập hè cũng không cần làm, ra cũng không cần hồi, về sau ngày lễ ngày Tết, ta cùng ngươi ba đi thiếu lâm tự xem ngươi, chờ mong ngươi luyện thành quét dã tăng. kia không được. lục nhị bảo lắc đầu cự tuyệt, mẹ, ta hỏi thăm qua, không cần xuất ra cũng có thể đi mặt trên học công phu, chỉ cần có tuệ căn, mặt trên sư phụ là có thể thu lưu ngươi. ta liền đi học một cái nghỉ hè, không xuất ra. ngươi liền như vậy khẳng định ngươi có tuệ căn. lưu mỹ vân nghe hắn lời này. lại tức vừa buồn cười. đương nhiên, ta hiện tại có thể một lần phiên 10 cái té ngã, trước lộn mèo lộn ngược ra sau ta đều sẽ. Mẹ, ngươi không tin ta phiên cho ngươi xem. Lục nhị bảo tích cực chạy đến trong nhà sân, tưởng cấp thân mụ triển lãm một đoạn, kết quả mới vừa nổi lên cái phạm nhi, mông lại đột nhiên ăn một dây mây, nóng rất đau. Lục trường trinh tay cầm dây mây, mặt hắc như đá nổi. Lục vân hoa, ngươi lại ra ngứa có phải hay không? Chương 1 2 t r ư chương 122 t r ư năm mùa hè. Lục nhị bảo bị Lục Trường Trinh một đốn dây mây mới đánh mất rời nhà trốn đi cũng phải đi thiếu lâm tự học công phu ý niệm. Bất quá đánh xong Lưu Mỹ Vân liền sợ hắn chấp niệm tâm vẫn là thực thiện giải nhân ý cho hắn báo kinh thành võ thuật huấn luyện ban vẫn là nhất khổ m ệ t nhất cái loại này. Đi bên trong chát hai tháng mã bộ trở về Lục nhị bảo từ đây không bao giờ để học công phu kia lời nói chỉ ngoan ngoãn đi theo tiểu gia gia luyện tập thư pháp. Mà cùng năm mùa hè tiểu bảo ở bay vọt ly thiếu niên nhi đồng lách cách đại tái thượng đánh bại hứa chấn nghiệp. đạt được cả nước thiếu niên tổ đánh đơn quán quân, có thể ở thi đua tràng trường chiến thắng phía trước chưa từng thắng quá đối thủ. Sở huấn luyện viên đối lục tiểu bảo bạo phát lực cùng thắng bại dục cảm thấy thực ngoài ý muốn, mà làm Lưu Mỹ Vân cũng thực ngoài ý muốn chính là tiểu bảo kia đầu thắng nhân ra, xoay người liền đem người mang trong nhà lấy hảo anh em tương xứng. Chiếu hắn nói là phía trước đánh không thắng là đối thủ, đánh thắng chính là bạn tốt. Lưu Mỹ Vân có điểm không quá có thể lý giải Tiểu Nhi tử giao bằng hữu mạnh não. nàng còn lo lắng người hứa chấn nghiệp có thể hay không hiểu lầm, tiểu bảo là thắng hắn liền khoe khoang tới. kết quả mặt sau phát hiện, nhân ra hai cái xác thật một bên so n à y kính nhi, một bên đương hảo huynh đệ. liền cái loại này, ngươi hôm nay 6 giờ rời giường luyện tập, ta đây liền phải 5 giờ dưới lên, ngươi buổi tối thêm luyện 1 giờ, ta ban ngày liền phải thiếu ngủ một cái chung. dù sao rất dài một đoạn thời gian, ngày hai đều như hình với bóng ai cũng không nhường ai, trên sân thi đấu chết sống muốn tranh đệ nhất, ngầm lại có thể uống cùng bình nước có ga. nói lên giao bằng hữu, tiểu nhi tử tính tình ngay thẳng, bên người bằng hữu hơn phân nửa cũng là đơn thuần cùng hắn giống nhau, nhiệt tài đánh bóng bàn, lão nhị chính là miệng n g ọ n như ma trước quỷ nhiều, sẽ hống nữ hải tử niềm vui, bên người trừ bỏ chu điềm điềm, còn có hảo một ít nữ sinh ái tìm hắn chơi, chỉ đại nhi tử lưu mỹ vân tương đối lo lắng, đứa nhỏ này tính cách thật không biết giống ai, ái học tập, thông minh, này không thể chê, nhưng là không yêu náo nhiệt, sợ sảo, ngại dơ, bắt bẻ. này đó tật xấu nàng cùng lục trường trinh trên người giống như đều không có a nhị bảo cùng tiểu bảo nàng là lo lắng học tập theo không kịp tới rồi đại bảo chỗ đó nàng hy vọng hắn có thể nhiều tiếp xúc học tập bên ngoài sự nhiều giao giao bằng hữu cũng là tốt kết quả thượng sơ trung phát hiện tiểu tử này càng thêm độc lai like, độc vãng từ trong miệng hắn nghe được đồng học tên không phải bọn họ tuổi đệ nhị chính là niên cấp đệ tam chiếu hắn nói chính là có hai cái x u ẩ n đệ đệ ngày thường muốn dạy bọn họ công khóa cũng đã thực đau đầu Không nghĩ lại cùng không người thông minh làm bằng hữu, Lưu Mỹ Vân còn h à o điểm, nàng một cái Hoa Thanh Đại học ưu tú sinh viên tốt nghiệp, Nhi tử có không giải được đề còn sẽ đến hỏi nàng, xong rồi khen một câu mụ mụ thật lợi hại. Đến Lục Trường Trinh kia phong cách toàn bộ liền thay đổi, mẹ ngươi ở vẽ đâu, đừng đi quấy giày nàng, có gì không hiểu ta cho ngươi xem xem. Lục Trường Trinh đóng lại tiểu thư phòng môn, nhất thời đầu h ó c nhiệt chủ động ôm hạ cấp đại nhi tử phụ đạo công k h ó a nhiệm vụ, kết quả nhìn đại nhi tử đưa qua toán học đề. hắn ở giấy viết bản thảo trình diễn tính nửa ngày không đến ra cái chính xác kết quả lục đại bảo vẻ mặt ghét bỏ ba ngươi này bước quá trình đều tính sai rồi không khai căn phải không ta tính lại một lần nhìn xem một lát sau lục trường trinh giấy viết bản thảo đều dùng hai trường đại bảo n h à m chán cực kỳ ngồi bên cạnh nhìn đồng hồ thở dài ba ngươi đừng thử trải qua ngươi sai lầm làm mẫu ta đã nghĩ ra chính xác giải đ ề ý nghĩ phải không lục trường trinh trong lòng ám nhẹ nhàng thở ra đem giấy viết bản thảo đưa qua đi, nghiêm trang, ta đây nhìn xem ngươi làm được đúng hay không. đại bảo soát soát hai hạ viết ra giải để bước đi. lục trường trinh lấy lại đây nhìn kỹ, nửa ngày sau hắn gật đầu, lại nghiêm trang, ân, không tội, nhi tử về sau có vấn đề trước chính mình nhiều trước cân nhắc cân nhắc, ngươi xem ngươi này nghĩ nhiều mấy lần, ý nghĩ liền chống chải không phải. ba, ngươi đừng trang, ta biết ngươi xem không rõ. lục đại bảo không lưu tình chút nào về trần. lục trường trinh mạnh mẽ cho chính mình giải thích. Ai nói ta xem không hiểu, ta đây là ở giáo ngươi gặp được vấn đề muốn trước chính mình nhiều nếm thử mấy lần, như vậy ấn tượng mới có thể khắc sâu. n g a đại bảo gật gật đầu, đem v ợ phiên một tờ đưa cho lục trường trinh, thanh âm lời biếng. Ba, mặt sau còn có vài đạo, vậy ngươi lại giúp ta nhìn xem. Cái kia, tìm mẹ ngươi xem đi, nàng hẳn là mau vẽ xong rồi, ta vừa nhớ tới mẹ ngươi giặt sạch quần áo còn không có phơi đâu, ta đi trước phơi quần áo. Lục Trường Trinh tìm lấy cớ rời đi phòng ngủ đi ra ngoài nhìn một lát TV, thẳng đến xem Đại Nhi Tử cầm sách giáo khoa trở lại chính hắn phòng, hắn mới lộn trở lại đi. Người cấp Nhi Tử giảng đề. Lục Trường Trinh hỏi, Lưu Mỹ Vân Thiên Tràn, bằng không đâu? Bọn họ hiện tại học sinh trung học đề đều như vậy khó. Lục Trường Trinh ở t ứ c phụ Nhi trước mặt không trang, Đại Bảo lấy lại đây toán học đề hắn sát thật một chút không chỉnh minh bạch. Lưu Mỹ Vân, đó là cao trung đề, vẫn là Olimp toán, khẳng định chỗ khó. Lục Trường Trinh buồn bực, hắn không phải học kỳ sau mới sơ tam sao? Như thế nào liền bắt đầu xem cao trung tri thức. Sơ tam hắn năm trước mùa hè liền chính mình học xong rồi. 1984 năm, Hoa Mỹ trang phục cửa hàng từ năm trước mười mấy gia gia nhập cửa hàng, khuyết trương đến cả nước gần 30 gia, gia nhập phí từ lúc bắt đầu 8 vạn, cũng tăng tới 10 vạn. Lưu Mỹ Vân chỉ là dựa gia nhập phí cùng môn cửa hàng nhập hàng đơn, một năm là có thể tỉnh kiếm bảy vị số. Nay còn không ngừng. đầu tư 3 năm nhiều anh đào gieo trồng cũng rốt cuộc tại đây một năm được mùa từng cái nước nước n g ọ t nhuận trung hưng quốc mang theo lý thiết đản lái xe kéo đến thành phố trường học nhà xưởng đơn vị cửa phụ cận một đồng tiền một cân một xe cơ bản không đến một ngày liền tiêu thụ không còn trong núi mỗi ngày giúp đỡ trích anh đào lâm thời công đều vội đến chân không c h ạ m đất đương nhiên như vậy nhiều anh đào cũng không thể quăng một xe một xe kéo ra ngoài bán kia lý thiết đản cùng trung hưng quốc bọn họ không được mệnh chết mà bán trái cây cùng bán quần áo lại không giống nhau, không phải đánh đánh quảng cáo là được. Lúc này kinh thành còn không có đại quy mô gieo trồng anh đào, hảo những người này khả năng cũng chưa ăn qua, liền tính nhìn đến quảng cáo, nhiều lắm liền hiếm lạ một câu. Hách sưởng trưởng, đây là ta chính mình loại anh đào, mang lại đây cho ngươi nếm thử. Hách sưởng trưởng buông chén trà, ánh mắt sáng lên, chính ngươi loại anh đào. Ân, ta mấy năm trước nhận thầu một miếng đất, năm nay mới vừa sản xuất, chạy nhanh liền mang một dương lại đây cho ngài nếm thử mới mẻ. nếu là cảm thấy không tồi, ă n x o n g ta lại cho người đưa. nhìn một cái dương hồng diễm diễm đại anh đào, hách sưởng trưởng trên mặt biểu tình muôn màu muôn vẻ. mấy ngày hôm trước hắn tức phụ nhi mới vừa ở đại học cửa mua m ấ y cân, trong nhà hải tử đều nói không ăn đủ đâu, này lưu mỹ vân liền tặng một dương lại đây. bên ngoài thị trường muốn một khối tiền một cân, này một dương nhưng không tiện nghi. cảm ơn a, ngươi này cũng đưa quá nhiều, nhà các ngươi hải tử đủ ăn sao? hách sưởng trưởng khách khí vài câu. lưu mỹ vân cười nói đủ. bọn họ mỗi ngày ăn đều ăn đến không kiên nhẫn bên ngoài còn có mấy dương đâu khách sưởng trưởng nếu là thích có thể đưa bằng hữu một ít khách sưởng trưởng cũng là người thông minh nháy mắt nghe minh bạch lưu mỹ vân lời nói ý tứ hắn kinh ngạc hỏi ngươi là nhận thầu nhiều ít ta hắn ban đầu còn tưởng rằng lưu mỹ vân liền chính mình loại một hai mẫu đất c ă n g đã chết kết quả nghe khẩu khí này tựa hồ không lớn giống lưu mỹ vân không nhiều lắm cũng liền 500 nhiều mẫu đi năm nay liền trước ra tới 100 m mẫu hảo gia hỏa Lưu Mỹ Vân không chỉ có trang phục sinh ý làm được hô mưa gọi gió, bên kia còn làm nhận thầu loại trái cây. Hách Sưởng trưởng cùng Lưu Mỹ Vân giao tiếp hai năm, đối nàng trừ bỏ b ộ i phục vẫn là b ộ i phục. Trước kia hắn đều có điểm xem thường hộ cá thể, nhân ra mấy năm nay kiếm tiền, sợ là đều có thể trực tiếp mua một cái nhà máy. Ngươi yên tâm, đợi lát nữa tan tầm, ta liền cho ngươi hướng mặt khác nhà máy nhận thức bằng hữu nơi đó đưa. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, còn có thể hai bên làm nhân tình. Hách Sưởng trưởng rất vui lòng giúp Lưu m ị Vân cái này vội. cảm ơn hách sưởng trưởng ngài gia năm nay anh đào ta c ò n đủ lưu mỹ vân cũng đại khí mặc kệ hách sưởng trưởng có thể hay không cho nàng giới thiệu kiếp sau ý đại gia cùng nhau hợp tác lâu như vậy nàng khẳng định không thể k e o kiện hách sưởng trưởng nhưng thật ra không hướng về điểm này tiểu tiện nghi hắn chính là cảm thấy lưu mỹ vân người này nói chuyện làm việc sảng khoái rộng thoáng hơn nữa người đầu gốc đó là thật sự hảo sử cùng loại này người làm ăn giao tiếp ngươi liền có loại xứng đáng nhân gia có thể kiếm tiền như vậy nhiều tiền ý tưởng Đúng rồi, người phía trước cùng ta nói có thể đem nhà máy nhận tàu qua đi, có phải hay không thật sự? Hách sưởng trưởng hôm nay nhìn đến Lưu Mỹ Vân, chủ yếu là tưởng nói chuyện này nhi. Công nhân tiền lương một kéo lại kéo, nhân tâm tan dã đến liền hoa m ỹ k i a hai điều sinh sản tuyến còn ở động, mặt trên lại mỗi ngày làm hắn lấy ra một cái giải quyết thi thố, hắn là tóc đều tưởng trọng, cũng không nghĩ ra cái gì có thể sửa lỗ thành lời hảo biện pháp tới. Vẫn là trước đó không lâu Lưu Mỹ Vân đem l ấ y báo chí đến hắn trước mặt. chỉ vào mặt khắc tỉnh thị nhận t h ầ u án liệt cùng hắn đề ra một miệng hỏi nói nàng có thể hay không đem nhà máy nhận t h ầ u qua đi phía trước hắn cũng không hướng nhận t h ầ u nơi đó tưởng hiện tại là không nghĩ cũng không được nhà máy sống không nổi hơn một ngàn người còn chờ phát tiền lương ăn cơm đâu lưu mỹ vân bên này nhân r a nhận t h ầ u cái vùng núi đều có thể loại ra tên tuổi tới hách sưởng trưởng cắn răng một cái nếu không dứt khoát đem này khối phòng tay khoai lang ném cho lưu mỹ vân t í n h là thật sự a lưu mỹ vân biểu tình bình tĩnh mà nghiêm túc trong lòng lại suy nghĩ nhưng tính làm nàng chờ đến nhà máy ngao không đi xuống lúc hách sưởng trưởng ta bên này nếu là điều kiện có thể nhận thầu là không thành vấn đề ngươi xem hiện tại bên ngoài tiệm cơm quốc doanh đều nhận thầu đi ra ngoài làm thực đường còn có nhà khách đều có thể nhận thầu cấp cá nhân hoàn thành khách sạn ngươi đem nhà máy nhận thầu cho ta kiếm đại gia cùng nhau phân mệnh tính ta cá nhân có phải hay không như thế nào đều so hiện tại cường lưu mỹ vân hướng dẫn từng bước hách sưởng trưởng cẩn thận cân nhắc hồi lâu cuối cùng hạ quyết tâm nói Ngươi đem kỹ càng tỉ mỉ cùng ta nói nói, ta hảo viết một phần hội báo tài liệu thứ hai mở hộp giao đi lên thảo luận nhìn xem. Hành a, vì thế Lưu Mỹ vân tặng một chuyến trái cây, còn đem nhận thầu quốc doanh xưởng kế hoạch cấp nhắc tới nhận c h ì n h lên đây. Trừ bỏ h c h xưởng trưởng bên kia, trong nhà lục quyển quân cũng giúp đỡ ở ra bên ngoài đưa anh đào. Giai đoạn trước nhìn như nơi nơi tặng không, nhưng chờ thêm mấy ngày, dân cư khẩu tương truyền tìm tới môn tới đ í n h anh đào người là núi liền không dứt. hơn nữa lục biển quân bọn họ vòng kẻ có tiền nhiều nhân gia cũng muốn tặng lễ đều là dứt khoát mấy dương mấy dương đ í n h hách sưởng trưởng bên kia cũng thập phần cấp lực g i n g hắn liên hệ mấy cái hiệu quả và lợi ích không tồi đại sưởng nhân gia trực tiếp đương công nhân phúc lợi thượng t r ă m dương lấy hóa nay một năm lưu mỹ vân chỉ dựa vào bán anh đào cũng kiếm lời không ít tiền không riêng tiền kiếm lời người một nhà mùa hè thời điểm còn có cái nơi đi có thể lên núi tự mình thể nghiệm một chút trích anh đào là thú Lưu Mỹ Vân nghỉ hè còn đem Thượng Hải Lưu Vĩnh Niên hai vợ chồng cũng gọi vào kinh thành tới chơi nửa tháng, cả gia đình đến trong thôn đi ở mấy ngày, anh đào đều mo ăn phung ra. Chu t u ệ như lúc trước nghe Nữ Nhi lời nói, ở Thượng Hải cửa trường khai cái kia văn phòng phẩm cửa hàng, hiện giờ cũng là kiếm tiền đến không được. Đầu năm chủ nhà muốn bán cửa hàng, nàng đều trực tiếp chính mình liền đem cửa hàng mua tới mới cùng Lưu Mỹ Vân thông khí. Không chỉ có như thế, nàng hiện tại còn nghĩ muốn ở Thượng Hải mua hai phòng xếp liền. một bộ cấp nhi tử bắc văn về nước về sau thành gia cưới vợ trụ, còn có một bộ tự nhiên là muốn mua cấp nữ nhi dù sao nhi tử có nữ nhi cũng muốn có chẳng sợ nữ nhi hiện tại ở tại kinh thành người chính mình cũng có phòng chu tuệ như hai vợ chồng vẫn là kiên trì muốn mua hai bộ đặt ở nơi đó về sau tăng giá trị cũng hảo a chu tuệ như từ khai văn phòng phẩm cửa hàng kiếm thượng tiền cả người thật giống như một lần nữa sống một hồi dường như trước kia nàng đỉnh không tốt xuất thân liên lụy người nhà vẫn luôn sợ này sợ kia nhưng từ cải cách mở ra về sau nàng không chỉ có có thể chính mình khai cửa hàng làm buôn bán trong tay có thể có tiền nhà h n g dỗi danh nghĩa cho dù có bất động sản cũng không sợ hơn nữa trong tay có tiền dám tưởng sự cũng nhiều nữ nhi nói thích thượng hải tiểu dương lâu nàng liền nỗ lực kiếm tiền bái dù sao hiện tại chính sách hảo chu tuệ như cảm nhận được khai cửa hàng kiếm tiền vui sướng còn tính toán cuối năm thời điểm ở địa phương khác lại khai một nhà văn phòng phẩm cửa hàng đâu nhớ thương kiếm tiền cấp nhi tử nữ nhi mua phòng chu tuệ như ở kinh thành chơi nửa tháng liền hồi thượng hải đi nàng đến trở về tìm cửa hàng đâu mà 84 năm lục tiểu bảo nghỉ hè còn lại là ở cả nước thanh thiếu niên bóng bàn tập huấn căn cứ vượt qua trong nhà đều tưởng thực bình thường tập huấn kết quả chờ tập huấn kết thúc sở huấn luyện viên tự mình mang theo tiểu bảo về nhà tới chúc mừng nói là tiểu bảo đã thông qua tuyển chọn tái chính thức tiến vào quốc gia bóng bàn thanh niên đội ngũ trở thành một người chuyên nghiệp vận động viên cùng lúc đó đại bảo lại không dên một tiếng đột nhiên thượng báo chí Hắn từ trong nhà sắt vụn đồng nát mân mê ra một cái cái gì máy móc tự động hóa trang bị đi tham gia cả nước thanh thiếu niên kỹ thuật khoa học đại tái đạt được giải nhất đều có phóng viên tìm tới môn tới phỏng vấn Lưu Mỹ Vân mới biết được hắn đi dự thi chuyện này tìm hắn hỏi người còn đặc ngạo k i ể u nói liền tùy tiện tham gia chơi không nghĩ tới có thể đoạt giải Đại Bảo Tiểu Bảo đều không r ê n một tiếng cho nàng mang đến lớn như vậy kinh hỉ nhị bảo cái này nghỉ h è nhưng thật ra rất ngoan chưa cho nàng lấy thưởng cũng không nháo chuyện gì. mỗi ngày chính mình cơm nước xong liền đúng hạn ấ n điểm đi thiệu lao tiên sinh nơi đó học bút lông tự hơn nữa một ngày so với một ngày tiến bộ vừa thấy chính là chuyên tâm chính là cảm giác tiểu tử này gần nhất phơi đen không ít lưu mỹ vân cho rằng hắn là đi thiệu lao tiên sinh ra luyện tự trên đường cấp hơi rốt cuộc khoảng cách xác thật không gần liền cho hắn mua mũ lưỡi chai nhường đường thượng mang theo tốt xấu che cái dương t h ẳ n g đến hôm nay nghỉ hè đều mau kết thúc lưu mỹ vân đang ở trong tiệm đ ố i trứng. nghỉ phép đi tương thân trần lệ lệ đột nhiên tới trong tiệm, vẻ mặt kinh ngạc cùng nàng nói, mỹ vân tỷ, ta sao thấy nhà ngươi lão nhị ở dạp chiếu phim cửa bán kem. lưu mỹ vân đuổi tới dạp chiếu phim, quả nhiên thấy lục nhị bảo cùng hắn một cái đồng h ọ c hai người ở đại thụ phía dưới thủ cái thùng x ố t bán đến chính hang xe nhi. lục nhị bảo mang theo buổi sáng ra cửa thời điểm nàng dặn do mũ l ư ơ i chai, g ư ờ i nhác đứng ở đại thụ phía dưới, gân cổ lên k ê sữa bò kem, hai mao tiền một t â y mau tới mua a, lại ngọt lại giải khát. còn có đỏ t h â m quả, ngươi một nửa, ta một nửa, một mao hai c ă n thực có lời. nay vệ thuận miệng biên đến nhưng thật ra thực lưu lót o dễ đọc, dạp chiếu phim cửa bán nước có ga an vật cũng không ít, duy độc lục nhị bảo bọn họ thủng xốp trước mặt đứng không ít người. hai người một cái thét to, một cái lấy tiền, trật tự cũng duy trì rất khá. lưu mỹ vân đứng trong chốc lát, chờ điện ảnh mở màn không vài người mua kem, nàng mới đi qua đi. lục nhị bảo đang ở kiểm kê chữ hàng, cảm giác trước mặt lại tới khách nhân, váy biên i á c theo gió bay. hắn đầu cũng không nâng hô thành tỷ tỷ mua b ằ n g côn sao s ữ a bỏ b ằ n g côn nhưng n g ọ t giọng nói vừa mới lạc thân mụ kia quen thuộc lại mang theo phẫn nộ thanh âm lại đột nhiên truyền đến lục vân hoa mẹ lục nhị bảo dọa nhảy dựng ngẩng đầu vừa thấy là mẹ nó theo bản năng cất bước liền muốn chạy tới có thể tưởng tượng đến trở về cho hắn ba biết không thể thiếu muốn bị đánh vì thế căng ra đầu trên mặt treo cười mẹ ngươi trước đừng nóng giận nghe ta giải thích ha ta nghe đâu ngươi giải thích Lưu Mỹ Vân lấy hắn mũ q u ả gió, cũng không nói tức giận hay không kia lời nói. Lục Nhị Bảo nuốt nuốt nước miếng, vợ nói: Ta ra tới bán băng cồn, Thiệu Gia Gia cũng là đồng ý. Ta bút l ô n g Tử cũng là trước tiên viết xong mới ra tới. Hơn nữa chúng ta cái này sinh ý, Thiệu Gia Gia còn đầu tư, hắn cũng có phần hồng. Thật không phải ta một người chủ ý, ngươi nếu không tin, ngươi về nhà hỏi. Chia sẻ nguy hiểm, là Lục Nhị Bảo lập tức duy nhất có thể nghĩ đến làm mụ mụ thiếu tức giận biện pháp. Hơn nữa hắn cũng không nói dối. trước mặt cái này bọn biển dương vẫn là thiệu gia gia giúp hắn chuẩn bị đâu lưu mỹ vân là không lớn tin tưởng thiệu l a o tiên sinh có thể có cái kia thời gian dối cùng nhị bảo đùa g i ỡ n về nhà gọi điện thoại vừa hỏi ha ha mỹ vân à nhà ngươi lão nhị về sau viết không b i ế t được một tay hảo tự ta không dám cùng ngươi bảo đảm nhưng hắn làm buôn bán khẳng định không kém cho ta vẽ một tháng bánh nướng lớn đem ta đều nói tâm động làm ta toàn bộ thủng xốp một p h â n tiền không đảo là có thể kỹ thuật chia hoa hồng đâu nói được ta không phối hợp giống như liền phải mệt một bộ tứ hợp viện a mẹ ngươi xem ta không lừa ngươi đi lục nhị bảo về nhà sau nhưng thật ra bình tĩnh rất nhiều hiểu biết nhi tử lưu mỹ vân một cân nhắc liền biết lục nhị bảo nơi nào là kém kia một cái thùng sốt hắn chính là tưởng kéo hắn thiệu gia gia xuống nước vừa lúc ở như vậy thời điểm cho hắn lật tẩy chương 123 t r ư chương 123 lưu mỹ vân 84 niên hạ nửa năm thời điểm thực thuận lợi đem sưởng quần áo nhận t ầ u lại đây Từ đây Lưu Lão bảng trên đầu lại nhiều một cái Lưu Sưởng trưởng danh hiệu, mà nguyên lai Hách Sưởng trưởng cũng biến thành Hách Phó Sưởng trưởng Mỹ Vân A Lưu Sưởng trưởng, ngươi ra cái này điều lệ chế độ còn có công nhân viên trước sổ tay thực thi lên chỉ sợ có điểm khó khăn đi. Hách Phó Sưởng trưởng nhìn Lưu Mỹ Vân mới vừa vừa lên n h ậ m liền tính toán cấp nhà máy bên trong tới cái đại cải cách văn phòng văn chức rất nhiều chuyển tới tiêu thụ khoa đi sinh sản tuyến làm công người mỗi ngày đi làm tan tầm đến thiêm bảng c h ấ m công. tiền lương cũng ấn lương tạm thêm tính theo sản phẩm trích phần trăm tính đến trễ về sớm muốn trừ tiền lương xin nghỉ muốn trừ tiền lương sinh sản ra bất lương phẩm vượt qua nhiều ít kiện còn muốn trừ tiền lương đây là bọn họ quốc doanh xưởng phía trước chưa bao giờ từng có này nếu là đem quyển sách phát đi xuống những cái đó công nhân không được tập thể nháo a lưu mỹ vân ngồi ở xưởng trưởng văn phòng hoặc hách phó xưởng trưởng cũng cho chính mình chỉnh cái tách trà nàng r ổ i hai khẩu mạo nhiệt khí lá trà thủy cười nói hách xưởng trưởng này không phải có ngươi sao Ngươi ở nhà máy làm nhiều năm như vậy, khẳng định biết như thế nào chấn an công nhân cảm xúc. Ta tuy rằng là sưởng trưởng, nhưng đối nhà máy không có ngươi thủ, công nhân này nơi, ngươi nói khẳng định so với ta nói dùng được. Hơn nữa đây đều là vì chúng ta nhà máy hảo. Hách phó sưởng trưởng khoe miệng chịu chịu, hợp lại Lưu Mỹ Vân đây là muốn đem đắc tội với người sống, hướng hắn bên này nèm a. Không cải cách, muốn vẫn là dựa theo trước kia kia bộ lão biện pháp, đi làm thời gian ở phân sưởng nói chuyện tào lao đánh bài dạy táo lông. đến chế về sớm tập mãi thành thói quen. Ta đây nhận thầu cái này nhà máy còn có gì ý nghĩa? Ta là buồn suy nghĩ mang đại gia cùng nhau kiếm tiền mục đích, lại không phải đảm đương coi tiền như rác. Hách sưởng trưởng ngươi tại đây nhà máy làm nhiều năm như vậy, hiện giờ nói câu không dễ nghe, hiện giờ chính là tử chiến đến cùng. Ta nếu là không thể đem nhà máy làm r a điểm khởi sắc tới, không có tiền phát tiền lương, đại gia cũng không mất được gì hảo a. Hách phó sưởng trưởng Lưu Mỹ v ẫ n đứng dậy cấp hách phó x ư ở n g trưởng hướng tách trà thêm nước cấm. lại tiếp tục lời nói thâm t i ế nói, g n hơn nữa này quyển sách không riêng coi trừng phạt, kia còn có khen thưởng đâu, tiền thưởng cân mẫn, ưu tú công nhân thưởng, tiêu thụ tinh anh, còn có phân xưởng tốt nhất chiến sĩ thi đua gì, này đó cuối tháng cuối năm khảo hạch xuống dưới, nhưng đều là trực tiếp phát phúc lợi cùng tiền mặt. Hơn nữa phía sau không còn nói sao, tiền lương cùng nhà máy hiệu quả và lợi ích móc nối. Sang năm nếu là chúng ta có thể sửa lỗ thành lời, tiền lương trực tiếp ấn tỷ lệ thượng điều, người hảo ta hảo mọi người đều tốt sự tình. Hách sưởng trưởng chỉ cần hao chút tâm tư cùng bọn họ giải thích, ta tin tưởng đại bộ phận người vẫn là lý giải. Lưu Mỹ Vân không phải đem cái này đắc tội với người sống n g ạ n h ném cho hách sưởng trưởng, mà là chuyện này hắn một cái vì nhà máy cúc cung tận tụy lao sưởng trưởng đi làm, so với chính mình cái này đột nhiên nhận thầu hộ cá thể sưởng trưởng muốn tới đến càng có hiệu quả. Hơn nữa hách sưởng trưởng người này đi, tuy rằng khéo đưa đẩy sự cố, nhưng là giảng nguyên tắc có h ạ c l ố i đối x ư ở n g công nhân cũng là thật sự hảo. đương mấy năm sưởng trưởng tuy rằng đại sự nhi không làm vài món, hàng năm đều ở vì nhà máy phát không ra tiền lương mà i ư u sầu, nhưng người ít nhất là thật lo lắng những cái đó công nhân ăn không được cơm. Huống chi c ũ n g có cảm xúc công nhân chu toàn chuyện này, Lưu Mỹ Vân không thể tưởng được nhà máy còn có ai so h c h sưởng trưởng cái này lão bánh q u ậ y càng thích hợp. Nàng nếu là đ ư ơ n g công nhân đ ư ơ n g giám đốc, chính mình liền hướng tiền tuyến v ọ n biện pháp giải quyết có rất nhiều, nhưng nàng hiện tại càng có khuynh hướng biết dùng người, đem bên người người rèn luyện lên. chính mình nhẹ nhàng một ít, bằng không như vậy một đại sạp sinh ý, vội lên, trong nhà nàng liền không d à n h lo, sống lại một đời, nàng nhưng không nghĩ lặp lại đời trước, đem sở hưu thời gian t h ậ m c h í liền bệnh, đều đáp cấp công tác, bằng không giống đời trước như vậy, tiền kiếm lời còn không có hưởng thụ mấy ngày, mệnh không có, nàng ít nhiều a, h á c h sưởng trưởng bị Lưu Mỹ Vân nói lừa dối đến một bộ bộ, vì thế mạo đắc tội với người nguy hiểm, cũng muốn ở nhà máy thực thi cải cách, công nhân viên trước sổ tay phát đi xuống, không chút nào ngoài ý muốn. rất nhiều người ồn ào thậm chí vây quanh ở hắn văn phòng cửa kháng nghị nhưng vì nhà máy hảo, hách sưởng trưởng chỉ có thể dựa theo Lưu Mỹ Vân nói biện pháp chút nào không lây được. đẳng cấp không nhiều lắm một tháng qua đi cấp những cái đó tuân thủ công nhân viên trước sổ tay người nên phát thưởng lệ phát thưởng lệ nên bổ tiền lương bổ tiền lương dư lại những cái đó bởi vì không có hoàn thành nhiệm vụ tiền lương trực tiếp giảm phân nửa người lại nháo sự cũng dần dần không tự tin. Lưu Mỹ Vân tuy rằng đương sưởng trưởng nhưng cũng không phải mỗi ngày đều hướng nhà máy chạy. chỉ chờ hách sưởng trưởng bên kia đem công nhân viên chức cảm xúc đều chấn an hảo điều lệ chế độ đều có thể thuận lợi thực thi nàng mới bắt đầu có bước tiếp theo tính toán ta cô nãi nãi a ngươi nhưng tính ra hách sưởng trưởng trong khoảng thời gian này vội vàng nhà máy cải cách chuyện này mỗi ngày là cơm cũng ăn không v ô giấc cũng ngủ không tốt cố tình lưu mỹ vân cái này sưởng trưởng đương đến tự tại mấy ngày nhìn không thấy người nha hách sưởng trưởng này quần thâm mắt như vậy trọng gần nhất không nghỉ ngơi tốt ta Lưu Mỹ Vân mang theo người hướng văn phòng ngồi xuống, cười nói: Ta vừa v ặ n cho ngươi mang theo điểm lá trả lại đây, uống lên nâng g cao tinh thần. Lưu Mỹ Vân vẻ mặt nhẹ nhàng, hách sưởng trưởng lại s ố t ruột đến thượng hỏa. Mỹ Vân à, nhà máy bên này đều ấn ngươi yêu cầu thực thi, hiện tại đại gia công tác tính tích cực cũng rõ ràng đề cao, chính là này đơn đặt hàng vẫn là không tin tức a ả n h á n g lên lập tức lại muốn tới cuối năm, không đơn đặt hàng, chưa đi đến t r ư ớ n g tiền lương vẫn là phát không ra. Tiêu thụ khoa không phải đều đi ra ngoài chạy nghiệp vụ sao? Đừng có gấp, chờ bọn họ trở về khẳng định có thể kéo đến đơn tử. Nhà máy lần này cải cách, trừ bỏ phân xưởng cùng văn phòng, tiêu thụ khoa cũng là trọng điểm trọng điểm, chích phần trăm ấn nghiệp vụ lượng cầu thang thức tăng trưởng, cuối năm còn có nghiệp vụ tiền thưởng. Cải cách chế độ một thực hành, nguyên bản tiêu thụ khoa thùng rông tiêu to, ít đ ỏ i mấy người đều là ngồi ở văn phòng chờ điện thoại, hiện tại khoech đến mười mấy người, còn cơ bản đều đi tỉnh ngoài kéo đơn tử, một cái so một cái đua. kia ta cũng không thể đem hy vọng liền đặt ở mấy người kia trên người, này vạn nhất đâu, ngươi nói đúng không? Hách Sưởng trưởng lúc này trong lòng thật đúng là đã ở buồn chồn. Lưu Mỹ Vân từ đường Sưởng trưởng châu này thao tác, tuy nói cải thiện công nhân tính tích cực, nhưng không có đơn t ử lại tích cực có thể có cái gì dùng à? Ân, Hách Sưởng trưởng ngươi nói đúng. Lưu Mỹ Vân buông tách trà, không đùa hắn, cùng bên cạnh Tống Kỳ ý bảo một chút, làm nàng đem trong bao đổ vật lấy ra. Hách Sưởng trưởng vẻ mặt khó hiểu. Lưu Mỹ Vân hôm nay mang theo cái nữ hải nhi tại bên lời, hắn còn tưởng rằng là trong nhà thân thích gì, chuẩn bị nhét vào nhà máy tìm cái sống. Kết quả chờ nửa ngày người cũng không mở miệng, còn từ trong bao đệ một kiện lông dê sam cho hắn. Lưu Mỹ Vân, hách sưởng trưởng, kế tiếp ta liền tập trung sinh sản tuyến sinh sản loại này lông dê sam, bất đồng nhan sắc, bất đồng cổ áo, chất lượng này một khối ngươi nhìn c h ầ m c h ằ m khẩn điểm chính là. Hách sưởng trưởng tiếp nhận lông dê sam, vẻ mặt kinh hỉ, ngươi liên hệ đến đơn tử. Lưu Mỹ Vân lắc đầu, tạm thời còn không có. Kia sinh sản cái này làm gì? Ngươi trang phục cửa hàng bên kia cũng không dùng được nhiều như vậy đi. Hách Sưởng trưởng tươi cười cương ở trên mặt, tâm tình phập phập phừng phồng. Ta khắc phục khó khăn, tổng muốn trước tiên bị hảo vũ khí đi. l i ề n r ử a cái này. Đối Lưu Mỹ Vân khẳng định gật đầu, l i ề n r ử a cái này. 890 n i ê n đại, lông dê sam chính là chiếm cư trang phục xuất khẩu nửa gian g sơn. Lưu Mỹ Vân nhận t ầ u quốc doanh x ư ở n g không chỉ là vì làm quốc nội đơn đặt hàng. nàng càng xem trọng mẫu dịch xuất khẩu này khối con cua thịt nàng nếu là chính mình đơn đả đ ộ c đấu muốn làm ngoại mẫu chỉ sợ còn phải chờ thêm mấy năm ngoại mẫu chính sách toàn diện mở ra chính là hiện tại đỉnh quốc doanh x ư ở n g tư chất chỉ cần có phê duyệt văn kiện nàng là có thể đem loại này lông dê sam dán lên hoa mỹ thẻ bài bán được nước ngoài đi biết lưu mỹ vân ý tưởng hách x ư ở n g trưởng hoảng sợ cảm thấy lưu mỹ vân đây là không làm liền không làm vừa ra tay liền cho hắn chỉnh lớn như vậy kinh h á c hách, hách x ư ở n g trưởng lao đi cái t r á n m ồ hôi ta như vậy tiểu cái nhà máy có thể đem quần áo bán được nước ngoài đi. Tháng sau không phải có quảng giao sẽ sao? ta đi thử thử chẳng phải sẽ biết. ngươi tính toán đi quảng giao sẽ thừa bán. khách sưởng trưởng lại lần nữa khiếp sợ. bọn họ liền một cái hơn một ngàn mỗi người tiểu sưởng. quảng giao sẽ loại địa phương kia. hắn liền nghe nói qua, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới. lưu mỹ vân tự tin gật đầu. đúng vậy, liền đi quảng giao sẽ. ngoại m ộ nghiệp vụ này một thối, nàng nhưng không xa lạ. hơn nữa quốc gia hiện tại đang ở cổ vũ xuất khẩu tạo ngoại hối, bọn họ chỉ cần có thể ở Quảng Giao sẽ thượng bộc lộ tài năng, bất luận là đối hoa mỹ trang phục nhãn hiệu, vẫn là xưởng bản thân, đều là song thắng cục diện. Lưu Mỹ Vân, Hách Sưởng trưởng, đây là ta Bi thư, t ố n g kỳ. Quảng Giao sẽ bên kia báo danh còn có tiến xuất khẩu tư chất xét duyệt này một hối, ta khiến cho nàng Lưu tại nhà máy cho ngươi hỗ trợ đánh cái sốt tay, tranh thủ mau chóng đem văn kiện làm xung dưới, sau đó sinh sản tuyến cũng nắm chặt. đến lúc đó chúng ta ở Quảng Giao sẽ thượng nếu là nói thỏa trong tay có hàng hiện có có thể bảo đảm nhanh nhất giao hàng kỳ cũng là thắng ở người khác đằng trước người thực sự có nắm chắc đơn đặt hàng còn không có tới liền trước lượng sản nếu là đại sưởng như vậy c h ơ i đó là nhân gia có tư bản nhưng bọn họ cái này tiểu sưởng vốn dĩ liền kinh tế đình trệ hiện giờ mỗi một phân tiền nhưng đều là dùng ở lưới giao thượng tuy rằng nói này tiền đều là lưu mỹ vân quang vào tới nhưng nếu là đánh không ra bọc nước cũng bạch hạt a yên tâm đi Hách sưởng trưởng Lưu Mỹ Vân vô v ô hắn bả vai, ngươi xem ta gì thời điểm đã làm lô vốn mua bán. Bên cạnh xem nửa ngày Tông Kỳ khoe miệng nhịn không được t r ị u t r ị u Lưu Mỹ Vân mặc kệ đối ai, nay tự tin khí thế, nhưng thật ra trước nay không có thua quá. Cấm hách sưởng trưởng bên kia công đạo x o n g Lưu Mỹ Vân từ nhà máy ra tới, mới vừa đặng thượng xe đạp, phía sau đột nhiên cho người ta kéo một lão đảo. Tông Kỳ lay Lưu Mỹ Vân xe đạp ghế sau lớn giọng truy vấn, Lưu Mỹ Vân, ta đây về sau tiền lương. Rốt cuộc là ngươi cho ta phát, vẫn là trong xưởng biên cho ta phát ta. Lưu Mỹ Vân quay đầu xem nàng, vươn ngón út khoa tay múa chân. Đại tiểu thư, ta hiện tại nói như thế nào cũng là ngươi lão bản. Ngươi cái này cùng ta nói chuyện thái độ cùng ngữ khí, có thể hay không hơi chút ôn hòa như vậy một chút ít? Tống Kỳ hừ một tiếng, tiểu biểu tình kiêu ngạo. Lưu Mỹ Vân, ta chính là xem ở đồng học một hồi phân thượng, mới đến ngươi nơi này công tác. Chúng ta chỉ có thể xem như b ì n h đẳng thuê quan hệ, ngươi không thể đối ta la lên hét xuống đi. người đó là nhà từ bản tác phong, lại nói ta chỗ nào thái độ không hảo. Lưu Mỹ Vân đột nhiên hối hận chiêu như vậy cái tổ tông bí thư trở về, người là đại học hàng hiệu tốt nghiệp không sai, chính là đầu g ó c không tốt lắm xử, tính tình còn đại, tốt nghiệp phân đến một cái cơ sở đơn vị, người trực tiếp liền bỏ gánh liền không làm. Ta cho ngươi phát hành đi, còn có vấn đề sao? Tống đại tiểu thư, Lưu Mỹ Vân đặng thượng xe đạp chuẩn bị về nhà tới, kết quả tống kỳ không buông tay, lại dầm gì tức hỏi, còn có cái kia. Ta lại m ã i cho ta cái kia phòng ở không phải muốn phá bỏ g i rồi sao? Sau đó nhân gia nhân viên công tác thống kê hỏi ta là muốn phòng ở vẫn là muốn bồi thường khoản? Nói bồi thường khoản có năm vị số đâu? Ta muốn hỏi hạ ngươi, ngươi muốn bồi thường khoản? Lưu Mỹ Vân hỏi lại, Tống Kỳ gật gật đầu, nghiêm trang phân tích, bọn họ bổ kia mà lão trận, ta đi nhìn hạ, chung quanh gì đều không có, rừng núi hoang vắng, một chút cũng không có phương tiện, xây nhà ta cũng vô pháp qua đi trụ à, bên kia thông ô tô đều phải sang năm đi. quả nhiên t ố n g đại tiểu thư phán đoán liền chưa từng làm người thất vọng quá lưu mỹ vân ngươi đều nghĩ kỹ rồi còn hỏi ta làm gì t ố n g kỳ ta đây cảm thấy không yên ổn liền muốn hỏi hạ ngươi sao lưu mỹ vân dù sao là ta liền phải phòng ở ta đây cũng muốn phòng ở t ố n g kỳ quyết đoán thay đổi chủ ý ngươi trở nên thật mau mau đến lưu mỹ vân đều ngoài ý muốn cho rằng t ố n g đại tiểu thư còn muốn cùng nàng giang trong chốc lát kiên trì ý n g h ĩ của chính mình kết quả liền nghe nàng nói Ngươi như vậy giả hoạt, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cổ nhà tư bản khôn khéo, khẳng định sẽ không làm chính mình có hại. Dù sao ngươi muốn gì, ta muốn gì. Lưu Mỹ Vân tâm nói, ta thật đúng là cảm ơn ngài tín nhiệm. Tuy rằng t ố n g Đại Tiểu Thư cái này bí thư đương đến ngẫu nhiên có điểm làm giận, nhưng không thể không nói, ở trình độ nhất định thượng đích s á c giảm b ấ t nàng không ít lượng công việc. Nàng sẽ tiếng Anh, đầu óc tuy rằng trang một nửa thủy, nhưng một nửa kia vẫn là có thể sử dụng. ở đ i Dương Thành Quảng Giao sẽ trước. Tống Kỳ liền dựa theo Lưu Mị Vân công đạo, đem bọn họ lần này tham gia quảng giao sẽ hàng mẫu trung tiếng Anh q u ố sơ t ơ tuyên truyền sách, thậm chí còn có ra công trao chuốt quá nhãn hiệu văn hóa, đều cùng nhau sửa sang lại ra tới, làm được nhưng thật ra giống mô giống dạng. Còn có Dương Thành bên kia dừng chân, người trực tiếp đảm nhiệm nhiều việc, định rồi điều kiện tốt nhất Dương Thành khách sạn, đi theo một khối ra tới trưởng kiến thức h á c h sưởng trưởng còn có đồng hành mấy cái tiêu thụ viên, cầm đều kinh rớt chiếu cái này đi công tác dừng chân tiêu chuẩn. chính là giống nhau quốc doanh đại sưởng cũng tiêu thụ không dậy nổi a lưu mỹ vân hiện tại chính mình cũng chủ không quen liền quạt đều không có tiểu nhà khách cho nên liền chưa nói nàng hơn nữa tống k ỳ cùng nàng nói một chút nàng cũng tương đối nhận đồng chính là dương thành khách sạn vào ở ngoại thương tương đối nhiều bọn họ ở tại nơi này nói không chừng vận khí tốt còn có thể nhặt ngoài ý muốn kinh hỉ gì sinh ý cũng không nhất định chỉ có quảng giao sẽ thượng mới có thể nói thành sao lưu mỹ vân lần đầu tiên ở 84 n năm tham gia quảng giao sẽ quy mô cùng nơi sân tuy rằng không thể cùng đời so so sánh với, nhưng cũng vượt quá nàng tưởng tượng náo nhiệt. cả nước các loại hàng mỹ nghệ, gốm sứ, tơ t ầ m in hoa, tơ lụa, đồ án tinh mỹ thảm, cùng với hàng theo hồ nam theo hòa trở, này đó đều là lúc ấy nhất chịu ngoại thương hoang nề, chàng quán nội ngoại thương mang theo tò mò ở các quầy hàng thượng thưởng thức, có đương trường liền ký xuống đơn đặt hàng. người khác quầy hàng đều vô cùng náo nhiệt, lưu mỹ vân bọn họ lại bởi vì địa lý vị trí ngoại thương hiếm khi có thể có kiên nhẫn đi như vậy xa đến nhất thiên g ó c tới xem cổng lớn cũng đã có lông dê sam hách sưởng trưởng cũng là tới mới biết được lông dê sam ở quảng giao sẽ thượng vẫn là rất có thị trường chính là đơn tử đều bị c ử a kiêm mấy nhà đại sưởng cầm đi nhân ra hàng mẫu tiểu dáng nhiều triển l à m bán hàng quầy hàng trong đất vị trí lại hảo trái lại bọn họ trực tiếp bị bao phủ ở nhất bên trong quảng cuể e đến độ không vài người thăm duy nhất tới hỏi hai cái ngoại thương người đều nói thẳng đã ở phía trước đính quá hóa đương nhiên. Hách sưởng trưởng nghe không hiểu ngoại ngữ, hắn tới chỗ này cũng chỉ có thể giúp đỡ đánh trợ thủ gì. Toàn dự a Lưu Mỹ Vân cùng Tống Kỳ hai người ở kia câu thông, mặt khác còn có Tống Kỳ tìm tới hai cái ngoại ngữ hệ sinh viên, người có thể giúp đỡ bọn họ tiêu thụ cùng nhau làm phiên dịch. Lưu Mỹ Vân tới phía trước cũng không nghĩ tới, bọn họ phân đến quầy hàng có thể như vậy thiên, cơ hồ liền cùng ẩn hình không sai biệt lắm. Phía trước một cái đại đồ sứ sưởng quầy hàng, còn trực tiếp chắn rớt bọn họ một nửa tầm mắt. Bất quá. mấy vấn đề này đều là có thể khắc phục, người khác không tới, nàng liền đi thỉnh. Tống Kỳ, các ngươi phân tổ, cầm tuyên truyền sách cùng dạng y đi, trực tiếp đi cổng lớn bên kia kéo người đi. Thời điểm mấu chốt, Tống Kỳ cũng không làm hỏng việc, gật đầu liền mang theo cái tiêu thụ, trực tiếp hướng cổng lớn bên kia đi. Mặt khác hai cái tiêu thụ nghĩ nhà máy công trạng cùng trích phần trăm, cũng bất cứ giá nào một người mang theo cái sinh viên phiên dịch, lấy thượng dạng y cùng quyển sách liền đi ra ngoài. Hơn một giờ qua đi. tống kỳ không phụ sự mong đợi của mọi người cho bọn hắn quầy hàng kéo tới đệ nhất bút xinh ý 200 kiện lông dê sam sau đó lục tục mặt khác mang theo tiêu thụ hai cái phiên dịch cũng linh tinh kéo trở về một ít tiểu đơn ngày đầu tiên xuống dưới bọn họ linh tinh vụ vật cũng bán không sai biệt lắm 2.000 kiện khách sưởng trưởng đối kết quả này đã thực vừa lòng lông dê sam lại không tiện nghi một ngày liền đính đi ra ngoài 2.000 kiện kế tiếp còn có vài thiên đâu chương 124 chương 124 Quảng Giao sẽ mặt sau mấy ngày, Lưu Mỹ Vân cùng Tống Kỳ liền thay phiên canh giữ ở quầy hàng thượng. Mỗi ngày tuy rằng hao tâm tốn sức phí giọng nói, nhưng là nhìn ký xuống tới đơn đặt hàng hợp đồng, đại gia còn đều rất có thành tựu cảm. Đặc biệt Hách Sương trưởng, hắn không hiểu ngoại ngữ không thể giúp gấp cái gì, nhưng là nhìn đơn đặt hàng càng ngày càng nhiều, hắn mỗi ngày ở hội trường k ỏ e miệng tươi cười thu đều thu không được, thấy tiêu thụ viên cùng phiên dịch đồng học vất vả, hắn còn đảm nhiệm nhiều việc hậu cần công tác, múc cơm bưng trà đổ nước đánh tạp. Hoàn toàn không đem chính mình đương sưởng trưởng. Cuối cùng một ngày thời điểm, Lưu Mỹ Vân xem t ố n g k ỳ ra sức đến g i ọ n g nói đều h c h nàng liền chính mình đi ra ngoài chạy nghiệp vụ, làm t ố n g k ỳ Lưu Thủ Hậu Phương lớn. Ở hội trường xoay nửa ngày, ngoại thương rõ ràng đã không có mấy ngày hôm trước như vậy nhiều, liền tính lao lực nhi thét to cũng không có gì hiệu quả. Rất nhiều người sớm tại trước hai ngày liền đem nên thiêm hợp đồng đều thiêm xong rồi. Lưu Mỹ Vân cũng bị mù chuyển động, mù bàn tay ở phía sau biên một cái quầy hàng một cái q u ẩ y hàng xem náo nhiệt. đi đến một cái bán r ệ t t h ê u phẩm quầy hàng trước mặt, nhìn đến vài người chính vây quanh một cái người nước ngoài lại là khoa tay muối chân lại là đoán đều gấp đến độ đổ mồ hôi, nàng còn tưởng rằng không có phiên dịch, đến gần phát hiện là người nước ngoài địa phương khẩu âm quá nặng, đem người nhà máy mang lại đây phiên dịch cấp em ông. Ngươi hảo, có cái gì có thể giúp được ngươi? Lưu Mỹ Vân xung phong nhận việc thò lại gần dùng ngoại ngữ dò hỏi. Người nước ngoài nghe Lưu Mỹ Vân khẩu ngữ nhưng thật ra rất chính tông, hắn ngay sau đó đem chính mình vấn đề lại nói một lần. Hắn là muốn hỏi, các ngươi này hai loại sản phẩm, hàng theo tô châu cùng hàng theo hồ nam có cái gì khác nhau? Không hiểu người muốn như thế nào phân biệt. Lưu Mỹ Vân đem người nước ngoài vấn đề phiên dịch cấp t h ê u phẩm xưởng tiêu thụ, ở đây nhân viên bao gồm phiên dịch đều ngây ra một lúc, thật sự là bọn họ cũng không nghĩ tới người nước ngoài sẽ hỏi cái này sao chuyên nghiệp vấn đề, còn biết hàng theo tô châu cùng hàng theo hồ nam. Vị này đồng chí, có thể hay không phiền toái ngươi giúp chúng ta phiên dịch tiếp theo hạ? Tiêu thụ viên thấy Lưu Mỹ Vân t ự a hầu ngoại ngữ trình độ không tồi, liền đem hai loại thêu phẩm khác nhau cùng đặc điểm cho nàng vừa nói. Lưu Mỹ Vân quả nhiên cũng không ai thất vọng, một ngụm l ư u loát tiếng Anh, nghe được người nước ngoài đuôi lông mày đều giang ra. Ở Lưu Mỹ Vân dưới sự trợ giúp, người nước ngoài làm rõ ràng chính mình muốn hiểu biết vấn đề hơn nữa ở thêu phẩm xưởng bên này ký hợp đồng, đơn lượng còn không nhỏ, nhưng đem tiêu thụ n h ó m cao hứng h ỏ n g rồi, làm cảm tạ, thêu phẩm xưởng trực tiếp cho Lưu Mỹ Vân hai phúc thêu h o a chờ Lưu Mỹ Vân s ủ y theo h ọ a tính toán trở về thời điểm vừa rồi cái kia khẩu âm tặc trọng ngoại thương đuổi theo chỉ vào nàng trong tay quyển sách hỏi tiểu thư ta có thể nhìn xem cái này sao đương nhiên Lưu Mỹ Vân mí mắt r ự c r ự c không chỉ có cho người ta nhìn quyển sách còn nhân cơ hội dẫn người đi nhìn dạng ý n g h đã tới gần kết thúc giai đoạn hách sưởng trưởng bên kia thống kê đơn đặt hàng k h ỏ e miệng đều cười đến không khép miệng được liền nhìn đến Lưu Mỹ Vân lại mang về tới một cái người nước ngoài hai người đối với lông dê sam liêu nửa ngày hơn nữa vẫn là hoàn thành t i ế u nữ g liêu cho tới cuối cùng người người nước ngoài một cao hứng trực tiếp đính tam vạn kiện lông dê x a m tam vạn kiện lông dê x a m a gì khái niệm bọn họ ở chỗ này hôm một cái tuần nhiều người như vậy g i ọ n g nói đều mau b ố ớ c gói mấy ngày xuống dưới tổng cộng cũng mới bán không sai biệt lắm một vạn kiện lưu mỹ vân một chút liền kéo lớn như vậy một cái đơn tử trở về hách sưởng trưởng không b ộ i phục đều không được hơn nữa hách sưởng trưởng mấy ngày quan sát xuống dưới bọn họ cái này quầy hàng tuy rằng chất điểm nhưng là bởi vì phiên dịch mang đến đủ, quyển sách chuẩn bị đến đầy đủ hết, mỗi một bút đơn đặt hàng thiêm đến đều là thuận thuận lợi lợi, không giống mặt khác nhà máy như vậy luôn cuốn g tay chân làm nửa ngày. Thiêm cái đơn tử đã cao hứng, lại nháo tâm. Này hết thảy đều ít nhiều Lưu Mỹ Vân chủ tính chung cùng quy hoạch, hách sưởng trưởng tưởng, không hổ là Hoa Thanh gia tới cao tài sinh, này đầu góc rốt cuộc cùng bọn họ là không giống nhau. Lưu Mỹ Vân đoàn người ở Dương Thành Quảng Giao sẽ xem như được mùa chuẩn bị hồi kinh hôm nay. Tống Kỳ đang ở trước đại sử lý lui phòng, Thình Linh nhìn đến một cái mặc quần áo trang điểm đặc biệt phong cách tây nữ nhân từ trước mặt đi qua, nàng dư quang đuổi theo quét hai mắt, kinh ngạc vội đi t ê e o Lưu Mỹ Vân. Lưu Mỹ Vân ngươi mau xem, đó có phải hay không Bạch Đình? Lưu Mỹ Vân ngồi ở đại đường trên ghế đang cùng người ta nói lời nói tới, đột nhiên cấp Tống Kỳ một cái tát chụp trên vai, nàng tức giận nói, ngươi liền không thể đừng tổng lúc kinh lúc giống. Ai nha, ngươi mau xem, Bạch Đình khai thượng tiểu ô tô. Tống Kỳ lựa chọn tính t h a i điếc, chỉ bắt lấy Lưu Mỹ Vân cánh tay, đầy mặt không thể tưởng tượng, nàng đây là đ ả o đến mỏ vàng phát tài A. Lưu Mỹ Vân cũng tò mò quét mắt, là một chiếc nhập khẩu Mazda, biển số xe quả chính là Quỳnh Châu, một thân trang phục cũng thực sự m ắ t sáng. Từ năm trước tâm đỉnh trang phục cửa hàng bị người ác ý phóng hỏa về sau, Bạch Đình liền đem cửa hàng chuyển đi ra ngoài, lâu như vậy không gặp, Lưu Mỹ Vân đều mau đem người này đã quên, không nghĩ tới hôm nay có thể ở Dương Thành gặp phải, xem bộ dáng này. phỏng chừng nàng tám phần là đi q u ỳ n h châu đầu cơ t r ụ c lợi ô tô ngươi nếu là cũng tưởng đảo hiện tại đuổi theo ra đi ôm đuổi còn kịp Lưu Mỹ Vân thu hồi tầm mắt chiều xem lốc Tống Kỳ nói Tống Kỳ b h u môi vui đùa cái gì vậy ta cùng nàng lại không thân hai ta cũng không nhiều t h ủ Lưu Mỹ Vân nhịn không được nói Tống Kỳ không sao cả không có việc gì cùng ngươi không thân không ảnh hưởng ta từ trên người của ngươi kiếm tiền Lưu Mỹ Vân Quảng Giao sẽ viên mãn kết thúc trừ bỏ b vạn nhiều lông dê sam đơn đặt hàng, còn có tiêu thụ khoa đi công tác đồng chí, trời nam biển bắc chạy về tới đơn tử, thêm một hối, cuối năm đại gia như thế nào cũng có thể quá cái hảo năm. Lưu Mỹ Vân làm sưởng trưởng, nói chuyện giữ lời, dựa theo điều lệ chế độ, cuối năm thời điểm cho đại gia đều trướng tiền lương không nói, còn làm một cái cái gì niên độ khen ngợi đại hội, cấp này nửa năm tích cực biểu hiện, phối hợp cải cách ưu tú công nhân đều đã phát bao lì xì, còn có toàn x ư ở n g công nhân viên c h ứ c ăn tết phúc lợi. Mấy năm trước cơ bản tương đương không có, năm nay lại mỗi người đều có thể phân đến hai cân thịt heo, hai bình nước tương, còn có 5 đồng tiền tiền mặt. Nhưng đem chung quanh nhà máy người hâm mộ hỏng rồi. Cảm ơn Lưu Sưởng trưởng. Nhà máy công nhân viên chức trên đường nhìn đến Lưu Mỹ Vân mặc kệ tuổi đại tiểu nhân đều đánh đáy lòng cảm tạ nàng, có thể làm công nhân nhóm phát thưởng tiền lương, ăn được thịt. Hách Sưởng trưởng ngồi văn phòng nhìn đến chính mình tiền lương điều cùng với công nhân nhóm trên mặt rào r t tươi cười, hắn cũng cao hứng cả buổi. c ả m thấy đây là hắn ở nhà máy từng ấy năm tới nay, quá đến nhất thư thái một cái năm. chính là đi. sao cảm giác lúc trước muốn cải cách thời điểm, là hắn ở phía trước biên đỉnh lừa đạn đắc tội với người. mỗi ngày ăn không vâng ngủ không tốt, từng cái liền kém k ỵ đến hắn trên đầu cùng hắn làm trái lại. hiện tại nhà máy kiếm tiền, đại gia chỉ nhớ rõ một cái lưu sưởng trưởng, hắn ngược lại đem nên đắc tội không nên đắc tội đều cấp đắc tội hết. 1985 năm, Lưu Mị Vân trang phục sinh ý, nhận tù mà nhà xưởng. đều đã đi vào quý đạo, đang ở khuoi chiêng gõ mộ cho nàng tích lũy nguyên thủy tư bản. Mà trong nhà tam bảo thai này một năm đều đã từ học sinh trung học biến thành cao trung sinh. Lưu Mỹ Vân sữa bỏ chưa cho bọn họ đột quá, chơi bóng bơi lội trượt băng này đó v ậ n động. Tam huynh đệ từ nhỏ kiên trì đến đại, dẫn tới bọn họ hiện tại từng cái thân hứng cao đều m a u đuổi k ị p lục trường trinh, nghiễm nhiên đã thành trong nhà đại tiểu hỏa. Đại Bảo như cũ càng dài càng xoáy khí, gương mặt kia thật sự một chút có thể bắt bẻ không có. Lưu Mỹ Vân có đôi khi đều nhịn không được nhiều xem hai mắt Đại Nhi Tử Minh tinh mặt, không khoa c h ư ơ n g nói, liền nhà nàng Đại Bảo này nhan giá trị, đặt ở giới giải trí, tuyệt đối đều là số một số hai, lớn lên đẹp, mặc kệ ở thời đại nào đều chịu nữ hài tử hoa n n ê n không hề ngoài ý muốn, Đại Bảo cũng là Tam Huynh đệ cái thứ nhất thu được thư tình. Lưu Mỹ Vân là cho hắn giảng để thời điểm trong lúc vô tình phát hiện, vốn định làm bộ không nhìn thấy cho hắn nhét trở lại đi, kết quả bị bên cạnh Lục Nhị Bảo phát hiện một phen đoạt lấy đi. Mẹ, ngươi xem, ta ca một ngày không hảo hảo học tập, muốn cùng người yêu đương. Lục nhị bảo ở trường học nhất biết hắn ca có bao nhiêu được hoan n g h ê n bọn họ ban nữ hải tử có hơn phân nửa kia đôi mắt đều chỉ chăm chú vào hắn ca trên người, rõ ràng chính mình trường rất tuấn tú a, vẫn là từ một cái tử trong bụng mẹ ra tới. Lưu Mỹ Vân một phen đoạt lấy thư tình, thuận tay chụp hắn chán một chút, thu cái thư tình chính là yêu đương, đại kinh tiểu quái, ngươi ca nhân gia không hảo hảo học tập khảo niên cấp đệ nhất. Ngươi nhưng thật ra cho ta hảo hảo học, nhìn xem ngươi cuối kỳ kia thành tích. Lục nhị bảo, ta đây cũng so đệ đệ khảo đến hảo a. Lưu Mỹ Vân, ngươi đệ nhân gia đều tiến quốc gia đội, mỗi ngày muốn luyện cầu, liền như vậy điểm thời gian làm học tập, ngươi còn cùng hắn so. Ngươi không biết xấu hổ. Lục nhị bảo l ĩ u môi, đặc biệt không biết xấu hổ nói, mẹ, kia ngài không thể quan xem thành tích, ta những mặt khác ưu tú a. Thì như đâu? Thì như, ta tiền tiết kiệm so với hắn hay nhiều. Ta nấu cơm so với hắn hai làm ăn ngon lục nhị bảo còn chưa nói xong đâu. Cấp Lưu Mị Vân đánh gãy. Thượng tuần ngươi ba mới vừa cùng ta cáo trạng, nói ngươi cho hắn làm một bữa cơm, muối phóng thiếu chút nữa không đem hắn hầu chết. Đó là đại ca phóng, không phải ta. Lục nhị bảo thế chính mình biện bạch. Bên cạnh mới vừa giải xong toán học đề đại bảo ngẩng đầu, cao lãnh n h ữ n g câu, ta lấy sai rồi. Lưu Mị Vân k h ỏ e miệng chịu chịu, muối đương đ ư ờ n g trắng xử, vẫn là hiếu kính bọn họ thân cha, thật không hổ là hảo nhi tử. Mẹ. Ngươi chú ý điểm sai rồi, ta ca đều phải yêu sớm. Ngươi không nói hắn. Lục nhị bảo còn nhớ thương thư tình chuyện này. Lưu Mỹ Vân lại thưởng hắn một cái đầu băng. Ngươi ca có thể hay không yêu sớm ta không biết, ta liền biết ngươi là cái e sợ cho thiên hạ không loạn. Mỗi ngày hái trâm ngòi thổi gió, có cái kia thời gian rỗi, ngươi sẽ không nhiều nghe hai bản tiếng Anh băng tử. Lục nhị bảo, chúng ta đồng học gần nhất đều nghe đặng lệ quân ngọt ngào. Lưu Mỹ Vân, ngươi quản nhân gia nghe cái gì, đừng lão cùng nhân gia làm chuẩn. chính mình nên làm cái gì làm cái gì. Lục nhị bảo lại bĩu môi, mẹ, vậy ngươi còn lấy ta cùng đại bảo tiểu bảo so thành tích, ta sao liền không thể cùng đồng học so nghe băng tử. Lưu Mỹ Vân lời nói ngạnh ở trong cổ họng, chỉ cảm thấy não nhân có điểm đau, lại nghe đến Lão nhị lại b ờ lạ b ờ lạ nói, mẹ, ta đột nhiên nghĩ đến, bên ngoài đặng lệ quân băng tử bán hai khối ba khối một m â m chỗ trống băng tử mới năm ao, chúng ta có thể mua chỗ trống băng tử trở về chính mình ghi lại đi bên ngoài bán a. Một khối năm một bản, đều có thể kiếm một khối đâu. Lục nhị bảo nếu không phải nàng thân sinh, Lưu Mỹ Vân có đôi khi đều hoài nghi, hắn có phải hay không cầm cái gì trọng sinh gây dựng sự nghiệp làm giàu nam chủ kỳ bản? Nếu không mới mười mấy tuổi đầu dưa, trong nhà không ngăn hắn ăn lại không ngăn hắn uống, kiếm tiền điểm tử lại một người tiếp một người. Lưu Mỹ Vân không kiên nhẫn, ta xem ngươi vẫn là tác nghiệp quá ít, muốn kiếm tiền, chờ ngươi cao trung tốt nghiệp mẹ không ngăn cản, nhưng hiện tại ngươi có thể hay không trước đem học tập cho ta làm tới rồi đi. đừng đến lúc đó đại học đều thi không đậu. Đề tài vòng tới vòng lui, lại vòng trở lại học tập thượng. Lục nhị bảo thở dài, học học học, ta hiện tại liền đi bối từ đơn. Đem lão nhị đuổi đi. Lưu Mỹ Vân xem đại n h i tử còn đang chuyên tâm học tập, nàng thử hỏi, đại bảo, này tin ngươi không nhìn xem a? Lục đại bảo trong tay xoay bút, ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, xem xong rồi. Vậy ngươi không gì cảm tưởng? Hoặc là cho ngươi viết thư này nữ hải, ngươi nhận thức không? Lưu Mỹ Vân là thuần thuần tò mò. nàng nhi tử như vậy x á i học tập lại hảo, về sau khẳng định thư tình có thể thu không ít. lục đại bảo suy tư vài giây, thanh âm lười biếng trả lời, tự xấu, còn có câu có vấn đề, học tập không như thế nào, đơn giản hai nguyên tố phương trình đều giải không ra. lưu mỹ vân vẻ mặt vô ngữ, nhân ra tiểu cô nương khúc dạo đầu cũng chỉ là hồi ức hạ đại bảo cấp đã từng cho nàng giảng để tốt đẹp hình ảnh, kết quả tới rồi hắn nơi này, trực tiếp liền thành đầu g ó c không đủ thông minh. trở lại phòng. Lưu Mỹ Vân còn ở lo lắng về sau Đại Nhi Tử Tình lộ nhấp n h đâu, kết quả liền nhìn đến Lục Trường Trinh đang ở nhà ở đùa nghịch radio. Chỉ chốc lát sau, radio phiêu ra một trận dễ nghe điểm mỹ tiếng ca, ngọt ngào, n g ư ơ i cười đến ngọt ngào. Ngũ âm không được đầy đủ nam nhân, còn đi theo hừ hừ lên. Lưu Mỹ Vân mặt vô biểu tình lên giường, Lục Trường Trinh lập tức thò qua tới, tức phụ nhi, cái này bằng tử rất dễ nghe. Nàng có lệ â n câu, Lục Trường Trinh lo chính mình thưởng thức nói, ngươi đừng nói, này ca từ ngọt. Ca hát thanh em cũng ngọn, trách không được gần nhất mọi người đều thích nghe cái này. Ân, vậy ngươi nhiều nghe mấy lần. Lưu Mỹ Vân ngáp một cái, chuẩn bị ngủ. Lục Trường Trinh lại áp lại đây, tươi cười r à o hoạn, tức phụ nhi, ngươi sướng khẳng định càng ngọn. Vài giờ. Còn ca hát, ngươi từng ngày như thế nào như vậy tinh thần? Lưu Mỹ Vân đem người đẩy xuống, chăn một quển, y phiên c á i thân lười đến phản ứng hắn. Còn sớm đâu? Lục Trường Trinh kéo ra chăn chui vào đi, không thuận theo không buông thà, tức phụ nhi. Ngươi cho ta sướng cái ca bái. Phía trước ở trên đảo, ngươi không còn sướng tới. Ngươi ca hát dễ nghe. Nam nhân so con nện tinh đều có thể trên người. Lưu Mỹ Vân đem hắn đá đi xuống, lại ra mặt dày thò qua tới. Hai vợ chồng ở trong chăn đùa dỡn trong chốc lát, đều thở hừng hực. Lưu Mỹ Vân bóc hắn bên hông mềm thịt tức giận nói, Lục Trường Trinh, ngươi quá mức à? Cho ngươi đương tức phụ nhi, lại muốn bán mình lại muốn bán nghệ, ngươi đảo rất sẽ hưởng thụ. Được tiện nghi Lục Trường Trinh, ôm tức phụ nhi liền bắt đầu khoe mẽ. ta nhưng thật ra cũng tưởng bán nghệ, ngươi không phải không cho ta sướng sao? Lưu Mỹ Vân, trong phòng băng từ tiếng ca dễ nghe h u y ề n t r u y ể n Lục Trường Trinh vẻ mặt thỏa mãn nhìn Thê Tử Ngủ Nhan, k h e miệng độ c ù n g vi vi dơ lên. Từ kết hôn, hắn sinh hoạt giống như cũng là điểm điểm mật mật. Thời gian nhón g lên, tới rồi 1986 n ă m m ù a hè, Tam Bảo Thai sắp trở thành một người quang vinh cao tam học sinh, bắt đầu khẩn trương nặng nề g h thi đại học lao tới năm. Mà n a y một năm mùa hè, chỉ có 16 tuổi Lục Tiểu Bảo. t r ạ m thượng thế binh tái s â n k h ấ u năm trước thời điểm tiểu bảo một chỉnh năm cơ hồ đều là ở các loại trong lúc thi đấu vượt qua đầu tiên là tham gia cả nước thiếu niên bóng bàn đại tái cầm đệ nhất danh về sau lại cùng quốc gia đội đi hát quốc tham gia công khai tái nhất cử đoạt giải quán quân thể dục báo chí chuyên mục nói tiểu bảo là thiên tài vận động viên mà chỉ có hắn người bên cạnh đặc biệt là hải tử thân mụ lưu mỹ vân mới biết được tiểu bảo vì nhiệt tái bóng bàn còn có kia đang chết thắng bại d ụ c h ả y nhiều ít mồ hôi có thể nói từ đứa nhỏ này chính thức thi đấu bắt đầu, Lưu Mỹ Vân có thể ở nhà thấy hắn cơ hội liền rất yếu. Ban ngày đi học, lên lớp xong luyện cầu, về nhà đều đến ngủ điểm nhi, căn bản nói không được nói mấy câu, nghỉ lại đến huấn luyện quán 24 giờ đợi. Lưu Mỹ Vân mặc kệ bất luận cái gì thời điểm đi huấn luyện quán xem hắn, đứa nhỏ này đều là m ồ hôi đầm địa ở kia luyện cầu, chuyên chú độ cũng không phải người bình thường có thể có. Có đôi khi xem Hải Tử vất vả như vậy, Lưu Mỹ Vân đương nhiên đau lòng. chính là mỗi lần Tiểu Bảo chỉ cần đánh thắng đối thủ hoặc là nào một hồi thi đấu phát huy đến đặc biệt hảo về nhà cao hứng phấn chấn cùng nàng chia sẻ thời điểm trong ánh mắt lóe ngôi sao bộ dáng nàng liền lần cảm vui mừng Tiểu Bảo tham gia thế binh tái phía trước cơ hồ có nửa năm thời gian đều ở phong bế v ấ n luyện liên quan việc học cũng là quốc gia đội bên kia l ã á o sư chuyên môn cấp học bổ túc Lưu Mỹ Vân chỉ có thể ngẫu nhiên đi liếc hắn một cái cho hắn mang chút t h a n x u y ê n mai cho đến hắn xuất ngoại đi đánh thế binh tái hai tháng về sau phủng cái thứ nhất thế giới quán quân cút về nhà vui vẻ ở cửa nhà lớn tiếng khoe ra mẹ ta lại thắng như vậy tự tin lại lóa mắt tươi cười làm sở hưu trả giá m ồ h ô i đều biến thành vì hắn phất cờ hò reo hoan hô lưu mỹ vân cũng tiêu ngạo đến không muốn không muốn cảm nhận được lao ra từ trước kia tổng ái huyễn hoa cái loại này tâm tình thế binh tái quán quân cút làm lục vân thịnh tên này đi hướng thế giới giới thể thao quốc nội báo chí che trời lấp đất đưa tin nước ngoài TV tin tức cũng lặp lại tiếp sóng hắn ở trên sân thi đấu xuất sắc biểu hiện trong một đêm tiểu bảo đỉnh thế giới quán quân quang hoàn mặc kệ đi đến chỗ nào đều có thể thu hoạch vô số ca ngợi bất quá kia cũng giới hạn trong hắn ở bên ngoài ở trong nhà đ ã i ngộ còn cùng trước kia không sai biệt lắm nhiều lắm chính là bộ đội đại viện thúc thúc gazi còn có ra ra bối nhi cũng không có việc gì ở trên đường thấy hắn tổng muốn náo nhiệt một hai câu tiểu bảo a quay đầu lại dạy ta tôn tử cũng đánh đánh bóng bàn ha. Tiểu Bảo, mau trở về làm bài tập, viết xong tác nghiệp b ổ i các t h ú c thúc đánh hai cục. Lục Lão gia tử nếu là không nhìn thấy con Hảo, nhìn thấy hắn liền chống quải t r ư ợ n g hừ hừ hai câu, đánh cái gì đánh, liền các ngươi kia phá kỹ thuật, lãng phí ta tiểu tảng tôn thời gian. Nhà ta tiểu Bảo thời gian một ngày nhưng vội vàng đâu? Mà lúc này mới vừa đánh xong thi đấu có thể thả l ỏ n g Tiểu Bảo, đang ở phòng khách bá chiếm TV cùng đại ca nhị ca đoạt máy chơi game chơi. là bọn họ tiểu cứu cứu từ nước ngoài gửi trở về nhì kẽn đồ hồng bạch máy chơi game tam minh đệ mỗi ngày viết xong tác nghiệp đều c ấ p chơi lục vân thịnh ngươi đều chết một ván như thế nào chơi s u a lục nhị bảo ở bên cạnh mắt trông mong chờ nửa ngày tiểu bảo nắm trò chơi tay cầm nhanh chóng lại khai một ván ngươi vừa rồi không nói n h a u n h a u t a đây có thể chết sao ai nói n h a u n h a u ngươi chính mình chơi đến đồ ăn chạy nhanh tránh ra nên ta ngươi mới tránh ra ngươi tác nghiệp cũng chưa viết xong. Ca hai vì đoạt trò chơi tay cầm, chỉ kém không ở nhà đánh nhau rồi. Bên cạnh Đại Bảo Nhân cơ hội mở ra đơn người hình thức, một người chơi đến chính hoan. TV màn hình đột nhiên một chút đen. Lục Trường Trinh nghiêm túc mặt gian d ạ y đều cao tam, còn như vậy không bớt lo, chạy nhanh về phòng đọc sách. Ba, ta tác nghiệp đều viết xong. Lục Nhị bảo vẻ mặt không tình nguyện. Lục Trường Trinh đem máy chơi game thu hồi tới, các ngươi cao tam như vậy nhàn sao? Mẹ ngươi cho ngươi mua thi đại học bắt trước bài thi, ngươi cũng viết xong. Lục nhị bảo, thích hợp thả lỏng càng có trợ với học tập. Ngươi đừng cho ta xả, chạy nhanh về phòng viết bài thi. Lục trường trinh trực tiếp thu máy chơi game, một chút không thương lượng. Ngươi ca nhân gia có thể khảo cao phân, ngươi đệ học sinh năng khiếu cử đi học. Ngươi nói ngươi sao liền tâm như vậy đại, không mấy tháng liền thi đại học, có cái kia công phu, không thể làm ngươi ca cho ngươi nói nhiều lượng đạo đề. Chính là, ba, ta lại không cần thi đại học, ta có thể chơi. Ngươi chạy nhanh đem hai người bọn họ lộng đi. bởi vì thể dục sở trường đặc biệt đã ở cử đi học danh sách thượng lục tiểu bảo mấy ngày này muốn nhiều nhẹ nhàng có bao nhiêu nhẹ nhàng hơn nữa ở nhà không thiếu ở đại bảo nhị bảo trước mặt khoe khoang lục chương trinh mẹ ngươi nói trong khoảng thời gian này ai cũng không được chơi ngươi phải hảo hảo đánh ngươi bóng bàn chờ hai người bọn họ đều thi xong tùy tiện các ngươi ba lan lột tiểu bảo rất là vô ngữ ba ngươi sao gì đều nghe ta mẹ nó a liền không thể có điểm chính mình chủ kiến sao luôn truyền ta mẹ nó khẩu dụ ta lại không thi đại học, ta bằng gì không thể chơi. là nhị ca chính mình lực khống chế không được. lục nhị bảo xem chính mình chơi không được, dứt khoát bất chấp tất cả. ta cảm thấy ta mẹ nói đúng, thân huynh đệ phải có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, lại nói hai ngươi chơi trò chơi, ảnh hưởng ta học tập. tiểu bảo, thôi đi, liền ngươi về điểm này phá thành tích, có gì hào ảnh hưởng. mắt thấy lại muốn x à o lên, đại bảo thở dài, dẫn đầu cho thấy lập trường về phòng trốn thanh tịnh, ta không chơi, hai ngươi chính mình tranh đi. Dù sao hắn đã hôm qua nửa đêm chính mình trộm đánh thông quan, không có gì khiêu chiến, chỉ chờ gì thời điểm có thể mở ra nhìn xem bên trong bảng mạch điện thì tốt rồi. Thu Nhi tử máy chơi game lục trường t r ì n h về phòng chính mình nghiên cứu nửa ngày, tò mò này n ỉ t l n đồ Hồng Bạch cơ c ó như vậy hảo chơi, bắt lấy Lưu Mỹ Vân hỏi đông hỏi tây, bị hắn hỏi phiền, Lưu Mỹ Vân dứt khoát nói, chính ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết, kia mặt trên đều là tiếng Anh sao thí? Nếu không ngươi dạy dạy ta. ta xem bọn họ chơi đến rất hăng say, ta cũng muốn thử xem. Lục Trường Trinh từ Lưu Mỹ Vân trong miệng hiểu biết đến công nghệ cao thời đại, liền từ một đài hồng bạch máy chơi game bắt đầu. vì cùng lao bà h à i Tử có đề tài, không bị khoa học kỹ thuật thời đại cảm bao phủ, Lục Đoàn trưởng quyết định về sau giống t ứ c Phụ Nhi nói sẽ ra tới cái gì máy chơi game, máy tính, k h ấ u k h ấ u này đó, hắn đều phải tích cực học tập. vì thế hôm nay Chu Nội vốn nên ở trường học hảo hảo đi học tam bảo t h a i bởi vì cuối cùng một tiết lâm thời điều thể dục hóa. Trường học trước tiên nghỉ, ca ba về nhà vừa mở ra môn, liền nhìn đến bọn họ ba mẹ ngồi ở phòng khách trên sàn nhà, một người một cái trò chơi tay cầm. Bên cạnh p h ó n g chính là nước có ga, dưa hấu, gà rán. Lục Đoan trưởng, ngươi được chưa a? Tay sao như vậy buồn đ ô n ngươi? l i ề n trên dưới tả hữu mấy cái kiện, ngươi còn ấ n không rõ, ngươi nói ngươi còn thể hiện, vừa rồi nhảy qua đi không phải tiếp theo đóng sao? Trong tới, ta vừa rồi không thấy rõ, họa chất không rõ ràng lắm, ngươi là đầu óc không rõ ràng lắm đi. tức phụ nhi, ngươi đừng nóng giận, lại đến một ván, ta khẳng định không kéo ngươi chân sau. Tiêu chính ngươi chơi đơn người hình thức, ngươi phi kéo ta, cùng ngươi một khối chơi game, ba phút một ván, ngươi gọi người như thế nào chơi? Ngươi ba cái nhi tử tùy tiện cái nào nhắm mắt lại chơi p h ò n g chừng đều s o ngươi lợi hại. Tức phụ nhi, đừng tức giận đừng tức giận ha. Ta này cục nhất định hảo hảo nỗ lực. chương 1 2 t r ư chương 125 t r 8 7 ư n g năm thi đại học thành tích ra tới thời điểm. Lục Đại Bảo lấy khoa học tự nhiên trạng nguyên thân phận thi được Hoa Thanh Đại học máy móc công c h í n h hệ. Tiểu Bảo là trực tiếp cử đi học Hoa Thanh, không cần tham gia thi đại học, mà để cho mọi người ngoài ý muốn chính là Lục Nhị Bảo đồng học. g i a hỏa này ngày thường thành tích phật p h ò n g không chừng, không nghĩ tới muốn thi đại học kia mấy tháng, đột nhiên đổi tính dường như hạ tàn nhẫn kính n h i liều mạng học, cuối cùng cư nhiên cũng xoa Hoa Thanh chúng tuyển phân số bên cạnh bị chiêu đi vào, đem ba cái nhi tử đều đưa vào Hoa Thanh Đại học Lưu Mỹ Vân. ở bộ đội đại viện lại nho nhỏ nổi danh một phen nhìn một cái nhân gia dưỡng gia tới nhi tử mỗi người đều như vậy tiền đồ hảo những người này thậm chí đều chạy đến lục gia tưởng cùng lưu mỹ vân lấy lấy kinh nghiệm về nhà dùng ở nhà mình không nên thân tiểu tể tử trên người nhưng đi lại phát không còn bởi vì sớm tại thi đại học kết thúc lưu mỹ vân liền mang theo tam bảo t h a i ra ngoại quốc tốt nghiệp l ữ hành lạc tam minh đệ trừ bỏ tiểu bảo xuất ngoại đánh quá t r ậ t b ó n g đại bảo cùng nhị bảo đều là lần đầu tiên ngồi máy bay xuất ngoại. dọc theo đường đi kia thật là tinh lực có đủ tràn đầy, đôi mắt đều không mang theo mị một lát, xem gì gì mới lạ, cùng đồ quê mùa vào thành, là thật không hai dạng. bọn họ sân bay thật lớn thật xinh đẹp a. Lục nhị bảo một chút phi cơ, trực quan cảm thụ chính là trong ngoài nước sân bay, nhìn thật quá không giống nhau. Đại bảo mỹ mắt vi vi nâng, vẻ mặt h é t b ỏ Lục vân hoa, ngươi nhỏ giọng điểm, sợ người khác không biết người chưa hiểu việc đời. chính là, tiểu bảo phía trước đi quốc gia khác thi đấu. lần đầu tiên thời điểm cũng không sai biệt lắm như vậy kinh ngạc, bất quá hắn không nói là được, người khác lại nghe không hiểu chúng ta nói gì. Lục nhị bảo không để bụng, đại bảo, nhưng là ngươi chưa hiểu việc đợi bộ dáng đều viết ở trên mặt. Lưu mỹ vân đã thói quen bọn họ tam huynh đệ này một đường nói nhau nhau lại đây, nàng phất phất tay, thúc giục nói, các ngươi ba cái theo sát điểm, đừng đem cái dương cho ta lấy rớt, mang ba cái nhi tử ra cửa chỗ tốt chính là, nàng có thể mỹ mỹ liền tùy thân vác cái bao, gì hành lý không cần lấy. còn có thể sai x ử bọn họ làm việc. Tiểu Bảo Tú cái chống không đại dương ra nói thầm, mẹ, ngươi là muốn mua nhiều ít đồ vật trở về a? Mang một cái liền tính, còn mang ba. Đừng nét mực a, ta nhìn đến các ngươi cứu cứu. Lưu Mỹ Vân ở lối ra liếc mắt một cái thấy nhà mình cao gầy x o á i khí đệ đệ. Tiểu tử này ở nước ngoài cầu học mấy năm nay, càng dài càng x o á i cao cái chân dài, làn da so trước kia phơi đen điểm, cũng là khỏe mạnh tiểu mạch sắc, đôi mắt thâm thúy mê người, tùy ý đứng ở chỗ đó. bên cạnh mấy cái tóc vàng mắt xanh mỹ nữ đều chiều hắn vọng b á c văn lưu mỹ vân bước nhanh đi qua đi cho hắn một cái đại đại ôm lưu bắc văn cười trực tiếp cánh tay dùng sức liền đem hắn tỉ bế lên tới tỉ ta rất nhớ ngươi a tỉ đệ hai mấy năm không gặp c ể u biệt gặp lại vui sướng cũng cảm nghiệm chung quanh rất nhiều người đặc biệt phía trước nhìn chằm chằm lưu bắc văn xem mấy cái tóc vàng nữ hài thấy hắn ôm một cái xinh đẹp dị quốc nữ hài nhi vẻ mặt vui vẻ bộ dáng đều cho rằng bọn họ là tình nữ quan hệ sôi nổi thất vọng nún nún bay mau làm tỷ hảo hảo xem xem ngươi hiện tại đều trường như vậy cao lưu mỹ vân kinh ngạc bác văn nhảy vóc dáng nhảy đến quá mánh so bên cạnh hai cái người nước ngoài còn cao hơn một chút toái phát đánh vào trên chán ngũ quan đứng thẳng mặt mày thâm thúy nhìn kỹ thật là có điểm đại x o á i ca kim thành vũ kia hương vị hắc hắc tỷ ngươi vẫn là như vậy xinh đẹp ta tỷ phu khẳng định lo lắng gần chết lưu bác văn chẳng sợ mấy năm không cùng hắn tỷ phu nốc một khối nhưng lấy hắn đối tỷ phu hiểu biết cùng với ngày thường gọi điện thoại thời điểm, không thiếu nghe t h ấ y h ắ n giận, biết hắn tỷ này một chuyến xuất ngoại, tỷ phu lại không thể đi theo, khẳng định chính mình ở nhà các loại lo âu lo lắng đâu. tiểu cứu cứu, tam bảo t h a i kéo không cái dương theo k ị p đều cao hứng vây quanh lưu bắc văn hỏi đông hỏi tây, chẳng sợ dài quá tuổi tác dài quá cái, lòng hiếu kỳ vẫn là một chút không hàng. lưu bắc văn nhìn trước mắt đột nhiên lớn lên tam bảo t h a i đầu g ó c lại còn quanh quẩn ở trên đảo cho bọn hắn đổi tạ hình ảnh. Lưu Mỹ Vân mang mấy đứa con trai ở em mở c u t chơi ước c h ừ n g non n ử a n g u y ệ n Lưu Bắc Văn một bên xử lý tốt nghiệp về nước thủ tục, một bên lái xe mang theo bọn họ mẫu tử bốn cái đến các cảnh điểm đánh tạm chụp ảnh. đương nhiên mua sắm địa phương cũng đi không ít. Đại Bảo bọn họ K3 ba còn có Lưu Bắc Văn, cũng là lần đầu tiên thấy Lưu Mỹ Vân mua sắm có thể như vậy điên cuồng. Như vậy quý đồng hồ bao bao, nàng đôi mắt đều không nháy mắt một chút, nói mua liền mua. Hơn nữa phía trước bọn họ cũng không phát hiện, Lưu Mỹ Vân thích mấy thứ này a. mua về nhà phóng về sau có thể tăng giá trị bán tiền đồ vật Lưu Mỹ Vân đều thích làm hàng xa xỉ đầu tư chờ về sau phục cổ phong quát lên bỏ lớn tiền nhiều nhà siêu tập người mua hiếm lạ này đó bao bao đồng hồ bất quá Lưu Mỹ Vân mang ba cái đại dương ra ra tới cũng không phải chỉ vì mua mấy thứ này nàng dạo đến nhiều nhất vẫn là hiệu sách công khai phát biểu kỹ thuật luận văn sách báo máy tính mạch điện hợp thành tường quan sách báo tư liệu nàng làm b ắ c văn cùng đại bảo chọn lựa cuối cùng nhặt hai đại dương ra 87 năm em mở quốc, máy tính đã đi vào trường học bắt đầu giáo dục phổ cập, thậm chí rất nhiều gia đình đều dùng tới. m à quốc nội mới chính thức tiến vào hán t ạ p thời đại, bất quá này đều chỉ là tạm thời. nước ngoài cao ố c biểu dinh tiên tiến kỹ thuật, ở không lâu tương lai, bọn họ chính mình quốc gia cũng có thể có được, thậm chí sẽ càng ngày càng tốt. Lưu Mỹ Vân chính là nghĩ, dù sao bên người đi theo bốn cái đại nam tử hán đâu, một thân sức lực, không cần bạch không cần. cho nên trở về thời điểm. bọn họ mấy cái đại cái dương đều trang đến tràn đầy, hai đại cái dương sách báo tư liệu, còn có bác văn chính mình ở nước ngoài từ khoa chính quy niệm đến nghiên cứu sinh sở h ữ u thư tịch cùng nhau đóng gói mang về. Lưu Bác Văn ở nước ngoài đọc mấy năm thư, tính cách so sánh với trước kia rộng rãi rất nhiều, đương nhiên lớn nhất thay đổi, vẫn là hắn vẫn luôn kiên trì một tưởng. từ nhỏ bắt lấy phi cơ mô hình ngủ, lập chí lớn lên muốn tạo phi cơ người, cuối cùng lại từ tạo phi cơ chuyên nghiệp đổi tới rồi hàng thiên công trình, đi học tạo vệ tinh hỏa tiễn. mặc kệ tạo cái gì từ dọc theo đường đi tiểu tử này trong mắt l ậ p l ò e quan mang lưu mỹ vân liền biết hắn đã chờ không kịp muốn đem chính mình nhiều năm như vậy học được chi thức thực tiện đến tổ quốc trên mảnh đất này trở về thời điểm bọn họ trực tiếp về trước thượng hải phi cơ vừa mới vừa rơi xuống đất thượng hải hàng thiên viện nghiên cứu người liền tới đây tiếp lưu bắc văn nói chuyện trực tiếp s ả n g khoái cho hắn chứng thực công tác đơn vị không nói hơn nữa yêu cầu hắn mau chóng đến cương hình như là có cái cái gì kỹ thuật nan đề cùng Lưu Bác Văn ở nước ngoài phát biểu một thiên luận văn có rất lớn liên hệ, sốt ruột yêu cầu hắn dùng tân ý nghị đi nghiệm chứng thuật toán gì. vì thế Lưu Bác Văn về nước ở nhà ngây người ba ngày không đến, liền lao tới Tân Trận Địa đi nỗ lực thực hiện hắn hàng thiên n g mà trong nhà Chu t u ệ như tắt thở ngắn than dài, ngươi nói Bác Văn đứa nhỏ này đầu dưa sinh như vậy thông minh làm gì? ta nghe nói bọn họ cái kia đơn vị mười ngày nửa tháng đều hồi không được ra một lần. bên cạnh Lưu Vĩnh Niên sách một tiếng, ngươi đừng được tiện nghi khoe mẹ a. Kia Hải Tử khẳng định chỉ số thông minh tùy ta, như vậy tốt công tác đơn vị. b á c Văn Chính mình lại thích, này ngươi còn không biết đủ, tưởng mỗi ngày đem Nhi Tử b ó bên người a? Chu t u ệ như chừng mắt nhìn Trưởng Phu liếc mắt một cái, hốc mắt vi vi phím hồng, ta liền tùy tiện nói nói, ngươi đừng cho ta hăng hái, tưởng Nhi Tử tại bên người làm sao vậy? Ngươi không nghĩ ngươi phía trước có không có việc gì lao hướng nước ngoài gọi điện thoại làm gì? Một tháng điện thoại phí so ngươi tiền lương đều cao. Lưu Vinh Niên ba. mẹ Lưu Mỹ Vân khuyên hai vợ chồng, Bác Văn bọn họ đơn vị chính là chất điểm, nhưng kia p h ủ cận không phải cũng có tiểu khu sao? chờ thêm 2 năm ba về hưu, hai người ở kia p h ủ cận mua căn hộ trực tiếp chủ qua đi, hắn không phải có thể mỗi ngày về nhà. lại nói, về sau Bác Văn cưới vợ, không chừng hai người còn phải hỗ trợ mang h à i tử, ở bên nhau thời gian còn nhiều lắm đâu. chỉ cần tiền đủ, mua một bộ phòng là có thể giải quyết khoảng cách vấn đề. hơn nữa viện nghiên cứu kia p h ủ cận tương lai giá nhà khá vậy không tiện nghi. sớm mua sớm kiếm. Nghe xong nữ nhi an ủi Chu t u ệ như hai vợ chồng, tâm tình nháy mắt chuyển biến tốt đẹp. Chu t u ệ như nước mắt thủy một màn, lại dứt khoát mang nữ nhi đi ra ngoài xem phòng. La ở vào Hoài Hải lộ phụ cận một đống phục thức tiểu dương lâu, hoàn cảnh thanh lũ lịch sự tao nhã, mang hoa viên nhỏ, quanh thân lục ý r i ả n rào. Hơn nữa diện tích đại, bên trong trang hoàng cung sa hoa. La mẹ nhận thức trường học một cái lao sư nhà bọn họ thân thích phòng ở, người muốn tính toán bán ra ngoại quốc định cư. chính là giá cả khai đến quá cao vẫn luôn không bán đi. ngươi không phải nói thích tiểu dương lâu sao? mẹ liền vẫn luôn lưu ý, cảm thấy này bộ ngươi tám phần sẽ thích. ngươi nếu là nhìn chúng, ta liền mua tới, mẹ có thể ra một nửa tiền. chu tuệ như vẫn luôn nhớ thương nữ nhi nói muốn muốn mua một bộ tiểu dương lâu sự, khó được gặp được thích hợp, liền tính toán cắn răng mua tới. nhi tử về sau kết hôn phòng ở, nàng còn có thể lại kiếm, hiện tại trong tay có hai nhà văn phòng phẩm cửa hàng, mỗi năm thu vào đều ở dâng lên. Chu Tuệ Như đối tích c ó p tiền mua phòng sự, rất có tin tưởng. Mẹ, này phòng ở bao nhiêu tiền? Lưu Mỹ Vân cường trang bình tĩnh hỏi. Nhân gia muốn 30 vạn, một phân không ít, có phải hay không có điểm quá quý a? Chu Tuệ Như do dự không chừng. Lưu Mỹ Vân lại dứt khoát quyết đoán, mua. Lúc này 30 vạn lại quá 20 năm, cái này đoạn đường 3.000 vạn đều mua không tới. Lưu Mỹ Vân không muốn Chu Tuệ Như bỏ tiền, chính mình mua tiểu dương lâu. làm c h u tuệ như hai vợ chồng không có việc gì liền qua đi trụ, bọn họ về điểm này của cải tử vẫn là lưu trữ cấp bác văn mua hôn phòng đi. hồi kinh trước lưu mỹ vân lại đi nhìn tống h ư n g anh người hiện tại một ngày nhàn đến không được, đi làm uống trà xem báo, tan tầm có bảo mẫu nấu cơm, hai cái song bảo thai nữ nhi đáng yêu đến không được, bà bà h ả o ở chung, trưởng p h u lại săn sóc, nàng không có việc gì liền đi ra ngoài phát huy m ạ n h quốc thúy, bồi lao thái thái nhóm đánh chơi mạt trực gì, đánh vài vòng xuống dưới. Lưu Mỹ Vân liền phát hiện Tống Hồng Anh cũng là cá nhân đồ ăn hiện đại, ánh mắt Nhi còn không bằng nhân gia lão thái thái hảo sử. Ngày thường hào sảng lưu loát tính cách, tới rồi bài trên bàn ra trương bài có thể đem người lão thái thái đều gấp đến độ bạo thô khẩu. Lưu Mỹ Vân đại khái suốt đời này nhất không muốn làm hai việc, một cái là cùng Lục Trường Trinh chơi game, một cái khác chính là cùng Tống Hồng Anh ngồi cùng bàn chơi mặt trượng. Xem nàng thật sự nhàn đến hoảng, Lưu Mỹ Vân cho nàng tìm điểm sự làm, ở Thượng Hải khai ra tam bảo thời trang trẻ em chi nhánh. làm tống hồng anh chính mình đương lão bản đương từ em mở quốc trần trọc đến thượng hải lưu mỹ vân cùng mấy đứa con trai trở lại kinh thành thời điểm nghỉ hè đều đã mau q u a xong rồi lục trường trinh là mắt trông mong ở nhà đợi hơn một tháng thật vất vả mới đem tức phụ nhi mong trở về ngươi nói các ngươi sao đi ra ngoài lâu như vậy nói tốt chơi mấy ngày liền trở về này đều mau hai tháng lưu mỹ vân mới vừa tắm rửa xong nằm trên giường liền nghe nam nhân lại bắt đầu lại nhảy lẩm bẩm nàng ngáp một cái không kiên nhẫn nói. Qua lại vé máy bay đều hơn vạn, ta đi ra ngoài liền ngốc mấy ngày, không lô à? Vậy các ngươi đến Thượng Hải như thế nào cũng không cùng ta nói một tiếng, sớm biết rằng ta còn có giả, có thể đi tiếp các ngươi. Nam nhân nhũ m à y không thuận theo không b ô n g tha. Được rồi. Lưu Mỹ Vân liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi đừng chỉnh đến cùng tưởng Lâm Tẩu dường như đem ngươi giả Lưu Trư An Tết thời điểm dùng. Năm nay An Tết ba mẹ cùng bác Văn đều tới kinh thành quá, kia thật tốt quá. Lục Trường Trinh vội gật đầu. vẻ mặt lấy lòng cấp tức phụ nhi néo h cánh tay chân nghiêm túc nói tức phụ nhi ngươi yên tâm ta nhất định an bài đến thỏa đáng bảo đảm ba mẹ còn có cậu em vợ cái này qua tuổi đến vui vui vẻ vẻ lưu mỹ vân xem nam nhân n h á o nhéo dính dính c ứ n h nhi tuổi càng lớn càng cùng cái hài tử dường như nàng bất đắc dĩ từ trong dương lấy ra cái hộp đưa cho hắn tiểu lục đồng chí sẽ thấy ngươi tốt đẹp biểu hiện đây là ta đi ra ngoài chuyên môn cho người chọn lễ vật đây là gì lục trường trinh vui mừng tiếp nhận Ba lượng hạ hủy đi đóng gói, hộp thượng tất cả đều là ngoại văn hắn cũng xem không hiểu. Lưu Mỹ Vân, giao cạo râu điện, so ngươi kia giao cạo râu hảo sử. Tức Phụ Nhi, này sao dùng? Lục Trường Trinh mân mê nửa ngày. Lưu Mỹ Vân trợn trắng mắt, ngươi tin đều trang thượng, hỏi ta sao dùng? Cái này chốt mở không có tác dụng a? Lục Trường Trinh nhíu mày, không thể đi, ta nhìn xem. Hơn trăm giao cạo râu đâu, cũng liền nàng mới bỏ được cấp nam nhân mua như vậy quý. Mỗi ngày quát cái dâu mà kỷ nửa ngày, Lưu Mỹ Vân đã sớm tưởng cho hắn toàn bộ dao cạo dâu điện. Lục Trường Trinh đem dao cạo dâu đệ hồi đi, nhướng mày lộ ra giả hoạt tươi cười, một tay đem Lưu Mỹ Vân ôm tới rồi trang điểm q u à y Thanh âm có chút gấp không chờ nổi. Tức Phụ Nhi, người dạy dạy ta. Chương 126 t r ư chương 126 t ă a m Bảo t h a i đến Hoa Thanh đại học đưa tin hôm nay, Lưu Mỹ Vân đem từ em mở quốc mang về tới hai dương thư đều quyên cho Hoa Thanh thư viện. tới gần về h ư u tàng hiệu trưởng nhìn đến lưu mỹ vân mang theo năm nay thi đại học khoa học tự nhiên trạng nguyên lục vân trung tới báo danh thời điểm hắn còn l ắ p bắp kinh hái ngay sau đó lại nhìn đến mới vừa cầm thế binh tái quán quân lục vân thịnh cũng kêu lưu mỹ vân mẹ hắn liền không bình tĩnh tăng hiệu trưởng này ba cái đều là ngươi nhi tử lưu mỹ vân gật đầu cười nói đúng vậy thân sinh tăng hiệu trưởng ở biết được lưu mỹ vân tốt nghiệp sau cũng không phải toàn chức mang loa mà là một bên làm hộ cá thể một bên chiếu cô trong nhà hiện tại không chỉ có đem ba cái nhi tử bồi dưỡng vào Hoa Thanh mấy năm nay nhà nhà đều biết sản phẩm trong nước trang phục nhãn hiệu Hoa Mỹ thế nhưng cũng là nàng một tay sáng lập thời điểm thằng hiệu trưởng bưng trà lưu tay lắc nhẹ một chút cái kia Lưu Mỹ vân đồng chí thật không hổ là chúng ta Hoa Thanh đi ra ngoài ưu tú sinh viên tốt nghiệp mặc kệ làm nào một hàng đều phi thường xuất sắc lần này quên tặng cấp thư viện này đó thư tịch đều phi thường chân quý ngươi có này phân tâm còn có hiện giờ này phân thành tiểu Hoa Thanh cũng thiệt tình vì người cảm thấy tiêu nạo. g Đây là kế lúc trước Lưu Mỹ Vân không màng khuyên can đẩy tốt nghiệp công tác phân phối sau, Tăng Hiệu trưởng lần đầu tiên k h e nàng. Lúc trước tốt như vậy một nhân tài, cố chấp không có dựa theo trường học a n bài chiêu số đi, Tăng Hiệu trưởng không chỉ có thất vọng, còn đã phát tính tình. Nhưng hôm nay Lưu Mỹ Vân một chút cấp Hoa Thanh đưa tới ba người mới, Tăng Hiệu trưởng khí một chút liền tiêu. Đem t ằ n g Hiệu trưởng bên này hớn vui vẻ, đại bảo bọn họ lại đều bắt đầu rồi cuộc sống đại học. Lưu Mỹ Vân liền kế hoạch hướng b ằ n g Thành đi một chuyến. 1988 năm, b ằ n g Thành phát triển ngân hàng cùng tương lai địa ốc đầu Sở Vạn Khoa thực hành hình thức đầu tư cổ phần cải cách. ở b ằ n g Thành chứng khoán giao dịch thị trường công khai phát hành cổ phiếu. Nghe nói năm đó Vạn Khoa cổ phiếu một khối tiền một cổ, nói toạc mồm mép cũng chưa người mua. đẩy mạnh tiêu thụ viên lưới sán hoa sen, từ thành thị đẩy mạnh tiêu thụ đến quê nhà, thôn dân một chút không mua trứng. s o Vạn Khoa sớm một chút phát hành phát triển ngân hàng cổ phiếu tiêu thụ lên càng khó. mỗi đơn vị vì duy trì cải cách, hoàn thành phát hành nhiệm vụ, thậm chí đem mua cổ phiếu trở thành chính trị nhiệm vụ, không chỉ có cổ vũ công nhân mua, mua còn có thể thêm vào trợ cấp. t h ì chính nhân viên công tác đi đầu tiêu thụ, giao hàng đều không người hỏi thăm. ở lúc ấy cổ phiếu đối dân chúng t ớ i nói vẫn là mới mẻ sự vật, làm cho bọn họ từ túi bỏ tiền đi mua từng trương giấy chất cổ phiếu, tương lai lại không biết gì thời điểm có thể đem tiền lấy về tới. n à y đối đại bộ phận lão bản họ tới nói nguy hiểm quá lớn, cũng không dám dễ dàng mạo hiểm như vậy. khi đó không riêng cổ phiếu khó bán, liền sớm mấy năm liền đến chỗ đẩy mạnh tiêu thụ tín phiếu nhà nước mọi người đều rất khó tiếp thu. nhưng mà cũng đúng là đây là một năm, tín phiếu nhà nước cho phép đưa ra thị trường lưu thông giao dịch, có người dùng hai vạn nguyên tiền mặt dựa đầu cơ trục lợi tín phiếu nhà nước mấy tháng liền kiếm được thượng trăm vạn. Lưu Mỹ Vân đi bằng thành đăng ký một nhà đầu tư công ty, người khác không muốn mạo nguy hiểm, đều làm nàng cái này tiểu dân chúng tới mạo đi. vì thế kia đoạn thời gian, Lưu Mỹ Vân liền ở tại bằng thành khách sạn. chờ phát triển ngân hàng cổ phiếu vừa lên thị liền mang theo trung hương quốc mấy cái đại nam nhân sách theo bao tải tiền mặt đi quẩy mua cổ phiếu người khác mua hai vạn nguyên cổ phiếu đều nói là phụng hiến hành vi coi như c h i viện quốc gia xây dựng lưu mỹ vân mua bằng phát cùng vạn khoa cổ phiếu lại hoa 100 vạn nhân dân tệ đem tiêu thụ viên mừng r ỡ miệng đều khép không được đương nhiên lưu mỹ vân tới bằng thành cũng không ngừng là vì mua cổ phiếu nàng còn mặt khác ở bằng thành cũng đăng ký một nhà hoa an kiến trúc công trình công ty liền nghi chờ có cơ hội cũng xuống nước ngành điệu. bất quá nàng hiện tại tài chính mâm quá tiểu, đại hạng mục căn không ô, chỉ nghĩ xem có hay không cơ hội đi theo đại lão mặt sau nhặt một ít hạng mục, trước một bước bước ở bằng thành đánh cái căn cơ. bất quá Lưu Mỹ Vân ở tại khách sạn như thế nào cũng không thể tưởng đ ư ợ c cái này đại lão sẽ xuất hiện đến nhanh như vậy. hôm nay nàng mới vừa tắm rửa xong, Lục Trường Trinh lại đột nhiên xuất hiện ở khách sạn cửa, phong trần mệt mỏi. sao ngươi lại tới đây? nàng xoa tóc vẻ mặt buồn bực. Lục Trường Trinh xem Lưu Mỹ Vân ăn mặc á o ngủ liền dám đến mở cửa. Hắn nhíu mày, ngữ khí nặng nề. Đại buổi tối ngươi xuyên như vậy liền tới mở cửa. Mới vừa tắm rửa xong Lưu Mỹ Vân sắc mặt hồng nhuận, t u y t dầm dề tóc tùy ý rối tung trên vai. Cặp mắt kia thủy lượng lượng, xem người thời điểm tổng như là liếc mắt đưa tình. Vọng liếc mắt một cái liền ấn tượng khắc sâu. Lưu Mỹ Vân cúi đầu nhìn mắt, nàng áo tắm dài phía dưới còn ăn mặc á o ngủ, sao cũng không dám mở cửa. Hơn nữa nàng đ n h chính là x a Hoa Khách Sạn. Trung Hưng Quốc bọn họ còn ở cách v ế t đâu, có gì không yên tâm? Ngươi như vậy một chút cảnh giác cũng không có, vạn nhất là người xấu làm sao bây giờ? Ai gõ cửa ngươi đều khai. Nam nhân khoa chặt mày, vẻ mặt không yên tâm. Lưu Mỹ Vân, ta vừa rồi kêu bữa ăn khuya, tưởng người phục vụ đâu? Vừa dứt lời, khách sạn người phục vụ liền đưa bữa ăn khuya tới cửa. Lưu Mỹ Vân cho người ta mở cửa, thẳng đến phục vụ xin h rời đi. Xem nam nhân sắc mặt còn đen kịt, nhìn chằm chằm chính mình áo ngủ nhìn. xem nam nhân đại buổi tối hẳn là mới từ nhà ga lại đây lưu mỹ vân thở dài lựa chọn không cùng hắn so đo từ dương ra cầm kiện vận động áo khoác xuyên trên người khóa kéo kéo kín mít hiện tại được rồi đi lưu mỹ vân mắt trợn trắng hỏi hắn ngươi lại đây như thế nào không trước tiên cho ta nói một tiếng trong nhà ra gì sự lục trường trinh sắc mặt hòa hoãn chút đoạt lấy khăn lông cho nàng sát t ó c rồi lại nhịn không được chọn thứ ngươi đại buổi tối tẩy gì tóc ga ban ngày ra thái dương lại tẩy không được có máy s ấ y Lưu Mỹ Vân không kiên nhẫn ứng phó hắn, nói thẳng: Ngươi rốt cuộc chuyện gì a? Đột nhiên lại đây tìm t r a lại cho ta nhăn mặt, ta s i n h khí a. Lục t r ư ơ n g Trinh, ngươi mấy ngày nay như thế nào? Máy nhắn tin cũng không trở về, gọi điện thoại đến khách sạn trước này, gì thời điểm ngươi đều không ở. Máy nhắn tin ở tiệm cơm ăn cơm thời điểm bị người trộm, ta vừa đến không phải cấp trong nhà đánh quá điện thoại sao? Mấy ngày nay ở bên ngoài chạy, đăng ký công ty, làm thủ tục một đống chuyện này đâu? Lưu Mỹ Vân trong lòng cân nhắc. Nàng giống như cũng liền mấy ngày không cùng trong nhà liên hệ đi, mỗi ngày vội đến hồi khách sạn mệt đến ngã đầu liền ngủ, vừa mới chuẩn bị ngày mai buổi sáng cấp trong nhà gọi điện thoại trở về, Lục Trường Trinh đại buổi tối liền tới rồi. Nàng không thể tưởng tượng, ngươi liền bởi vì này, đại thật xa chạy tới. Kia đảo không phải. Lục Trường Trinh đi phòng tắm cầm lưu m ị vân nói máy s ấ y c ắ m thượng điện đem đầu tóc cho nàng làm khô, làm nàng ăn xong đồ vật lấp đầy bụng, mới nói nói, là mẹ cho ta nói, ngươi cứu cứu về nước người cũng ở bằng thành. Đại khái hai ngày này sẽ đến gặp ngươi, ta không yên tâm liền tới đây nhìn xem. Cứu cứu! Lưu Mỹ Vân một chốc còn không có nhớ tới này hào người, chờ ở trong đầu qua một lần, mới nhớ lại đây là Chu t u ệ như lúc trước cùng nàng nói, rất sớm trước kia liền mang theo một dương cá chiên bé đi nước ngoài cái kia cứu cứu. l a Chu t u ệ như duy nhất thân đại ca, vài thập niên trừ bỏ một phong thơ, mặt sau không còn có bất luận cái gì tin tức. Hắn là hướng ta ba trường học văn phòng gọi điện thoại liên hệ thượng, giống như cũng là vừa trở về. nghe nói ngươi ở bằng thành liền phải trước tới xem ngươi lại hồi thượng hải lục trường trinh tuy rằng ở t r ư ợ n g phu nương nơi đó xác định đối phương thân phận nhưng cách điện thoại hắn vẫn là không yên tâm rốt cuộc đều vài thập niên chưa thấy qua người là tốt xấu còn không nhất định khi nào tới nói là hậu thiên lục trường trinh từ túi đ ả o cái tờ giấy này mặt trên có hắn liên hệ phương thức người giống như ở bằng thành có hạng mục nói là xử lý xong liền tới đây lưu mỹ vân tiếp nhận tờ giấy vừa thấy mặt trên địa chỉ là bằng thành trước mắt lớn nhất xa hoa nhất khách sạn mà tờ giấy thượng tiên cũng là j o h a n tiên sinh nguyên chủ vị này cứu cứu như vậy đã sớm xuất ngoại vài thập niên không lâm tín một dương cá chiên bé lại không lo tiền tiêu nhiều năm như vậy hẳn là đều thay đổi thân phận ở nước ngoài kết hôn định cư lại trở về lại ở bằng thành làm hạng g ụ c kia khẳng định chính là hoa kiều ngoại thương thân phận bằng thành trước mắt đại lượng tiến cử ngoại thương đầu tư nàng c á i này cứu cứu lần này hồi quá trừ bỏ nhận thân xem ra cũng là tính toán làm đầu tư a người hậu thiên mới đến lưu mỹ vân ngày hôm sau liền rước h o á t mang lục trường trinh đi ra ngoài đi dạo một ngày cho hắn mua mấy thân tây trang còn dẫn hắn đi bờ biển ăn địa đạo hải sản mấy năm nay b ằ n g thành biến hóa nghiêng trời lệch đất xem đến lục trường trinh là cùng đồ quê mùa vào thành dường như trên đường cái nơi nơi đều là kiến trúc công trường ở thi công thanh âm quốc m ộ u cao úc hoa c ư ờ n g bắc tái cách điện tử cửa đông phố cũ các loại bán hàng rong chào hàng mới mẻ ngoạn ý nhi cùng với bên đường tiệm cơm tiệm b ố n tóc, hiệu sách, trang phục cửa hàng, gia cụ tài liệu từ từ, cùng bọn họ đã nhiều năm trước bắt người lái buôn lần đó tới bằng thành thời điểm, quả thực khác nhau như trời với đất. c h ắ c không được ngươi nói ở bằng thành bán cái phế phẩm đều có thể phát tài. lục trường trinh chẳng sợ sẽ không làm buôn bán, nhìn đến nơi nơi đều ở thi công, kia đầy đất thép tài liệu, còn có công trường phụ cận các loại lưu động tiểu bán hàng rong cũng có thể nhìn ra tới, xác thật chỉ cần cần mẫn không lười, đều nghèo bất tử không đói chết, còn không phải sao? Lưu Mỹ Vân kéo nam nhân cánh tay đi đến một chỗ công trường phụ cận, thấy một cái bán cơm hộp tiểu xe đẩy trước mặt, có cái nữ nhân con hải tử đang ở cấp công nhân múc cơm, bên cạnh trên mặt đất ngồi s ổ n cái lao phụ nhân, bao khăn chùm đầu đang ở ống nước bên cạnh cấp công nhân rửa chén. Có người thúc giục, nữ nhân đánh xong cơm, liền xoay người liền chiều lao phụ nhân hùng hùng hổ hổ, tẩy nhanh lên. Không thấy người đều thúc giục sao? Liên như vậy mấy cái chén ngươi còn kéo dài công việc, ăn cơm thời điểm không gặp n g ư ơ i ăn ít một ngụm. lập tức hảo l a o phụ nhân thanh â m lực lượng phí công nuôi dưỡng ngươi ăn uống tiêu tiểu làm điểm sống ngươi còn không thoải mái không thoải mái ngươi nhưng thật ra đi à lại không ngăn cả ngươi ta thỉnh cá nhân còn bất việc nhi lão phụ nhân nhanh hơn động tác cũng không dám tranh luận một đôi che kín nếp nhăn tay liền ở trong nước âm lại thô lại s ừ n g nhìn nhưng thật ra quái đáng thương lục trường trinh chỉ vi vi n h ư m à y nhưng thật ra lưu mỹ vân nhìn chằm chằm cái kia l a o phụ nhân nhìn hồi lâu trên mặt biểu tình thay đổi liên tục làm sao vậy? hắn buồn bực, ta đói bụng, mua hai phân cơm h p căn đi. Lưu Mỹ Vân k h ỏ e miệng vì vì g i lên, mặc kệ nam nhân trên mặt hoang mang, trực tiếp lôi kéo lục Trường Trinh đi đến tiểu xe đẩy trước mặt muốn hai phân cơm h ộ p Đồng chí, ngươi này bán cơm, như thế nào không đều dùng dùng một lần hộp cơm, còn phải dùng công nhân chính mình mang hộp cơm cho bọn hắn rửa chân A. Lưu Mỹ Vân ôn nhu tò mò hỏi. Nữ nhân bối thượng một bên h o à n g hải tử, một bên cấp Lưu Mỹ Vân bọn họ múc cơm, lớn tiếng giải thích. có công nhân liền thích dùng chính mình hộ a cơm dù sao công trường thượng này thủy quản miễn phí cho ta dùng ta giúp nhân gia rửa chén nhân gia còn ái tới ta nơi này múc cơm l i ệ t lục trường trinh xem nữ nhân không chỉ có đối lao nhân khắc he nói chuyện i ọ n g còn đại hắn vi vi n h ư mày bên cạnh lao phụ nhân câu lưu b ố i phỏng t r ừ n g là eo đau xem nữ nhân ở cùng bọn họ nói lời nói nàng mới dám trốn một chút lười nhẹ đấm hai hạ eo nữ nhân vừa v ặ n cũng nhìn thấy lục trường trinh xem lao phụ nhân đồng tình ánh mắt. nàng tuy tiện múa may cơm muốn nói đây là ta bà bà chúng ta quê quán là đại hà thôn các ngươi đừng cảm thấy ta ngược đãi nàng nàng trước kiết nhưng không thiếu cha t ấ n ta dưỡng nhi tử không một cái có ích một cái đã chết một cái không chịu cho nàng dưỡng lão không ai muốn mới cùng ta ra tới làm công ta cho nàng một ngụm cơm ăn liền không tội tẩy cái chén làm điểm sống nhưng không tính ngược đãi nàng nhi tử đã chết lưu mỹ vân kinh ngạc một chút nữ nhân nhìn lưu mỹ vân trên dưới đánh giá kỳ quái hỏi ngươi nhận thức nàng không quen biết Lưu Mỹ Vân lắc đầu, thuận miệng địa chuyện chính là tò mò như thế nào có nhi tử không chịu cho mẹ dưỡng lão này có gì kỳ quái nữ nhân buông nghi hoặc lại vây vây cơn u ố n g nói thẳng nàng trước kia sợ chính mình sinh không ra hải tử đại nhi tử là quá kế tới mặt sau lại sinh đứa con trai chính là ta t r ư ợ n g phu nàng liền bất công từ bái tóm được đại nhi tử một nhà hút máu trợ cấp nàng tiểu nhi tử mặt sau ta t r ư ợ n g phu ra ngoài ý muốn qua đời nàng liền thừa cái kia quá kế nhi tử Nhân ra đâu chịu cho nàng dưỡng lao tống chúng a, trực tiếp liền cho nàng đuổi ra tới. Thảm như vậy a, Lưu Mỹ Vân nhướng mày, ngoài miệng nói thảm, trên mặt lại là không thấy nửa phần đồng tình. Nữ nhân hoảng hốt giống như còn từ Lưu Mỹ Vân trên mặt nhìn đến vài phần vui sướng khi người gặp họa. Dù sao chỉ cần không phải đồng tình, nữ nhân liền đối Lưu Mỹ Vân có mạc danh hảo cảm, nhịn không được một bụng nói ra, lôi kéo Lưu Mỹ Vân ở bên cạnh dâm mát điểm lều liền nói hết hai, thảm gì a, đều là nàng xứng đáng. Ngươi là không biết kia lão thái bà có bao nhiêu đáng giận. Trước kia ở nhà không thiếu cha tấn con dâu, ta đại bá ca một nhà không dưỡng nàng, ta đều không nói gì. Dù sao ở ta nơi này chính là ăn khẩu cơm, ta còn có thể sai sử nàng cho ta làm việc, coi như báo t h ủ xì hơi. Lưu Mỹ Vân liền thích như vậy có thủ oán trực tiếp báo, một chút không đúng, nàng cười nói, xem ra ngươi bà bà thật không thiếu chơi xấu. Nữ nhân gật đầu, thấy Lưu Mỹ Vân thiệt tình chạm phía chính mình, nói được càng hang say nhi, cũng không phải là sao. ta cùng ngươi nói, ta vừa qua khỏi cửa mới hai năm không hoài thượng, này chết lao thái bà liền mỗi ngày tìm tra, bái ta đại bá ca một nhà hút máu, quay đầu lại còn toàn hướng ta trên người bắt nước bẩn, gì việc nặng việc dơ đều tưởng đẩy cho ta, nàng chính mình xương cốt còn hảo đâu, trong đất một chút sống không làm liền tính, còn muốn cho ta mỗi ngày đoan nước rửa chân cho nàng hầu hạ, cùng cũ xã hội ác bà bà không sai biệt lắm. Lưu Mỹ Vân giả vờ tò mò, vậy ngươi trưởng phu mặc kệ? Hán quản cai giám. nữ nhân nói khởi t r ư ợ n g phu cũng một chút không khách khí, hắn chính là c á i không tiền đồ, gì đều nghe lao nương, tham gia quân ngũ chẳng làm nên trò chống gì, hắn nương ở nhà hừ hừ vài câu, muốn hắn về nhà hắn liền hồi, hảo hảo b i n h không lo. v ề nhà cũng làm gì gì không thành, liền dài quá một bộ văn nhã bộ dáng, đẹp chứ không xài được, mấy chục tuổi còn không ngừng mãi. Nam tiêu ta làm hắn cùng ta một khối đi ra ngoài làm công hắn lao nương không cho, thế nào cũng phải ở quê quán kia nghèo địa phương thủ, kết quả trong thôn mùa đông tu lộ. Gặp gỡ lún đem hắn t ạ p đã chết, ngươi nói này có phải hay không mệnh? Nữ nhân rốt cuộc cũng không phải đối t r ư ợ n g p h u tất cả đều là oán hận. Muốn nói khởi oán, nàng càng oán lão thái bà nhiều một ít. Rõ ràng nàng đều không cho t r ư ợ n g p h u đi tu lộ, nhưng lão thái bà vừa nghe nói tiền lương khai cao, hơn nữa bên trong có người quen hảo l ư a i nhác, nàng liền n g ạ n h khuyến khích nàng nhi tử đi kiếm kia có thể lười nhác tiền công. Kết quả người không có. Lưu Mỹ Vân an ủi nàng vài câu, nhìn không được tò mò. Vậy ngươi bối thượng tiểu h à i nhi chính là? nữ nhân trưởng phu đều qua đời hai năm, nhưng nàng bối thượng h o a h o a nhìn mới không đến một tuổi. n à y ta công trường thượng nhặt. nữ nhân nghiêm túc giải thích, thật là nhặt, không phải quải tôi a. liền bên kia cái kia đại công trường, ta buổi sáng ra tới bán cơm hộp thấy, liền ném ở công trường cửa. bên kia công nhân đều có thể cho ta làm chứng. ngươi nói nhiều nguy hiểm a, kia trên mặt đất đều là gạch, cũng không biết là cái nào tang lương tâm cha mẹ, khẳng định xem là cái nữ hoa bái. ta đưa đồn công an, nhân gia cũng không thu à. đều không cần ta đây liền suy nghĩ chính mình dưỡng dù sao ta cũng không nhi không nữ coi như thân sinh dưỡng không lỗ nàng thì ngươi đây là làm tốt sự nhất định sẽ người tốt có hả báo xem nữ nhân bối thượng tiểu hài nhi ngủ ngon lành trên người sạch sẽ mấy đồng tiền một cái núm v ũ cao su cũng bỏ được mua cho nàng thật chính là đương thân sinh dưỡng nếu không phải này lao thái bà ta chính mình hài tử hiện tại cũng bao lớn rồi nói lên hài tử nữ nhân mới hốc mắt có chút p h í m hồng. sớm chút năm mỗi ngày cùng ta sảo, mang ta là không để trứng gà mái, còn phi buộc nàng nhi tử cùng ta ly hôn lại tìm. kết quả nào tưởng, có một năm mùa đông, ta cũng không biết chính mình đã mang thai, cùng nàng bởi vì một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ ở bên ngoài đánh lên tới, rớt động băng lung, hai tử không có, mặt sau lại không hoài thượng quá. dứt lời, nữ nhân đoán hận chừng mắt nhìn mắt tiểu xe đẩy trước mặt lười nhác xoa eo lao thái thái, cả giận nói, chết lao thái bà, chén tẩy xong rồi không biết đem trên mặt đất thu thập. lúc này cũng chưa người mua cơm, n h ư n g cái đó t h ù n g gì đều cho ta xuyến s ạ c h sẽ. lại làm ta thấy ngươi l ử a nhác, cơm chiều ngươi liền ít đi ăn hai khẩu. nữ nhân một giọng nói giống quá đi, đối tượng tiểu hải nhi như là nghe thói quen dường như, một chút không có phải bị dọa tỉnh su thế, ngược lại là kia láo thái thái bả vai run đến lợi hại, trực tiếp sợ tới mức một ngông ngồi dưới đất. lục trường trinh nghe xong toàn bộ hành trình, lập tức sửa đúng chính mình vừa rồi phiến diện phán đoán, có đôi khi nhìn vấn đề thật sự không thể chỉ xem mặt ngoài. Bất quá hắn nhưng thật ra tò mò Lưu Mỹ Vân vì sao đối vừa rồi nữ nhân kia trong nhà sự như vậy tò mò ngươi nhận thức các nàng v ừ a đi xa Lục Trường Trinh liền gấp không chờ nổi hỏi Lưu Mỹ Vân nhún vai xem như nhận thức đi nguyên chủ đời trước gác bà bà hiện giờ nhưng thật ra chuyên môn có người thu thập nàng mà nguyên chủ đời trước cái kia hèn nhát t r ư ợ n g p h u còn ra ngoài ý muốn đã chết kia tương đương này một đời Lão Thái bà liền lăn lộn cái đoạn tử tuyệt tôn kết cục nguyên chủ nếu có thể thấy. Không biết trong lòng có thể hay không nhiều ít có điểm a n ủ i Dù sao nàng một cái gì thế tới người đứng xem nhìn cảm thấy rất thông khoái. Người nguyên chủ như vậy xinh đẹp một cái tiểu cô nương, không thể bởi vì nhân gia dịu ngoan mềm yếu, liền tóm được dốc hết sức khi dễ đi. Cầm nhân gia thỏi vàng, lại đem người đương nha hoàn xử, nương nguyên chủ không thể sinh hài tử cớ, mỗi ngày tra tấn, còn không cho nàng tham gia thi đại học, rõ ràng thấy có người khi dễ nguyên chủ nốc g đệ đệ không hỗ trợ liền tính, kia lão thái thái còn đi lên châm hỏi thổi gió. gián tiếp hại chết người khác, nay cũng chính là nguyên chủ cái kia mềm yếu lựa chọn tự sát, muốn thay đổi nàng, nàng đều sẽ không cấp lao thái bả phát huy cơ hội. Không đúng, muốn thay đổi nàng, là tuyệt đối không có khả năng m ắ t ngủ, coi trọng như vậy một cái vô năng trợ p h u Lục Trường Trinh t ử tức phụ nhi trong miệng nghe được một cái khác lưu mị vân kết cục, hắn cái này m à y nhăn đến càng sâu. Này cũng chính là nam nhân kia đã chết, muốn không chết, hắn đều áp không được hỏa khí tưởng đem người hướng chết ấu. chính mình t ứ c phụ nhi đều bảo hộ không được, còn mẹ nó tính cái gì nam nhân? nghĩ đến nguyên chủ kiếp trước trợ p h u lưu m ị vân liền không thể không nghĩ đến một cái khác hại nguyên chủ kết cục thê thảm ngọn nguồn. tần tiểu nguyệt, ta giống như không cùng ngươi nói, nam nhân kia này một đời còn đối tống hồng anh động quá tâm tư tới, là tống hồng anh viết thư cho ta nói, ta mới làm ngươi chạy nhanh giới thiệu cái đáng tin cậy đối tượng cho nàng. lục trường trinh k h ỏ e miệng chịu chịu, không thể tưởng tượng nói, nam nhân kia là có nào điểm hảo? liên tống hồng anh cũng có thể coi trọng hắn như vậy, hắn lớn lên còn hành đi. lưu mỹ vân nghĩ nghĩ nói, văn nhã trắng n ó n nhìn nhân mô c ậ u dạ, truy ngươi thời điểm, ôn nhu săn sóc, lợi ô yếm một bộ bộ, sơn minh lại hải thể, không có gì l u y ế n ái kinh nghiệm lại đơn thuần cô n ư ơ n g cái nào kinh được hắn lì lợm la liếm. hơn nữa có tần tiểu nguyệt quạt gió thêm tuổi, mặc kệ là đời trước lưu mỹ vân, vẫn là đời này tống hồng anh, đều là ở đoàn văn công c h ị u không nổi tần tiểu nguyệt khi dễ thời điểm. bên người đột nhiên xuất hiện như vậy cái hỏi Hàn Ân cần lại săn sóc cẩn thận người người ở nghịch cảnh hạ dễ dàng nhất trảo r ơ m dạ s sửa ấm cũng dễ dàng nhóm lửa tự tiêu h là t â n Tiểu Nguyệt sai x ử Lục t r ư ơ n g Trinh cũng là cái người thông minh một điểm liền thấu Lưu Mỹ Vân gật đầu trừ bỏ nàng không ai ghen ghét tâm có thể điên cuồng đến n à y n ô n g n ỗ i lúc trước ở Đoàn Văn Công nhà nàng chính đắc thế trong nhà thân thích mỗi người là thành viên tích cực hiện tại nhà nàng đổ Lưu Mỹ Vân nhưng thật ra không sợ chỉ là người lại chạy trốn tới bờ bên kia đi hiện tại còn ở công an truy nã danh sách thượng ố c chỉ có thể nói đừng làm cho nàng gặp phải gặp phải liền cho nàng cử báo một con rồng phục vụ chương 127 t r ư chương 127 lưu mỹ vân ở bằng thành nhìn thấy lưu lạc hải ngoại nhiều năm cứu cứu johan tiên sinh thời điểm cơ hồ không có bất luận cái gì hoài nghi quan xem nhan giá trị này tuyệt đối thân cứu không thể nghi ngờ nam nhân một thân màu trắng tây trang nho nhã lại thân sĩ ngũ quan lập thể hơn nữa đôi mắt cùng chu tuệ như liền có bảy phần tương tự hướng khách sạn đại đường vừa đứng thỏa thỏa khí chất đại thuốc một quả ngươi là mỹ vân dỗ han cứu cứu nhìn đến lưu mỹ vân liền bước nhanh đi qua đi bên người còn đi theo hai bảo tiêu lưu mỹ vân gật đầu thanh thúy hô một tiếng cứu cứu ngươi cùng mẫu thân ngươi giống nhau xinh đẹp dỗ han cười hai tay mở ra trực tiếp cho cháu ngoại gái một cái nhiệt tình ôm bên cạnh lục trường trinh thấy thế cũng đúng lúc hô thành cứu cứu ngươi là lục trường trinh John đem ánh mắt hướng bên cạnh vừa chuyển, ta muội muội nói, ngươi là cái đỉnh tốt con rể, bị khen lục chương trình, khoe miệng khẽ n h ế t k h ở i chỉ tượng trưng tính khiêm tốn hạ, liền một ngụm một cái cứu cứu, t ê u đến so Lưu Mỹ Vân còn thân thiết. Lưu Mỹ Vân liếc hắn liếc mắt một cái, đem người tể một bên, chính mình cùng cứu cứu l i ê u lên. Tựa như nàng phía trước suy đoán như vậy, John cứu cứu là về nước thăm người thân thuận tiện đầu tư hoa k i ể u ngoại thương, hai ngày này đang ở cùng chính phủ bàn bạc đầu tư khách sạn hạng ngũ. đương nhiên. nhân ra cái kia đầu tư là trực tiếp mấy ngàn vạn mỹ kim đại hạng mục lưu mỹ vân hâm mộ không tới nhưng johan tử biết cháu ngoại gái đăng ký kiến trúc công ty cũng muốn làm địa ốc sau hắn không nói hai lời trực tiếp đương trưởng liền bắt tay đầu một cái khác tiểu hạng mục đầu tư trang hoàng công trình bao cấp hoa an kiến trúc đương nhiên đối johan tới nói tiểu hạng mục cũng là vài trăm vạn nhân dân tệ công trình hoa an kiến trúc nếu có thể tiếp được cái này công trình mặc kệ kiếm bao nhiêu tiền về sau tiếp mặt khác hạng mục liền có năm chắc đến nhiều Không lo lắng bị người ta nói là vỏ rông công ty, chính là nàng mới vừa mua cổ phiếu, tạm thời một n g ụ m ăn không vô, đến đi ngân hàng cho vay mới được. Tài chính vấn đề ngươi không cần suy xét, cứu cứu trực tiếp giúp ngươi ra, coi như là lễ gặp mặt. Lưu Mỹ Vân cùng Lục Trường Trinh đều thập phần ăn ý chịu chịu khoe miệng. Mấy trăm vạn lễ gặp mặt, này lễ đưa đến cũng quá quý trọng chút. Lưu Mỹ Vân mấy ngày hôm trước mới vừa nói muốn đi theo đại lao phía sau nhặt điểm canh uống. n a y t h â n cứu cứu liền đem còn mang theo thịt nùng canh uy đến miệng nàng biên, nàng tưởng khách khí cự tuyệt đều không được, tiền nhiều do han cứu cứu, thậm chí đều mở miệng trực tiếp phải cho nàng lót tư.